thật sự có độc tuy rằng trên người quải thải nhưng là cũng không thể nói nàng liền thua rốt cuộc đối phương người nhiều a tục ngữ nói rất đúng song quyền khó địch bốn tay nếu là một trọi một không chừng ai tấu ai đâu điên điêm càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng cảm thấy chính mình uỷ khuất vừa đi một bên nước mắt thủy liền ngăn không được đi xuống rớt bên người nam sinh tựa hồ là đã nhận ra cái gì thân mình hơi hơi giật giật đỡ điền điểm, điểm cánh tay hướng chính mình trong lòng ngực buộc chặt hán giọng khàn khàn nói dương vũ Thế tự học buổi tối sự tình không cần lo lắng ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hiện tại đi theo ta đi bệnh viện là được điên điềm không nói chuyện nhưng ủy khuất nước mắt thủy lại như thế nào cũng ngăn không được thấu chương xong chương một trăm một trăm nàng cả người đều đau chương một trăm một trăm nàng cả người đều đau ngươi đừng khóc nam sinh tiếng nói đông cứng nhỏ rộng trấn an từ cứng còng sống lưng tới xem nam sinh tựa hồ là ở làm một kiện chính mình cũng không am hiểu sự tình Lúc này hai người đã sắp đến trường học cổng trường, điền Điềm nhìn phía trước phòng an ninh, không cấm lại bắt đầu lo lắng lên. Bọn họ, như thế nào đi ra ngoài đâu? Đặc biệt là bên người người này, liền giáo phục đều không có, khẳng định sẽ bị bảo an nhận định là giáo ngoại trà trộn vào tới không rõ nhân viên. Điền Điềm một bên lo lắng, rồi lại một bên phát hiện, nam sinh thế nhưng chút nào không sợ hai đón nhận phía trước bảo an nhìn chăm chú. Điền Điềm không dám ngẩng đầu, sợ sẽ xảy ra chuyện gì sẽ không bị nhớ tên gì đó đi có thể hay không muốn nói cho lão sư nghe a có thể hay không lại muốn kêu ra trường a đang lúc nàng miên man suy nghĩ thời điểm chính phía trước nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc bảo an đại thúc đột nhiên đối với bên người nam sinh thổi bay huýt sáo trêu ghẹo nói nha này không phải thẩm tang sao lại tới một chúng ân nhận thức điên điếm hơi chút để lại cái tâm nhãn nếu là chờ lát nữa thật sự bị bảo an đại thúc bắt được nàng liền nói là chính mình bởi vì bị thương cho nên mới làm ơn vị này Nam đồng học mang chính mình đi bệnh viện nhìn xem âm thầm tưởng hảo đối sách lúc sau Điền Điềm liền vẫn không nhúc nhích dựa vào Thẩm Tăng đứng ở một bên ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm Thẩm Tăng đã nhận ra Điền Điềm bất an ở bảo an đại thúc nhìn không thấy vị trí nhẹ nhàng vô vô cánh tay của nàng tựa hồ là ở nói cho nàng đừng lo lắng việc nhỏ Thẩm Tăng nói ân có chút việc buổi tối từ cửa sau tiến vào hiện tại có chút việc muốn đi làm cho nên liền đi trước nói xong. Thẩm tăng từ chính mình trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho bảo an đại thúc, đều cho ngươi, tính thiếu một cái nhân tình. Nhà bảo an đại thúc ở trên tay ước lượng một lát hút thuốc, khôn kể hương phân nói, có thể à, như vậy quý yên, đều cho ta. Ân, buổi chiều chiều một cây, dư lại đều là của ngươi. Hành hành hành, hai ngươi đi thôi. Bảo an đại thúc khác không có gì yêu thích, một ái hút thuốc, nhị thích uống rượu, còn lại trên cơ bản đều nhất không nổi cái gì hứng thú hiện tại học sinh một đám đều cổ linh tinh quái giữa chưa thời điểm hắn khẳng định là dựa theo trường học quy củ làm việc đôi khi mở một con mắt nhắm một con mắt kia cũng là vì có chút người thân phận sắc thật là không tốt lắm đắc tội hắn liền một cái bảo ăn có thể lại bao lớn năng lực thông suốt ra cổng trường lúc sau điền điểm có chút kinh ngạc ngầm đầu này liền có thể ân thục thầm tang đỡ điền điểm đứng ở ven đường tùy tay ngăn cản một chiếc sĩ xe lúc sau thật cẩn thận đem điền điểm xoa ghế sau vị trí Có hay không chạm vào chỗ nào đâu? Thẩm tăng một tay chống sĩ xe môn, một bên lo lắng nhìn trên ghế sau nhe răng nhết miệng điền điểm. Điền điểm. Điểm, điểm hiện tại cũng là khổ mà không nói nên lời A. Nàng có thể như thế nào trả lời? Nàng cả người đều đau. Vì không cho vị này tiểu nam sinh lo lắng, điền điểm, điểm chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, không chỗ nào, cảm ơn ngươi A. Thẩm tăng không nói chuyện, đang muốn thế điền điểm, điểm đóng lại ghế sau cửa xe, theo sau chính mình ngồi ghế phụ. Chính là không biết làm sao vậy đóng cửa tay ở kia một khắc tựa hồ khó có thể lay động nửa phần nghĩ nghĩ thẩm tang vẫn là lựa chọn ngồi ở điền điểm bên người đi trung tâm bệnh viện trung tâm bệnh viện sở mộ nhiên ông ngoại cũng ở trung tâm bệnh viện tiếp thu trị liệu cũng không biết sở mộ nhiên hiện tại thế nào nàng vốn đang nghĩ tan học lúc sau khiến cho tài xế sư phó trực tiếp đưa chính mình đi bệnh viện nhìn xem sở mộ nhiên đâu hiện tại xem ra kế hoạch sợ là muốn ngâm nước nóng nàng bộ dáng này không sai biệt lắm muốn tới tiếp thu người khác tới thăm trình độ Ai? Nghĩ nghĩ, điền điểm liền lại nhịn không được thở dài. Ngay nay thiên, như thế nào nơi nào đều là chuyện này A liền không thể làm nàng có cơ hội cùng sở mộ nhiên hảo hảo ở chung trong chốc lát sao. Này thanh than nhẹ thanh khiến cho một bên thẩm tang chú ý, hắn ngăm đen đồng tử theo bản năng nhìn phía bên người chính nhìn ngoài cửa sổ xuất thần điền điểm, trong ánh mắt đôi đầy khó nén quan tâm cùng lo lắng, như thế nào thở dài. Là trên người thương rất đau sao? Không có, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình. Cho nên than thở dài mà thôi. Điên Điên đem cửa sổ xe kéo lên, lúc này thời tiết tuy rằng không giống ngày đông giá rét, nhưng là lên diện thổi phong vẫn là sẽ cảm giác được trên mặt có chút lạnh. Điên Điên thủ hạ ý thức chạm chạm chính mình đầu gối, nhưng ngón tay chỉ là cách quần vải dệt hơi chút đục vào, nàng liền cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn theo đuổi vị trí một đường hướng về phía trước, cơ hồ sắp tê mỏi nàng toàn bộ cảm giác đau thần kinh. Tê. Nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng, trên mặt biểu tình cũng mang theo vài phần dữ tợn. Như vậy đâu? Thẩm tăng chảo một cái đã bắt được điền Điềm thủ đoạn, trong giọng nói tràn đầy không được xế vào mệnh lệnh ý vị, ngươi đừng lại đi chạm vào, chờ lát nữa liền đến bệnh viện, nhìn xem bác sĩ nói như thế nào. Hảo! Điền Điềm bị thẩm tăng bất thình lình tiếp xúc cấp kinh tới rồi, nàng một bên nỉ dạ đầu gối đau, một bên đem chính mình tay từ thẩm tăng giam cầm chung phong thích ra tới. Nàng có chút xấu hổ nhìn bên người nam sinh liếc mắt một cái, phát hiện nam sinh cũng đang xem nàng bình tĩnh đến cơ hồ không có bất luận cái gì gợn sóng trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa chút không rõ cảm xúc những cái đó cảm xúc ở điền điểm nhìn qua trong nháy mắt chật lóe mà qua bay nhanh biến mất theo sau cặp kia đẹp trong ánh mắt lại khôi phục hời hợt không gợn sóng sĩ xe vững vàng tiến lên chính là bên trong xe trong không khí lại có chút độc lại thẩm tăng thu hồi chính mình tầm mắt khoe miệng đột nhiên nổi lên một mặt tự rêu đạm cười thực xin lỗi nếu ta làm ngươi cảm giác được không được tự nhiên nói ta về sau sẽ không lại đến tìm ngươi Điên Điềm hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật nàng không phải không được tự nhiên mà là chính mình cùng vị này tên là Thẩm Tăng Nam Sinh, căn bản là không quen biết, không quen biết Nam Sinh đột nhiên bắt được người tay, kia đương nhiên là theo bản năng vật khai, chẳng lẽ liền tùy ý hắn như vậy bắt lấy không buông tay. Nhưng là nghe Thẩm Tăng nói. Điên Điềm lại mẫn cảm phát hiện, hắn cùng Dương Vũ Tựa Hồ là nhận thức. Hơn nữa quan hệ giống như còn thực không bình thường. Này, kia một cổ lúc trước ở từ an nhiên trên người không được tự nhiên lại một lần đi tới dương vũ trên người điền điềm ra đầu đều có chút tê dại tựa hồ là nghĩ đến chính mình phải nói cái gì bùn heo xạ họa tì ca heo lộ tự hỏi một hồi lâu điền điềm mới căng ra đầu hỏi hôm nay vì cái gì đột nhiên lại đây thẩm tang thấy điền điềm chủ động cùng hắn nói chuyện đôi mắt đột nhiên liền sáng lên hắn nhấp miệng rồi lại không tự giác nhẹ nhàng cười nói nghe được điểm tiếng gió sợ là ngươi cho nên liền tới nhìn xem úc như vậy a Điền điềm gãi gãi đầu, tiếp tục hỏi, ta nghe các nàng nói, Phan Sam là bọn họ đại tẩu, kia cũng chính là của ngươi. Bạn gái? Không phải. thẩm Tăng vừa nói đến chuyện này, sắc mặt liền nháy mắt đen xuống dưới, ta cùng cái kia nữ không có bất luận cái gì quan hệ. Phía trước có một chương miêu tả không đủ tích cực ánh mặt trời, bị che chắn hiện giờ đang ở tích cực sửa chữa chung. Chúng ta trung tâm giá trị quan là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, sở hữu về vị thành niên miêu tả đều sẽ tràn ngập chính năng lượng. Chúng ta phải làm hướng về phía trước người trẻ tuổi, phải làm dũng cảm người thanh niên, muốn mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Ở tân thời đại nở rộ thuộc về chúng ta người thanh niên rất tốt phong thái. Đi theo chúng ta vĩ đại chủ nghĩa cộng đồng tiến lên ở thực hiện tổ quốc vĩ đại mộng tưởng trên đường. Thấu chương song. Chương linh một Ta tin tưởng ta sẽ. Chương linh một Ta tin tưởng ta sẽ. Phía trước thẩm tăng đem điền điền đặt ở bậc thang lúc sau. Đi tìm Phan Sam bọn họ kia phiên lời nói, bởi vì khoảng cách không phải rất gần, cho nên Điền Điểm cũng không có nghe được bọn họ đang nói chút cái gì. Ở nàng nhận chi, thẩm tăng hiện tại bất quá là cá nhân xoáy thiện tâm người qua đường thôi. Nhưng là... Ánh mắt hơi lóe, Điền Điểm đột nhiên lơ đang nói, Phan Sam nàng đối ta địch ý giống như rất lớn, nhưng là ta vẫn luôn không biết nguyên nhân là cái gì. Chúng ta vốn dĩ cũng không phải một cái lớp, hơn nữa ta cùng nàng nhìn qua cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng nhưng là nàng giống như vẫn luôn đều có chút nhằm vào ta từ chuyện vừa rồi không khó coi ra ít nhất thẩm tang cùng phan sam là lẫn nhau nhận thức thì hắn có phải hay không cũng có khả năng sẽ biết dương vũ ở trường học bị người khác khi dễ nguyên nhân rốt cuộc là cái gì dương vũ cùng từng một ý gì hay mâu thuẫn kỳ thật đã hiểu rõ hai cái đều là học vũ đạo nhưng là trường học cấp cơ hội khả năng chỉ có một hoặc là hai cái danh nghịch. từ phía trước phan sam các nàng trào phúng trong giọng nói không khó phán định dương vũ hẳn là vũ đạo sinh chung người xuất sắc Nàng cùng từng một ý gì đã là khuê mật đồng thời Lại là các loại cơ hội cùng giải thưởng đối thủ cạnh tranh Cho nên từng một ý gì sẽ chán ghét dương vũ Điền điểm cũng không cảm thấy kỳ quái Thẩm tăng không lên tiếng Hắn thẳng thắn sống lưng đột nhiên vượt mức quy định nghiêng Mở ra chính mình bên kia cửa sổ xe Theo sau theo bản năng sở hướng về phía chính mình túi Tựa hồ là ở tìm cái gì Phát hiện chính mình túi rông tuyết thời điểm Hắn lúc này mới nhớ tới kêu bao yên đã cho bảo an Vì thế hắn lại đem cửa sổ xe đóng lại. Chắp tay trước ngực giao nhau đặt ở chính mình đầu gối, muộn thanh nói, thực xin lỗi tuy rằng ngươi thường xuyên nói này cũng không phải ta nguyên nhân, nhưng là nàng sở dĩ sẽ đối với ngươi như vậy có địch ý, nói đến cùng vẫn là bởi vì ta. Nguyên lai là như thế này. Kỳ thật thẩm tăng không cần phải nói rất rõ ràng, điền điểm cũng có thể đoán ra cái đại khái. Kỳ thật chính là tình đầu sơ khai tiểu cô nương ghen ghét lòng đang quay phá thôi. Chỉ là Phan Sam có lẽ còn không hiểu đến, nàng ở thương tổn người khác đồng thời thì thật là ở một đoạn một đoạn chém chính mình tương lai lộ. Điên Điếm nhìn đầy mặt ấy nấy thầm tang, cẩn thận an ủi nói: ngươi cũng không cần như vậy ấy nấy. Loại chuyện này phát sinh, quan trọng nhất không phải đi tìm được bởi vì ai, mà là như thế nào mới có thể đem chỗ sâu trong vực sâu người cứu trở về tới, đây mới là quan trọng nhất. Bất luận là ai, đều hẳn là đối sinh mệnh tâm tồn kính sợ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu phạm ta, tuy xa tất chu, không có ai có tư cách bởi vì bất luận cái gì lý do làm hại người khác. Nhưng là mỗi người đều có phản kháng bạo lực quyền lực. Dương Vũ, ta ngày hôm qua mới vừa hồi trường học. Thẩm Tăng đột nhiên nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi ngày đó đối lời nói của ta, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, giống ta loại này không tiền đồ người, có lẽ cả đời cũng cứ như vậy, muốn làm cái gì đều làm không được, đọc sách thành tích không tốt, mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, hút thuốc uống rượu một cái không giới hạ, mỗi lần thi cử liền tên đều lười đến viết, tự cũng xấu. Ta giống như không có gì ưu điểm. Nào có nói mình như vậy? Điên điểm đột nhiên cười cười, hai con mắt cong lên tới giống trăng non nhi dường như, bên trong còn chế đầy ngôi sao. Ngươi vừa mới không phải giúp ta sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thiếu niên, đây chính là thanh niên tấm gương ai cho nên đừng như vậy bi quan. Ngươi còn nhỏ đâu, tương lai lộ ai nói đến chuẩn a? chính ngươi cũng không có cách nào bảo đảm tương lai sẽ là bộ dáng gì đi. Cho nên đừng bởi vì người khác một phen lời nói liền phủ định chính mình. Ngươi hẳn là phải nghĩ lại thế nào mới là chính mình chân chính thích cách sống. Nhìn cùng sở mộ nhiên cùng khoản mê mang thiếu niên, điền điềm ở trong lòng yên lặng lắc lắc đầu. Nàng năm đó còn không phải cũng giống nhau, luôn cho rằng chính mình thành thục đến không được. Chính là kết quả là mới phát hiện. Bất luận chính mình sống bao lâu, đều chỉ là cái tôn tử. Thẩm tăng thấy điền điềm còn cười được, trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Ta tuy rằng là cái hôn đản, nhưng là ta cũng có nguyên tắc, lúc ấy liền tính không phải ngươi, ta cũng sẽ ngăn cản. Ta ghét nhất chính là ý thế hiếm người, đặc biệt vẫn là mang theo tên của ta. Úc! Điên điềm trêu ghẹo nói, ngươi không phải chiêu lăng giáo bá sao? Giáo bá liền phải có giáo bá bộ dáng, nói ra đi đều lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật cái loại này. Bằng không ngươi nhìn xem chúng ta trường học sở tu văn, tuy rằng là cái giáo bá đi, nhưng kỳ thật toàn xưng chính là giáo trung học bá. Điên điềm kỳ thật cũng chính là cùng thẩm tang khai cái nho nhỏ vui đùa, nhưng là không nghĩ tới thẩm tang lại đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại đây hắn trong ánh mắt sáng giỏi như là bị phủ đầy bụi ở giống nhau chỉ còn từng mảnh xương mù mênh ngông làm người thấy không rõ lắm nhưng là ta cũng không thích hiện tại sinh hoạt này cũng không phải ta muốn bộ dáng ta chỉ là làm ta chính mình cảm thấy chính xác sự tình thôi nói tới đây thẩm tăng đột nhiên bắt tay chính mình gáy lót dựa lưng vào ghế dựa lẩm bẩm nói dương vũ nếu ta từ giờ trở đi chậm rãi sửa ngươi còn sẽ cho ta một lần cơ hội sao Điên điềm long mi khe run nếu là ngươi nguyện ý hướng tới càng tốt chính mình xuất phát ta tin tưởng ta sẽ điền điềm không phải dương vũ không có cách nào trợ giúp nàng làm ra bất luận cái gì quyết định cho nên chuyện này vấn đề này cần thiết muốn dương vũ tự mình đến trả lời nhưng là cùng lúc đó điền điềm cũng cảm giác được niên thiếu khi hoa quý tốt đẹp cùng sán lạ bất luận là đã từng ở trên sân khấu rơi thanh xuân dương vũ vẫn là hiện tại dáng người biến lính dạng tự ti thống khổ dương vũ thế giới này vẫn là sẽ có người nguyện ý đi tiếp nhận nàng Nguyện ý từ đầu trí cuối chờ nàng. Liên tính không có đầy trời đầy sao điểm suyết bầu trời đêm, cũng nhất định sẽ có một tòa hải đăng, ở trong đêm đen chỉ dẫn hướng đi. Lúc này, sĩ xe cũng vững vàng ngừng ở bệnh viện cửa. Kỳ thật vừa mới ở trên xe cũng coi như là nghỉ ngơi trong chốc lát, điền điểm cảm giác được chính mình đầu gối không như vậy đau, nhưng là đi đường vẫn là có chút lao lực củng cố hết sức. Người trước đừng núp ních, ta từ bên kia lại đây đỡ ngươi xuống xe. Hảo! điên điềm sắc thật là không có biện pháp chính mình hoàn thành xuống xe động tác chỉ có thể chờ thẩm tang xuống xe lúc sau đến bên kia đỡ chính mình ra tới thẩm tang thật cẩn thận đem tay đặt ở điền điềm trên đầu phòng ngừa nàng đụng vào sĩ xe tới tiểu tâm đầu nam sinh thân sĩ là làm điền điềm tương đối ngoài ý muốn rốt cuộc tuổi này tiểu nam sinh kỳ thật đại đa số đều còn tương đối ngây ngô cảm ơn ngươi điên điềm có chút ngượng ngùng bắt lấy thẩm tang cánh tay ở hắn trợ giúp dưới đi tới bệnh viện cửa bởi vì cái này điểm người bệnh không phải rất nhiều cho nên hỏi chỗ hộ sĩ tiểu tỷ tỷ vừa thấy đến điền điểm này khập khiễng bộ dáng liền chạy nhanh cầm xe lăn lại đây tới tới tới chạy nhanh ngồi trên xe lăn mặt đi cảm ơn xem bệnh trước trí công tác ở hộ sĩ tiểu tỷ tỷ trợ giúp dưới thực mau liền hoàn thành cho nên hai người thực mau liền tới tới rồi xem bệnh thất bác sĩ ta đầu gối thế nào a điên điêm kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ hôm nay nàng vốn di cho rằng chỉ có phan sam vài người Thật không nghĩ tới nàng sẽ kêu giúp đỡ tới này kỳ thật cũng là vì chính mình mới gián tiếp dẫn tới dương vũ đầu gối bị thương thấu chương xong chương một trăm linh hai một trăm linh hai không cẩn thận từ bậc thang té xuống chương một trăm linh hai một trăm linh hai không cẩn thận từ bậc thang té xuống điên điếm lo lắng nhất đảo không phải bị thương sẽ thế nào mà là đầu gối như vậy quan trọng khớp xương hiện tại như vậy đau có phải hay không thương tới rồi cái gì rất quan trọng bộ vị có thể hay không ảnh hưởng về sau khiêu vũ gì đó cảm giác được trước mắt tiểu nữ hải khẩn trương cùng lo lắng bác sĩ đỡ đỡ chính mình dậy nặng mắt kính khung ở kiểm tra xong điền điểm đầu gối lúc sau vẻ mặt nghiêm túc cởi bao tay theo sau ở trên máy tính mặt một bên đánh chữ một bên nói đừng lo lắng không có gì đại sự ngươi miệng vết thương này à chính là nhìn qua đáng sợ điểm nhưng kỳ thật không có thương tổn đến xương cốt chỉ là xương lên mà thôi kia hảo lúc sau hẳn là liền không có gì ảnh hưởng đi bác sĩ giảng điền điểm bệnh lịch tạm còn cho nàng trả lời miệng vết thương hảo phía trước trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng chờ hảo lúc sau liền có thể bình thường tham dự hết thể hoạt động cái này không cần lo lắng vậy là tốt rồi nghe được sẽ không có cái gì ảnh hưởng lúc sau điền điềm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi băng bó hảo trên người miệng vết thương lúc sau điền điềm hành động tựa hồ càng thêm không tiện vốn dĩ đầu gối bao lên chân cũng chỉ có thể thẳng tắp hơn nữa điền điềm đầu gối không phải giống nhau đầu gối nàng đầu gối băng bó hảo lúc sau toàn bộ giống như là một cái cầu Nhìn qua đặc biệt buồn cười. Nhưng hai người đi vào cửa sổ trước phí thời điểm, điền điểm lại lần nữa khó khăn. Vốn dĩ chính là ta chính mình bị thương, nào có làm ngươi giao tiền đạo lý ngươi hôm nay giúp ta rất nhiều, thật sự thật sự cảm ơn hảo ý của ngươi. Thầm tăng nói cái gì đều phải giúp điền điểm giao trị liệu phí dụng, chính là điền điểm nơi nào sẽ đồng ý. Tuy rằng nói phí dụng không phải đặc biệt quý, nhưng là quả quyết không nên cứ như vậy tiếp nhận rồi người khác hảo ý. Ở điểm này, điền điểm phân đặc biệt rõ ràng. Thẩm tang nhấp miệng không nói lời nào, cầm thẻ ngân hàng tay cứ như vậy bị điền điểm ngăn lại, hắn không dám quá dùng sức đi xả ra bản thân tay, bởi vì điền điểm vừa mới mới băng bó hảo trên người thương, hắn sợ chính mình hơi chút dùng dùng sức, sẽ liên lụy đến trên người nàng miệng vết thương. Dương vũ, chuyện này là bởi vì ta mới phát sinh, vốn dĩ chính là ta thiếu ngươi. Thẩm tang, ngươi thật sự. Điền điểm chính bất đắc dĩ tưởng nguyện cự thẩm tang hảo ý, đột nhiên nàng cảm giác chính mình dưới thân xe lăn không biết bị ai từ phía sau chậm rãi lôi đi theo sau một con thon dài cánh tay từ chính mình đỉnh đầu vượt qua dỗi tới rồi phía trước trước phía cửa sổ chỗ một đạo cực kỳ quen thuộc thanh âm ở chính mình trên đỉnh đầu truyền đến ngươi hảo thỉnh soát này trương nghe được thanh âm này trong nháy mắt điền điểm cảm giác thân thể của mình giống như là điện giật tê tê dại dại nam sinh trên người quen thuộc hương vị còn có hắn độc đáo quặng cu tiếng nói tính chất đặc biệt Đều ở một chút một chút như tâm ăn lên điền điểm sở hữu suy nghĩ, nàng đại nao giống như là đột nhiên đáng cơ dường như, chỉ có thể chỉ thị nàng đầu chậm rãi nâng lên, nhìn về phía không biết khi nào đi vào chính mình bên người nam sinh. Sở mộ nhiên ngươi, đang muốn hỏi sở mộ nhiên vì cái gì lại ở chỗ này thời điểm, điền điểm lúc này mới như ở trong ngọng mới tỉnh nghĩ tới sở mộ nhiên ông ngoại liền tại đây ra bệnh viện nằm viện, hắn xuất hiện ở chỗ này có cái gì hảo ý ngoại, nhưng là hiện tại trường hợp, thực sự là có chút xấu hổ. Ngai hảo, giao hảo phí dụng Cảm ơn. Cửa sổ hộ sĩ đem tạp trả lại cho sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên không nói chuyện, đem tạp thu hảo lúc sau thực tự nhiên đẩy điền điểm rời đi trước phí xếp hàng thông đạo, để tránh ảnh hưởng tới rồi mặt sau người trước phí. thập tăng theo sát sở mộ nhiên bước chân đuổi theo, một phen để lại sở mộ nhiên bả vai, ngự khi có chút phẫn nộ. Ngươi ai à? Cho ta bung ra, ta tới đẩy là được, nơi này không cần phải ngươi. Vốn di trước phí chuyện này bị đoạt đã thực làm người bực bội Hiện tại thế nhưng làm lơ hắn tưởng đẩy điền điểm rời đi. Nào có loại sự tình này. Sợ mộ nhiên đứng yên bước chân, trên mặt không thấy bất luận cái gì cảm xúc, hắn không chút nào sợ hãi nhìn bên người thầm tang, nhàn nhạt nói, ta là ai. Hắn nhìn về phía ở trên xe lăn cương ngồi điền điểm, dương vũ, ta là ai. Điền điểm chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng thật lạnh thật lạnh, phảng phất có vài đạo tầm mắt đều ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng vẻ mặt bi tráng nhấp miệng, thấy chết không sờn quay đầu lại. Nhìn trước mắt hai gã diện mạo đều cực kỳ xuất sắc nam sinh, ánh mắt đều ngắm nhìn ở chính mình trên người, không biết như thế nào, nàng trong lòng đột nhiên Hảo không tự tin. Rõ ràng chính mình cũng không đắc tội bọn họ a. Sở mộ nhiên, vị này chính là bằng hữu của ta, thẩm tang. Hôm nay không cẩn thận té ngã một cái, hắn gặp chuyện bất bình một tiếng giống, Hảo tâm đem ta đưa đến bệnh viện tới. Điên điểm, điểm đầu tiên là đối sở mộ nhiên giới thiệu nổi lên thẩm tang thân phận, theo sau lại nhìn về phía bên kia thẩm tang, đây là ta đồng học. Sở mộ nhiên, chính là sở tu văn ca ca, cũng là chúng ta trường học học bá, hàng năm khảo đệ nhất, nguyệt nguyệt khảo đệ nhất, mỗi ngày khảo đệ nhất. Nghe được điền điềm nói chính mình té ngã một cái thời điểm, sở mộ nhiên mày đột nhiên một ninh, theo bản năng nhìn về phía điền điểm bị bao giống bóng cao su dường như đầu gối. Ở nơi nào rơi, như thế nào quăng ngã thành như vậy. Điền điềm xấu hổ nhìn mắt không nói thầm tang, đối với sở mộ nhiên bịa chuyện nói, ách liền tiết tự học buổi tối phía trước tản bộ thời điểm. Lập tức không thấy rõ phía trước có bậc thang, cho nên không cẩn thận té ngã một cái. Sở mộ nhiên cẩn thận đã nhận ra điền điểm thần trường, giữa mày gian nếp hốn lại thâm điểm, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên đứng thầm tang, phải không? Thầm tang tuy rằng không biết vì cái gì điền điểm không muốn đem chân thật tình huống nói cho sở mộ nhiên, nhưng là vẫn là giúp đỡ nàng thấp giọng đáp lại nói, ơn, không cẩn thận từ bậc thang té xuống. Nói xong lúc sau, trong lòng còn mạc danh thực khó chịu. Điên điềm thấy thẩm tăng giúp đỡ chính mình giấu ở sở mộ nhiên, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất, nàng thấy thẩm tăng vẻ mặt bực bội bộ dáng, sợ hắn một cái không cao hứng liền nói thẳng ra. Nàng không hy vọng chuyện này bị quá nhiều người biết, lại có lẽ là còn không có tưởng hảo như thế nào cùng sở mộ nhiên nói. Vì thế nàng chạy nhanh lại bồi thêm một câu, ngươi đừng nghĩ nhiều lạc, chính là rừng cây nhỏ nhất bên trong, đi đường thời điểm không phát hiện phía trước thế nhưng là thang lầu lập tức liền dấm không ngươi xem ta hiện tại không còn hảo hảo sao Dừng cây nhỏ nhất bên trong lão sân thể dục sở mộ nhiên đột nhiên nhớ tới mấy năm trước trường học khuất chiêu quân huấn nơi sân không đủ dùng cho nên liền đem nguyên lai vứt đi lão sân thể dục lại tu tu thêm chủ tịch đài còn có khán đài xác thật là ở từ an nhiên rời đi sau phát sinh sự tình nàng không biết cũng là bình thường nghĩ đến đây sở mộ nhiên treo tâm mới chậm rãi thả xuống dưới Lần sau trời tối cũng đừng đi tàn bộ, sớm một chút về phòng học, trường học tân tu rất nhiều địa phương, cùng trước kia không giống nhau. Sở mộ nhiên cẩn thận nhìn mắt điền điền mặt khác địa phương, không có băng bó quá dấu vết, cho nên bị thương bộ vị hẳn là chính là đầu gối. Thật là, nhiều năm như vậy đi qua, trường học rất nhiều khu vực đều sửa chữa quá một lần, nơi nào còn sẽ cùng sơ chung giống nhau như lúc. Thấu chương xong. Chương 103-103. Cho chính mình tìm cái dưới bậc thang. Chương 103-103 Cho chính mình tìm cái dưới bậc thang Thẩm tang nhìn điền điểm đầy mặt khẩn trương giống cái làm sai sự tiểu hài tử dường như Trong lòng không vui lại lần nữa tăng thêm Hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt vân đạm phong khinh sở mộ nhiên Thậm chí âm thầm nhìn từ trên xuống dưới hắn T Tiểu tử này lớn lên còn hành Nhưng là nhìn qua văn văn ngược ngược Chỉ sợ liền hắn một cái nắm tay đều kháng không dưới đi Thẩm tang thấy sở mộ nhiên trực tiếp làm lơ hắn tồn tại chuẩn bị đem điền điểm hướng bệnh viện ngoại đẩy đi lại một lần duỗi tay ngăn lại hắn nói ta tới đưa mưa nhỏ trở về là được ngươi nhìn qua giống như còn có việc bộ dáng chúng ta liền không quấy dày ngươi nói xong thẩm tang chỉ chỉ sở mộ nhiên trong tay mấy chương phiếu định mức như là bệnh viện trước khoản đơn hẳn là đãi chi trả hoặc là dự tiền tiết kiệm linh tinh thẩm tang một phen nắm lấy điền điểm xe lăn thủ đoạn hơi hơi dùng sức tựa hồ là muốn dùng chính mình sức lực tới làm sở mộ nhiên biết khó mà lui nhưng là hắn không nghĩ tới chính là thoạt nhìn nhược bất kinh phong sở mộ nhiên thế nhưng chút nào chưa động ánh mắt thậm chí còn mang theo nhàn nhạt khinh thường lơ đãng đảo qua hắn mặt sở mộ nhiên nhìn ngạch mạo gân xanh thẩm tang trên mặt vẫn là kêu phó xử sự, sự không kinh biểu tình hắn không giận không hỏa nhìn chằm chằm thẩm tang đặt ở trên xe lăn tay nói thẩm tang ngươi nếu là lại không lấy ra ngươi tay ta không cam đoan ta sẽ làm ra sự tình gì tới thẩm tang khẽ cười nói ngươi uy hiếp ta nắm xe lăn tay chẳng những không có buông ra ngược lại là dùng lớn hơn nữa sức lực như là đang âm thầm cùng sở mộ nhiên phân cao thấp giống nhau điên điềm thấy tình huống không đúng liền chạy nhanh đánh giảng hòa nói nội cái nếu không ta còn là chính mình đi thôi ta ở cửa đánh cái xe là được không được không được hai cái nam sinh cơ hồ là đồng thời mở miệng ra tiếng điên điềm cũng bị bọn họ phản ứng hoảng sợ lập tức cũng không dám nói nữa đến lặc hôm nay sợ là trở về không được tựa hồ là cảm giác được điên điềm khó xử Sở mộ nhiên đột nhiên mở miệng hỏi, ông ngoại hôm nay buổi sáng tỉnh, ta cùng hắn nói đêm qua sự tỉnh, hắn muốn giáp mặt cảm ơn ngươi, ngươi muốn hay không đi lên nhìn xem. Sở mộ nhiên ông ngoại tỉnh. Không đúng a, Liên tính tỉnh kia cũng nên thân thể thực suy yếu mới đúng, nơi nào còn có sức lực đi nói những việc này, càng đừng nói đêm qua nàng chẳng qua là đem sở mộ nhiên đưa đến bệnh viện tới, còn không có tất yếu đến muốn đích thân cảm tạ trình độ đi. Nhận thấy được sở mộ nhiên là tự cấp chính mình tìm dưới bậc thang. Điền Điềm lập tức ngầm hiểu hướng hắn cười cười, theo sau chạy nhanh vẻ mặt xin lỗi đối với bên người Thẩm Tăng nói: Thẩm Tăng, sở mộ nhiên cũng là ta hảo bằng hữu, nếu hắn ông ngoại tỉnh, hơn nữa ta vừa lúc cũng tới bệnh viện, cho nên ta cảm thấy ta còn là cần thiết đi xem lão nhân gia, nếu không ngươi đi về trước đi, đến lúc đó ta làm nhà của chúng ta tài xế tới đón ta là được. Hôm nay đã đủ phiền thoái ngươi, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Thẩm Tăng tuy rằng không cam lòng, nhưng là nghe thấy Điền Điềm đều nói như vậy tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, hắn luôn mãi dặn dò nói, vậy được rồi, ngươi về đến nhà lúc sau nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta sẽ vẫn luôn chờ, ngươi nhưng ngàn vạn đường giống lần trước như vậy lại đã quên, lần trước, cái gì a, điền điềm hơi chút hoảng loạn vài giây, nhưng lại lập tức nhanh chóng phản ứng nói, tốt tốt, ta lần này bảo đảm sẽ không quên, thẩm tang không cam lòng rời đi bệnh viện, nhìn điền điềm ngồi ở trên xe lăn, bị sở mộ nhiên đẩy mạnh thang máy trong ngáy mắt, hắn tâm vẫn là không tự chủ được nắm ở cùng nhau. Dương Vũ Khi nào nhận thức cái kia nam sinh Hắn bất quá chính là thỉnh một tháng giả thôi nàng bên người liền có tân nam sinh sao Thẩm tăng nhìn ven đường sớm đã nghe tốt màu đen xe hơi Lại không có lập tức ngồi trên đi Mà là theo bản năng sở sở chính mình túi Phát hiện chính mình lại lần nữa đã quên Phía trước đã đem yên cho bảo an chuyện này lúc sau Hắn cảm thấy chính mình hiện tại quả thực muốn điên mất rồi Cả người giống như là ở vào tan vỡ tới hạn giá trị bên cạnh giống nhau Sở mộ nhiên người ông ngoại hiện tại chẳng hướng thế nào a theo đạo lý tới nói sở mộ nhiên hiện tại hẳn là đã biết hắn ông ngoại bị ung thư chuyện này chính là điền điểm lại không có biện pháp ở sở mộ nhiên trên mặt nhìn ra chút nào khác thường sở mộ nhiên ra vẻ nhẹ nhàng nói khá tốt thoát ly sinh mệnh nguy hiểm nhưng là ở điền điểm nhìn không tới địa phương sở mộ nhiên bắt lấy xe lăn đôi tay mười cái ngón tay khớp xương toàn bộ bởi vì dùng sức mà phía bạch, hắn cực lực cẩn nhận trong lòng khủng hoảng cảm hắn không hy vọng chính mình yếu ớt nhất một mặt bị nàng thấy Hắn đã không còn là từ trước cái kia bị hắn bảo hộ tiểu hài tử Vậy là tốt rồi Điên Điếm ở trong lòng yên lặng thở dài Sở mộ nhiên khẳng định đã biết hắn ông ngoại bệnh tình Hắn nội tâm nhất định là dày vò Nhất định là khủng hoảng cùng không biết làm sao Nhưng là hắn từ nhỏ đều thích đem cảm xúc giấu đi Đặc biệt là hắn trong lòng đau đớn, bi thương Hắn không muốn làm bất luận kẻ nào biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì Hắn thực quật cường, cũng thực cô đơn Nhưng là mặc kệ thế nào, điên Điếm đều không hy vọng chuyện này trở thành sở mộ nhiên ngày sau sinh hoạt tâm ma. Sở mộ nhiên ông ngoại cũng nhất định là hy vọng sở mộ nhiên có thể khỏe mạnh, bình bình an an vượt qua cả đời này. Đi vào cửa phòng bệnh, điên điệm cách trên cửa cửa sổ nhỏ nhìn phía trong phòng bệnh sở mộ nhiên ông ngoại, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này lão nhân, tóc tuy là hoa râm, nhưng là lại một chút không hỗn đột, giờ này khắc này chính nhắm mắt lại nằm ở trên giường bệnh, không hề sinh khí, đầy mặt suy yếu chi sắc. Không tỉnh. Quả nhiên vừa mới là sở mộ nhiên cho chính mình tìm cái dưới bậc thang điền điểm nhỏ giọng nói cảm ơn cùng lúc đó nàng lại không cấm đem ánh mắt lại lần nữa nhìn phía trong phòng bệnh vị kia lao nhân lẩm bẩm nói nhất định phải nhanh lên hào lên sở mộ nhiên không nói gì hắn dựa vào hành lang vết tường giữa mày nảy lên một cổ buồn rầu. nay mặt thình lình xảy ra tang thương cảm cơ hồ sắp đem trên người hắn thiếu niên hơi thở xua đổi đi sở mộ nhiên biểu tình gian phảng phất đều lớn tuổi không ít hắn muốn nói lại thôi há miệng thở dốc Cuối cùng vẫn là nói, hôm nay buổi sáng thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là bác sĩ nói, ông ngoại bị ung thư, thời kỳ cuối, nhiều nhất còn có một tháng nhật tử, hắn tình huống hiện tại thực không xong, thậm chí liền xem ta liếc mắt một cái đều khó. Sở mộ nhiên, Sở mộ nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, một cái buổi sáng, ông ngoại mu bàn tay liền che kín lỗ kim, ta kỳ thật rất sợ hãi, bởi vì ta nghĩ tới năm đó ta mụ mụ qua đời phía trước, mu bàn tay thượng cũng là chát đầy lỗ kim. Cuối cùng hai tay mu bàn tay cũng chưa địa phương chắc, bác sĩ chỉ có thể hướng trên chân chắc, khi đó lỗ kim không giống hiện tại chui vào đi cũng không có gì cảm giác, lúc ấy ta nhớ rõ. Mụ mụ mỗi lần ghim kim thời điểm, đều sẽ nhịn không được chu lên, vẫn luôn ở kêu lên đau đớn, vốn tưởng rằng trích lúc sau bệnh liền sẽ hảo, nhưng là ta mụ mụ vẫn là qua đời, kỳ thật bệnh tình của nàng chưa từng có chuyển biến tốt đẹp quá. Sau lại ta mới biết được, mụ mụ bệnh đã sớm không cứu, nàng trích cũng bất quá là tưởng nhiều căng mấy ngày bồi bồi ta thôi thấu chương xong. chương một trăm linh bốn một trăm linh bốn hắn nhất thiếu kỳ thật chính là quan tâm cùng làm bạn chương một trăm linh bốn một trăm linh bốn hắn nhất thiếu kỳ thật chính là quan tâm cùng làm bạn sở mộ nhiên đang nói đến này đó thời điểm trên mặt rốt cuộc khó nén bi thống thần sắc hắn hai tròng mắt như là nhộn nhạo một cái đầm thanh tuyển chiếc xạ ra sáng rọi đều là như vậy chọc người thương tiếc Điên điếm rất tưởng vươn tay đi sờ sờ đầu của hắn nhưng là tình huống thật sự là không cho phép nàng chỉ có thể như vậy ngửa đầu nhìn sở mộ nhiên hơi hơi buông xuống đầu cùng với kia trương bị bóng ma chặn đau thương khuôn mặt sở mộ nhiên người sinh cùng người chết kỳ thật chính là một cái luân hồi sinh người hoài niệm quá cô thân nhân chết đi người đem chính mình hy vọng ký thác ở sinh nhân thân thượng cho nên sở mộ nhiên ngươi phải biết rằng ngươi mụ mụ đem chính mình đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt kỳ vọng đều phó thác cho ngươi ngươi nếu là có thể bình an trôi chảy qua xong cả đời này Ngươi mụ mụ nhất định sẽ thực vui vẻ. Phải không? Sở mộ nhiên nhẹ giọng hỏi câu. Đông nhiên, hắn cười nói, chính là ta chỉ là hy vọng nàng có thể bồi mặt thôi. Ta không cần cái gì ký thác không ký thác, lưu tại ta bên người là được. Điên điêm kỳ thật thực có thể lý giải sở mộ nhiên loại này ý tưởng. Bên người thân nhân một đám rời đi. Hắn nhất thiếu kỳ thật chính là quan tâm cùng làm bạn. Tựa như, lúc trước liêu thục bất luận như thế nào đối đãi hắn, hắn đều có thể nhịn xuống tới giống nhau. Còn không phải là bởi vì đó là hắn duy nhất ra sao, hắn chỉ là hy vọng chính mình không phải lẻ loi một mình, cho nên bất luận người khác như thế nào không thích hắn, thấy thế nào hắn không vừa mắt, hắn đều có thể nhịn xuống tới. Nhưng là, nhân sinh chính là như vậy à, có khởi cũng có lạc, không có ai là có thể vĩnh viễn bồi ở một người bên người. sở Mộ nhiên, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi đổi cái góc độ tưởng, kỳ thật ngươi mụ mụ vẫn luôn ở bồi ngươi, bởi vì ngươi luôn là sẽ thường thường nghĩ đến nàng. Sẽ nhớ tới năm đó cùng nàng cùng nhau chơi đùa thời gian, mỗi khi đương ngươi nghĩ đến nàng thời điểm, kỳ thật chính là nàng tại bên người bồi ngươi, người cũng không sợ hãi tử vong, chân chính sợ hãi chính là bị quên đi. Bị quên đi? Sở mộ nhiên đột nhiên buồn bã ngẩng đầu, không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên hỏi. Ngươi đâu? Ngươi sẽ quên đi ta sao? Điên điểm vi lăng, giây tiếp theo, nàng giơ lên kia trường tươi đẹp mặt, kiên định nói, sở mộ nhiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đi ngươi. Điên điên nói ra những lời này kia trong náy mắt, Sở Mộ Nhiên phảng phất ở nàng trên mặt thấy được lưu năng bóng dáng, một cái hùng cao mã đại trắng hán, lời thề son sắt nói sẽ vĩnh viễn bồi hắn, làm người nhà của hắn, hắn cũng thấy được Từ An Nhiên bóng dáng, nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương, cười đối hắn nói vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Những cái đó bóng dáng đều là giả, hắn minh bạch. Bởi vì bọn họ lời nói đều là giả, đều là lừa hắn. Nhưng hắn không đệ bụng Hắn tình nguyện bị một lần lại một lần lừa gạt, cũng muốn nhìn thấy chân chính nàng. Nghĩ đến đây, sở mộ nhiên khỏe miệng hiện ra một mặt chua sót, hắn không cấm nhẹ giọng hỏi. Cho nên, lần này, ngươi vẫn là sẽ rời đi ta, đúng không? Điên điềm theo bản năng cả người cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng thất thú cùng khó có thể tin. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, môi hong động, sở mộ nhiên, ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Chính là vừa mới dưới đáy lòng hỏi ra những lời này, điên điềm đột nhiên cảm thấy. Tựa hồ là chính mình quá mức với ngu xuẩn. Nàng mỗi lần xuyên qua mà đến thời điểm, luôn là nghĩ, như thế nào tìm được sở mộ nhiên, thế nào đi chợ giúp hắn, lại xem nhẹ quan trọng nhất một chút, chính là mỗi lần mặc kệ dùng cái dạng gì thân phận gặp được sở mộ nhiên, cùng hắn tiếp xúc, nhận thức quá trình, đều như vậy tự nhiên cùng đơn giản. Hắn luôn là đạm nhiên đối đãi mọi người, lại sẽ vì nàng nghỉ chân. Hắn luôn là cô đơn làm hết thể sự, lại vẫn là sẽ ỉ lại nàng. Bất luận nàng nói cái gì, hắn đều sẽ nói tốt bất luận nàng làm cái gì, hắn đều sẽ bồi. Hết thể đều là như vậy không thể tưởng tượng, rồi lại thuận lý thành chương bắt đầu rồi. Điền điểm tại đây một khắc, không có lại hỏi nhiều, hai người phảng phất là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dường như, không hẹn mà cùng cam chịu chuyện này. kia trong ngáy mắt, điền điềm đột nhiên cảm thấy trên người đều nhẹ nhàng không ít, nàng không cần lại bày ra nàng kia sứt sẻo kỹ thuật diễn đi lừa bịp trước mắt nam sinh, cũng không cần lại bận tâm rốt cuộc là ai, nàng bốn gì chính là vì hắn mà đến về sau cũng nhất định sẽ thành công đem hắn lôi ra hắc cá vực sâu bất quá nàng vẫn là nói sở mộ nhiên ngươi tin tưởng ta ta sẽ không rời đi ngươi sẽ vẫn luôn bồi ngươi một ngày nào đó ta sẽ chân chính xuất hiện ở cạnh ngươi sở mộ nhiên nhìn chằm chằm điền điềm cặp kia dị thường lượng lóa mắt hai trong mắt trong lòng những cái đó sớm bị tiềm tàng cảm xúc đột nhiên một đám nảy lên trong lòng chẳng sợ trước mắt người là lừa hắn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố lại lần nữa tin tưởng nàng ta tin tưởng ngươi thời gian không còn sớm điền điểm nếu là lại không quay về rửa mặt ngủ ngày mai chỉ sợ đều khởi không tới sợ mộ nhiên vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong phòng bệnh người hắn trong ánh mắt mong đợi cùng hoài niệm làm điền điểm không cấm vô vô cánh tay hắn an ủi nói chúng ta phải tin tưởng thế giới này nhất định có kỳ tích xuất hiện liền tính không có chúng ta đây cũng không nên làm chính mình lưu có tiếc nuối ta tin tưởng ông ngoại hiện tại nhất định cũng ở cùng bệnh ma đối kháng hắn nhất định muốn nhìn ngươi một chút cùng ngươi nói một chút lời nói dặn dò ngươi hảo hảo. Đọc Sách mỗi ngày hướng về phía trước. Sở Mộ Nhiên gật gật đầu, ta sẽ vẫn luôn bồi ông ngoại. Sở Mộ Nhiên đối sinh tử khái niệm, có lẽ so rất nhiều người đều cảm thụ đến càng thêm khắc sâu. Hắn chính mắt gặp qua mẫu thân ở hắn trước mặt tắt thở, cũng nhìn đến quá lưu năng trung đao sau kia phun trào không ngừng máu tươi, hiện giờ, hắn cuối cùng thân nhân cũng muốn rời đi hắn. Hắn xác thật cảm giác được, chính mình tựa như một cái không ai muốn ra hỏa, bất luận ở nơi nào đều không được hoang nên. Hắn đợi mười mấy năm, rốt cuộc cảm nhận được gia đình ấm áp, có người yêu thương hắn, chiếu cố hắn, đôi hắn hỏi hàn đơn cần, đó là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá ấm áp. Hiện giờ, cái này ra lại chỉ còn lại có hắn một người. Hắn lại muốn biến thành, cô độc một mình, giống như cô hồn giã quỷ giống nhau người. Nhưng đang lúc hắn như vậy tiêu cực nghĩ thời điểm, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một câu. Người tin tưởng ta, ta sẽ không rời đi ngươi, sẽ vẫn luôn bồi ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ chân chính xuất hiện ở cạnh ngươi. Cuối cùng một lần, hắn lại tin nàng cuối cùng một lần. Bên người, Điên Điềm vừa lúc nhận được nhà mình tài xế điện thoại, nói là đến dưới lầu. "Hảo Hảo hảo, ta lập tức xuống dưới, thật là phiền toái ngươi thúc thúc, như vậy vẫn còn làm ơn ngươi." Cắt đứt điện thoại lúc sau, Điên Điềm hướng về phía Sở Mộ nhiên cười cười, "Ngươi ở chỗ này hảo hảo bồi ngươi ông ngoại đi, ta đi trước lập." Bệnh viện cấp xe lăn không phải tự động, cho nên còn muốn chính mình đẩy bánh xe đi phía trước đi, Sở Mộ nhiên bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn cơ hồ là úc xin tốc độ điền điểm, duỗi tay cầm xe lăn bắt tay, ta đưa ngươi xuống lầu, ngươi như vậy chậm rãi dịch, ngày mai buổi sáng đều đến không được. thấu chương xong, chương một trăm linh năm một trăm linh năm, hôm nay vẫn là không học tập đi, quá muộn. chương một trăm linh năm một trăm linh năm, hôm nay vẫn là không học tập đi, quá muộn. ở tài xế thúc thúc nâng hạ, điền điểm thật vất vả mới đi tới cửa nhà, ấn xuống mở cửa vân tay sau, điền điểm phát hiện trong nhà mặt phòng khách đèn cư nhiên là mở ra. Bởi vì nàng tiết tự học buổi tối tan học thời gian cũng tương đối chế, cho nên trên cơ bản mỗi lần về nhà, trong nhà đèn đều là tắt. Nhưng là hôm nay như thế nào sẽ còn sáng lên? Bởi vì chân cẳng không có phương tiện duyên cớ, cho nên nàng trở về động tĩnh không nhỏ, thức mau, phòng bếp liền có người đi ra. Vương mẹ, như vậy vãn còn không có trở về sao? Điên Điếm nhìn còn ở trong nhà làm vệ sinh vương mẹ, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngày thường vương mẹ buổi chiều liền sẽ quản ra vụ làm tốt. Này vẫn là nàng xuyên qua lại đây sau đầu một hồi, vương mẹ cái này điểm còn đang làm vệ sinh. Vương mẹ vẻ mặt lo lắng nhìn lúc này mới trở về điền điểm, xoa xoa tay, đem tủ giày bên trong dép lê đem ra, thuận tiện bĩu môi chỉ chỉ thư phòng phương hướng, nhỏ giọng nói, tiểu thư ngươi nhưng xem như đã trở lại, tiên sinh chờ ngươi đã lâu, ở thư phòng đâu. Tam thúc tới, Điên điểm nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau liền chạy nhanh hướng thư phòng phương hướng đi đến. Thư phòng môn là nhắm chặt, hơn nữa cách âm hiệu quả thực không tồi cho nên trong thư phòng mặt người tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình đã đã trở lại điền điềm nhìn nhìn phòng khách đồng hồ giờ này khắc này đã là buổi tối mười điểm chung tam thúc như vậy vẫn còn tới tìm nàng làm cái gì không nghĩ nhiều điền điềm gõ gõ môn lúc sau đi vào thư phòng tam thúc thấy tam thúc chính mang mắt kính đang xem văn kiện điền điềm không dám quá lớn thanh cái dày đành phải nhỏ giọng hỏi một câu dương thể vốn là hết sức chăm chú nhìn trong tay một phần khẩn cấp văn kiện Nhưng là nghe được chính mình chất nữ tiếng gọi ầm ĩ lúc sau, hắn lập tức đem trong tay văn kiện thả xuống dưới, tháo xuống mắt kính, nhìn trước mắt điển điểm quan tâm hỏi, mưa nhỏ, hôm nay như thế nào như vậy vãn mới trở về. Lơ đãng, dương thề đột nhiên ngó tới rồi điển điểm trên đùi băng bó dấu vết. Xương to đầu gối thập phần rõ ràng, tưởng xem nhẹ đều khó cái loại này trình độ. nháy mắt, hắn giữa mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, nhanh chóng đi tới điển điểm bên người, đem nàng đỡ tới rồi một bên trên sofa ngồi xong ngữ khí cũng có chút rồn rợp mưa nhỏ ngươi này chân là chuyện như thế nào như thế nào bao thành như vậy điên điềm vốn đang muốn gạt người trong nhà ai tưởng tưởng tam thúc hôm nay thế nhưng tới tìm nàng nàng đành phải đem đối sở mộ nhiên nói lý do thuật lại một lần tam thúc không có gì đại sự chính là ta xuống thang lầu thời điểm không cẩn thận đem đầu gối cấp quăng ngã sưng lên vừa mới đi xem bác sĩ cho nên trở về như vậy vãn ngươi đừng lo lắng Kia bác sĩ nói như thế nào bác sĩ nói chính là sưng lên Không thương đến xương cốt gì, cũng không có vận đến nơi nào. Ra ngoại tiểu thương, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được. Điềm điềm trên người còn có một ít mặt khác tiểu thương, nhưng là nghiêm trọng nhất không gì hơn đầu gối. Dương Tề một bên thở dài, một bên gật gật đầu. Trên mặt là khó nén quan tâm, tĩnh dưỡng. Vậy ngươi ngày mai còn muốn đi học? Bất quá ngày mai chính là thứ sáu, thứ bảy cùng chủ nhật đều không dùng tới tiết tự học buổi tối, cũng có thể sớm một chút trở về. Ân Ân, đúng rồi. Ta hôm nay tới cũng là tìm ngươi có chuyện thương lượng, thuận tiện cho ngươi đem tháng sau dược đưa lại đây. Vừa mới lực chú ý toàn bộ ở điền điểm bị thương sự tình lên rồi, thiếu chút nữa đều đã quên hôm nay chuyện quan trọng nhất. Vừa dứt lời, Dương Tề liền từ trên bàn sách lấy tới một cái cái túi nhỏ, đưa cho điền điểm, dặn dò nói, nơi này là mỗi ngày cần thiết muốn ăn dược, ngươi trước cầm, mặc kệ thế nào, dược vẫn là phải hảo hảo dùng, trị liệu A, phí dụng A này đó ngươi đều không cần nhọc lòng, thúc thúc tại đây đâu ngươi đem thân thể của ngươi dưỡng hảo là được đừng cho chính mình áp lực quá lớn lần trước bác sĩ liền nói ngươi thói quen tính cho chính mình áp lực quá lớn dẫn tới cái này thần kinh khẩn trương không địa phương phát tiết điên điềm tiếp nhận cái túi nhỏ hướng bên trong nhìn nhìn đều là chính mình ngày thường đúng hạn ăn những cái đó dược sắc thật là mo ăn xong rồi cảm ơn thúc thúc dương thể không thèm để ý xua xua tay cùng thúc thúc liền không nói này đó đúng rồi thứ bảy hoặc là chủ nhật ngươi xem ngươi tưởng là nào một ngày Thúc thúc cho ngươi thỉnh cái giả, chúng ta lại đi nhìn xem tạ bác sĩ. Tạ bác sĩ. Mang dòng họ nói minh hẳn là cái tương đối quen thuộc bác sĩ. Dương Vũ ngày thường cũng không có gì ngoại thương hoặc là thân thể bệnh tật, nghĩ đến hẳn là bác sĩ tâm lý linh tinh. Chủ nhật đi. Thân thể này hiện tại là linh hồn của nàng ở trong cơ thể, cũng không biết có thể hay không chắc chuẩn xác, cho nên có thể kéo vẫn là kéo một chút, vạn nhất đến lúc đó khám sai, chỉ sợ sẽ đối Dương Vũ thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dương thể không nghi ngờ cái khác Nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ lúc sau, nói, "Hôm nay thúc thúc tới tìm ngươi liền nhiều thế này sự tình, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn đi đi học, thúc thúc liền không ở này quấy rầy ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi." Hảo Hảo dưỡng thương, đây là ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đi đường thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút, ngươi xem ngươi quăng ngã thành như vậy, thúc thúc đều đau lòng không được. Ai? Điên điếm, điếm ở trong lòng yên lặng thở dài. Nàng cũng không nghĩ a. Tam thúc rời khỏi sau, Vương mẹ cũng đem trong nhà thu thập không sai biệt lắm, bởi vì vương mẹ trong nhà còn có tiểu hài tử muốn chiếu cố, sợ chậm trễ thời gian, điền điểm khiến cho nàng chạy nhanh đi trở về. Vương mẹ đi rồi, trong nhà lại một lần khôi phục bình tĩnh yên tĩnh, nặc đại trong phòng, chỉ còn lại có nàng một người lẻ loi. Kỳ thật loại cảm giác này điền điểm cũng không xa lạ, thói quen lúc sau ngược lại là cảm thấy rất tự tại. Đôi khi nàng liền sẽ như vậy an ủi chính mình. Ngươi xem, trong nhà không ai ước thúc ngươi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó nhưng tự do nhưng là đôi khi lại sẽ cảm thấy chính mình là thật sự thực cô đơn mỗi ngày làm không sợ xã giao tưởng giao giao bằng hữu kết quả là phát hiện vẫn là một cái có thể ước ra tới đều không có mỗi người tâm đều như là bị xã hội phủ đầy bụi đi lên dường như không còn có ai sẽ vì ai mở rộng cửa lòng bởi vì đầu gối bị thương cho nên điền điểm cũng không có biện pháp vui sướng tràn trề tắm rửa đơn giản tránh đi miệng vết thương xúc rửa qua sau thời gian thế nhưng đi tới buổi tối mười hai giờ đã trễ thế này hôm nay vẫn là không học tập đi quá muộn Tùy tiện tìm cái lấy cơ đóng lại chính mình sách vở lúc sau điền điềm nằm ở chính mình trên cái giường lớn mềm mại nhìn trang hoàng tinh xảo trần nhà điền điềm đột nhiên cảm thấy chính mình mí mắt hảo trọng hảo trọng sáng sớm ánh nắng đánh vào điền điềm sơn mặt dần dần bay lên ấm áp xúc cảm làm nàng không khỏi giật giật mày lý trí cũng ở chậm rãi khôi phục trung, cũng không biết có phải hay không bởi vì đêm qua ngủ đến tương đối chế nguyên nhân điền điềm biết chính mình muốn đi học nhưng là chính là không nghĩ lên lại ngủ nhiều năm phút mà đúng lúc này một trận ồn ào thả xa lạ tiếng chuông ở nàng bên thai vang lên cơ hồ tới rồi đình thai nhức góc nông nỗi ta đi có để người sống ai lớn như vậy sớm gọi điện thoại a thấu chương xong chương một trăm linh sáu một trăm linh sáu nàng như thế nào lại xuyên qua chương một trăm linh sáu một trăm linh sáu nàng như thế nào lại xuyên qua tiếng chuông còn ở không ngừng kêu gạo, phảng phất ở khiêu khích điền điểm rốt cuộc điền điểm không thể nhịn được nữa vươn tay Lung tung hướng thanh âm phát ra phương hướng một sở, cuối cùng là tìm được rồi đầu sỏ gây tội. Nàng miễn cưỡng mị khai một cái đôi mắt phùng, nhìn trên màn hình di động chuyển được hoặc là cắt đứt biểu hiện. Tuy rằng còn chưa ngủ tỉnh, nhưng là cũng không đến mức mất đi lý trí. Điền Điềm không hề nghĩ ngợi hoa hướng về phía tiếp nghe một bên, theo sau nghiêng thân mình, đem điện thoại đặt ở chính mình sườn mặt thượng, hữu khí vô lực nói, -A. điện thoại kia trước tiên là trầm mặc trong chốc lát. Theo sau một đạo đã quen thuộc lại xa lạ nam âm ở bên thai tạc vỡ ra tới, ngươi còn hỏi ta là ai? Ta nhiều năm như vậy bạch làm có phải hay không? Phương hồi. Hôm nay là trường học thi Đại học Trăm Thiên Thệ Sư Đại hội. Ngươi hôm nay cần phải sớm một chút tới rồi trường học hảo hảo chuẩn bị hiện trường. Thi Đại học Trăm Thiên Thệ Sư Đại hội. Phương hồi. Điền điểm, điểm cơ hồ là nháy mắt bừng tỉnh. Nàng một cái giật mình, từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nàng nuốt nuốt nước miếng. Nốc lăng đối với điện thoại kia đầu đáp, hảo, ta lập tức liền đến. Tình huống như thế nào? Nàng như thế nào lại xuyên qua? Không kịp nghĩ nhiều, điền điểm chạy nhanh mở ra di động, nhìn mặt trên thời gian biểu hiện. 2017, 2, 27. Hô! May mắn may mắn, vẫn là 2017 năm, vẫn là hai nguyện. Tuy rằng rất khó tiếp thu lần này xuyên qua như thế chi hấp tấp, nhưng là điền điểm vẫn là thực mau liền tiến vào trạng thái. Từ vừa mới điện thoại không khó phỏng đoán. Tên của mình gọi là Phương Hồi. Nói quen thuộc cũng không thể xưng là, nhưng là cũng không thể nói không quen biết người này. Điền Điềm gãi gãi đầu, nhìn về phía toilet trong gương chính mình, mang theo giày nặng kính đen, ăn mặc tiêu chuẩn trang phục công sở, thuần tịnh gương mặt tàn lưu một tia mỏi mệt, tóc lộn xộn, nhiễm chính là lập tức tương đối lưu hành hạt rẻ sắc. Phương Hồi là một trung dỗ chỗ bí thư, bởi vì công tác năng lực so cường, cho nên cũng sẽ phụ trách trường học một ít đại hình hoạt động tương quan công việc. Vừa rồi gọi điện thoại lại đây nam nhân Chính là phía trước tịch thu tiêu giai di động Chủ nhiệm giáo dục Dựa theo chức vị tới xem Phương hồi kỳ thật chính là chủ nhiệm giáo dục phó thủ Hô Dùng nước trong người đơn giản tẩy cái mặt lúc sau Điền điểm liền chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình Đầu tiên là dựa theo phương hồi Ngày thường thói quen vẽ cái trang điểm nhẹ Sau đó lại mang lên kia phó giày nặng kính đen Cả người nhìn qua đều lao thành rồi không ít Nhưng là vừa mới lật xem phương hồi tiền bao Điền điểm mới phát hiện vị này nhìn qua ba mươi bốn mươi tuổi bí thư thế nhưng mới ba mươi không đến bởi vì trụ chính là trường học trợ cấp trung cư ra nhà ở liền ở lão sân thể dục mặt sau cho nên đi làm lộ trình phi thường gần hơi chút mau một chút mười phút không đến là có thể đi đến văn phòng đánh tạp đi làm điên điếm đuổi tới thời điểm chủ nhiệm giáo dục đã ở bận việc cầm trên tay cái bàn thảo đang ở hết sức chuyên chú nhìn tựa hồ là đợi lát nữa lên tiếng bàn thảo chủ nhiệm buổi sáng tốt lành chủ nhiệm giáo dục ngẩng đầu nhìn mắt phương hồi nhẹ nhàng gật đầu theo sau chỉ vào trên tay lên tiếng bản thảo nói phương hồi a này thiên bản thảo viết không tồi chính là cái này văn tự còn hữu hình dung a có điểm quá phù hoa không bình dân ta sợ đến lúc đó nói quá nhanh học sinh nghe không hiểu liền thiên thoái tuy rằng nói cái này thệ sư đại hội cũng là có điểm bệnh hình thức tồn tại nhưng là chúng ta cái này nói chuyện vẫn là muốn đánh trúng chủ đề mới được điên điếm chớp chớp mắt vội vàng nói là là là chủ nhiệm ngươi nói rất đúng ta lần sau nhất định chú ý Phương hồi ngày thường nhiều ở văn phòng xử lý một ít việc vật, chủ yếu công tác chính là sáng tác một ít bài viết, tỉ như thuyết phục báo xin phê chuẩn bình, công kỳ danh sách linh tinh, rất ít sẽ ở học sinh trước mắt xuất hiện, cho nên điền điểm chỉ là nghe qua phương hồi tên này, nhưng là lại không hiểu biết nàng ngày thường tính cách, làm người là thế nào. Cho nên vì không cần thiết phiền thoái, ít nói, nhiều làm. Đúng rồi, ngươi hiện tại hơi chút dọn dẹp một chút liền đi phòng hội nghị nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ, ngày hôm qua công tác gan bài đều nhìn sao nhìn nhìn điên điếm chính thức nói hiệu nói vượng xem cái dám. cái gì công tác cán bài chủ nhiệm giáo dục nhìn tinh thần khí cũng không tệ lắm điềm điểm rất là vừa lòng gật gật đầu theo sau dặn dò nói ân tiêu hành ngươi đi trước đi ta đợi lát nữa liền đi qua lúc này công phu ta lại quen thuộc quen thuộc bản thảo hảo ta đây liền trước rời đi điên điếm cũng không dám lại tiếp tục nhiều ngốc đi xuống nàng đối chính mình công tác hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả quả thực chính là một cái đầu hai cái đại Phòng hội nghị là trường học lớn nhất trong nhà phòng học, có thể cất chứa hơn 1.000 người, hơn nữa trang hoàng đặc biệt hoa lệ, dùng để mở học nghị, hoặc là làm một ít biểu diễn hoạt động là lại thích hợp bất quá sự tình. Vốn dĩ trường học hình như là muốn ở sân thể dục thượng tổ chức thể sư đại hội, nhưng là dự báo thời tiết nói mấy ngày nay khả năng sẽ có nước mưa, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở trong nhà tổ chức. Điên điểm đuổi tới thời điểm, đã có một hai cái lớp ngồi ở chính mình khu vực chờ. Phòng hội nghị chỗ ngồi chia làm tứ đại tổ, lại còn có có lầu hai quan khán khu vực, cho nên dung lượng mới có thể lớn như vậy. Nàng theo bản năng mà nhìn nhìn, ở đã rán tốt trên nhãn mặt biểu hiện, dương vũ nơi siêu Việt Bản, vừa lúc liền ở cái thứ hai đại tổ đằng trước mấy bài, còn xem như tương đối dựa trước vị trí, hơn nữa vẫn là trung tâm. Mà sở mộ nhiên nơi bay vào ban, ở thỏa thỏa xê vị. Phương Hồi, ngươi ở đằng kia xử làm cái gì đâu? Còn không nhanh lên lại đây, nay đều phải vội điên rồi. Ngươi đợi lát nữa không phải còn muốn chủ trì sao, chạy nhanh thay chuẩn bị tốt quần áo. Phòng hội nghị chính phía trước, là một cái nạc đại sân khấu, mặt trên người đến người đi, đang ở từ hậu đài dọn cái bàn đến dưới đài, cái bàn như là làm công dùng cái loại này, hiển nhiên là tự cấp lãnh đạo nhóm chuẩn bị chỗ ngồi. Nghe được có người kêu chính mình, điền điểm không hề nghĩ ngợi liền chạy qua đi. Nhưng là mặt sau câu nói kia, quả thực làm nàng nháy mắt thạch hóa. Cái quỷ gì? Chủ trì! Không chờ điền điểm phản ứng lại đây Vừa rồi kêu nàng lão sư liền ôm đồm nàng cánh tay, đem nàng kéo đến sân khấu mảnh mặt sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Sao lại thế này? Thất thần, ngày hôm qua chia ngươi bản thảo nhìn không. Đợi lát nữa liền dựa theo cái kia niệm là được, nhưng là nhất định phải lưu loát, đã biết sao. Nhưng ngàn vạn không thể niệm ra tới lúc sau một tạp một tạp, phóng viên A, gia trường A, học sinh A đều nhìn đâu, ta ngày hôm qua làm ngươi buổi tối luyện một luyện, ngươi luyện không. Điên điêm cứng đờ kéo kéo khỏe miệng nàng là thật không biết thân thể này hôm nay có như vậy chuyện quan trọng phải làm a nhưng là loại tình huống này nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu chỉ có thể đầy miệng địa chuyện nói lão sư ngươi yên tâm ta ngày hôm qua nghe xong ngươi nói lúc sau à gấp bội luyện tập một chút không dám chậm trễ ngươi xem ta này quần thâm mắt đều mau ngao đến trên mặt đất trước mắt nữ nhân hổ nghi nhìn điềm điềm liếc mắt một cái bán tín bán nghi nói hành đi dù sao ngươi cũng là có kinh nghiệm lão người chủ trì giao cho ngươi ta vẫn là yên tâm Thấu chương song, chương 107-107, thiên tài thiếu niên, chương 107-107, thiên tài thiếu niên. Giao cho nàng vẫn là yên tâm, lời này thật có thể nói được xuất khẩu. Điền điềm trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được, còn yên tâm. Giao cho nàng không sai biệt lắm có thể chết tâm. Trước mắt nữ lao sư không nói thêm nữa, bắt lấy điền điểm cánh tay, liền đem nàng lại đưa tới một bên hậu trường đi, tuy rằng là thệ sư đại hội. Quan trọng nhất khẳng định là toàn thể cao tam học sinh tuyên thệ trước khi xuất quân, nhưng là ở kia phía trước, trường học cũng là dụng tâm tập luyện mấy cái sân khấu, hoàn thành sân khấu biểu diễn, đại đa số đều là từ sơ trung bộ cùng cao một học sinh cộng đồng hoàn thành. Thành phố a một trung học sinh mỗi năm đều sẽ bị chịu truyền thông chú ý, cho nên hiện ra mấy cái sân khấu, cũng là vì cấp nghe tin mà đến phóng viên xem. Vẫn luôn lôi kéo điền điểm đi tới đi lui nữ lao sư, là trường học đảng ủy thư ký, gọi là đường Việt làm việc làm người sấm rền do quấn công tác năng lực thập phần sông ra đường việt đem điền điểm đẩy cho một người đang ở cấp bọn học sinh hóa trang nữ lao sư dặn do nói tiểu hà lao sư à, ngươi chờ hạ chức cấp phương hồi lão sư hóa cái trang không cần quá ổng tố nhã một chút có khí chất một chút là được nếu có thể khiêng được màn ảnh a ngươi hóa trang kỹ thuật ta còn là thực tin tưởng phương hồi liền giao cho ngươi tiểu hà lao sư cười nhìn mắt điền điểm sau đó đối với đường việt gật gật đầu yên tâm đi thư ký Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đường Việt đỉnh đầu thượng muốn vội sự tình còn có rất nhiều, công đạo xong điền điểm vài giờ những việc cần chú ý lúc sau, liền chạy nhanh đi bận việc mặt khác. Tiểu Hà lao sư trên tay cầm chút ít bản lĩnh, nhìn qua rất chuyên nghiệp, nàng ôn nhu cười cười. Phương lão sư, ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi trong chốc lát đi, ta nơi này lập tức thì tốt rồi. Hảo, phiền thoái ngươi. Điền điểm chân tay luống cuống tìm cái chỗ chống ngồi xuống, theo sau mở ra chính mình di động. Di động nhẹ chặt bên trong có trường học công tác đàn, vừa mới thư ký nói cái gì chủ trì tử, khẳng định ở hệ chặt trong đàn đầu. Tục ngữ nói rất đúng, lâm thời ôm chân Phật, không lượng cũng quang A. Điên điêm tưởng tượng đến chờ lát nữa chính mình chính là chủ trì, khẩn trương tay đều có điểm phát run. Đảo không phải nói nàng sợ hãi, mà là quá đột nhiên, đột nhiên nàng thật sự là có điểm khó có thể tiếp thu. Quả nhiên có. Đang chuẩn bị mở ra chủ trì tử hảo hảo làm quen một chút, đột nhiên, chính mình không biết bị ai nhẹ nhàng vỗ vỗ điên điềm quay đầu nhìn lại là một người không quen biết nam lão sư nam lão sư có chút hơi hơi hói đầu tuổi không sai biệt lắm có bốn mươi năm mươi tuổi tả hữu làn da ngăm đen biểu tình nghiêm túc nghiêm đứng đắn bộ dáng làm điền điểm không cấm thẳng nổi lên sống lưng theo bản năng hỏi làm sao vậy có việc sao nam lão sư vươn tay ngón tay cái nhẹ nhàng chỉ chỉ phía sau phương hướng nhỏ giọng nói vẫn là sự tình lần trước chúng ta đi ra ngoài nói sự tình lần trước như vậy thần bí Điên Điềm trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm, hắn mỗi lần xuyên qua trên cơ bản đều là cùng sở mộ nhiên có quan hệ, lần này phỏng trừng cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng là phương hồi có thể cùng sở mộ nhiên có cái gì liên hệ. Chẳng lẽ chính là vị này nam Lão sư phải đối hắn nói sự? Nghĩ đến đây, điên Điềm cũng là ngồi không yên. Quản hắn cái gì chủ trì tử? Tốt chủ trì kết nhưng đều là theo đuổi trường thi phát huy. Nàng mới khinh thường nhìn cái gì bản thảo đâu. Vì thế Điền Điềm lập tức đóng lại mới vừa mở ra văn kiện, đối với một bên nam lão sư nói, "Hảo, đi thôi." Cùng nam lão sư đi đến một chỗ không người góc lúc sau, nam lão sư đột nhiên dùng di động mở ra một phần văn kiện, đưa cho Điền Điềm. "Đây là lần trước kia mấy cái học sinh công đạo, bọn họ trước kia đều là ăn trộm lão sư tài khoản đăng nhập hậu trường trộm bài thi, sau lại hệ thống tăng mạnh về sau, phát hiện đăng không lên rồi, cho nên đổi thành hiện viết hiện biên tập, nhưng là cụ thể là sao hay, bọn họ nói là Phan Sam." Trộm bài thi. Điền điềm kinh hồ. Nam lão sư thấy điền điềm như vậy kinh ngạc, có chút khó hiểu hỏi. Đúng vậy, chuyện này chủ nhiệm không phải nói giao cho ngươi xử lý sao? Như thế nào, gần nhất vội mệt mỏi. Này đều không nhớ rõ. Sao có thể? Điền điềm theo bản năng ổn định tâm thần, vội vàng truy vấn nói, Phan Sam thành tích cũng coi như không thượng đặc biệt hảo. Có mấy lần đều rất đến ba vị số đi, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ sao Phan Sam? Nam lão sư nghe nói, rất là tán đồng gật gật đầu. Theo sau nói, ngươi lại không phải không biết, những cái đó thành tích kém cũng không nghĩ tới khảo rất cao điểm, những cái đó 800 danh, chỉ cần hoa 150 mò, là có thể khảo 500 danh, 400 danh, sau khi trở về là có thể ở trước mặt phụ huynh có cái sắc mặt tốt xem, này nhiều có lời. Nói nữa, mua đáp án học sinh, trên cơ bản cũng đều là chút nhà có tiền, cho nên sao phan Sam cũng không có gì vấn đề. Điền điểm xem như từ nam lão sư răm ba câu trung hiểu được sự tình đại khái trải qua. Nhưng là chuyện này cần thiết đem nàng kêu lên như vậy xa xôi góc sao. Dựa theo lưu trình xử lý tốt không phải được rồi sao. Nên thông báo phê bình liền thông báo phê bình, nên ghi tội liền ghi tội. Chẳng lẽ, còn có chuyện khác muốn nói. Nghĩ đến đây, điền điểm liền ra vẻ chấn định hỏi câu, cho nên, chuyện này ngươi là nghĩ như thế nào. Nhìn như ba phải cái nào cũng được một câu, trên thực tế lại là điền điểm cố ý hỏi. Nếu là thực sự có sự tình gì, nàng hỏi như vậy, khẳng định là gai đúng chỗ ngứa, liền tính là nàng suy nghĩ nhiều, kia cũng không có quan hệ, bất quá chính là đồng hành chi gian bình thường giao lưu thôi, cũng không có gì không thích hợp. Nhưng là, không ra điển điểm sở liệu. Nam lão sư đôi mắt đột nhiên liền sáng lên, vừa mới nghiêm túc biểu tình nháy mắt chuyển vì một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, hắn nhìn nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng lúc sau, mới tiếp tục nói, lần trước ta và ngươi nói sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? điên điếm ánh mắt hơi lóe ngươi đối ta nói như vậy nhiều sự tình ta nơi nào nhớ rõ là nào một kiện nam lão sư vừa nghe nháy mắt có chút nóng nảy vội vàng nói chính là bê quốc bê đại cho trường học một cái cử đi học chỉ tiêu kia sự kiện ngươi còn có ấn tượng không báo đưa chỉ tiêu điên điềm tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn là làm bộ như là đột nhiên nhớ tới dường như kinh hô úc kia sự kiện a đương nhiên nhớ rõ bê đại sao có thể không nhớ rõ thấy điền điểm rốt cuộc nhớ tới Nam lão sư không cấm xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, ngươi cũng biết, lần này toán học thi đua sự sở mộ nhiên mang đội, tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng là sở mộ nhiên tuyệt đối sẽ là kia thất ác mã. Năm trước hắn cao nhị phá cách tham gia một lần, bê đại liền chú ý tới sở mộ nhiên, bê đại giống nhau cũng sẽ không cấp chỉ tiêu A, cho nên này chỉ tiêu tuy rằng là cho trường học, nhưng kỳ thật chính là cấp sở mộ nhiên. Ân, Điên điểm hơi như mày, chuyện này nàng xác thật là có điểm ấn tượng. Lúc ấy sở mộ nhiên bắt lấy quốc gia toán học thi đua giải nhất lúc sau, chính là khiến cho cực đại hoanh động, thậm chí tin tức đều đưa tin xưng hắn là thiên tài thiếu niên. Năng lực của hắn có thể triển lộ ở quốc tế sân khấu thượng, điền điểm cũng không kinh ngạc, nhưng là này có cái gì vấn đề sao? Sở mộ nhiên muốn dĩ chính là tuổi đệ nhất, cứ đi học chỉ tiêu cho hắn, điền điểm cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề lớn. Thấu chương xong Chương 108 tám Quả thực khí muốn cười. Chương 108 tám Quả thực khí muốn cười. Nhưng là những lời này Điền Điềm không dám hỏi, bởi vì từ nam lão sư nói chuyện ngự khí tới xem, hắn hiển nhiên là không tán đồng đem cái này chỉ tiêu cấp Sở Mộ Nhiên. Quả nhiên, giây tiếp theo, nam lão sư nói khiến cho Điền Điềm rất là chấn động. Ngươi cũng biết, trường học mỗi năm là có học liên suất, trường học cũng đơn phương hỏi qua Sở Mộ Nhiên đại học ý đồ, hắn nói hắn muốn đi A đại, hơn nữa lấy hắn thành tích, thi đậu A đại đó là tuyệt đối không có bất luận cái gì trì hoãn. Thậm chí A Đại sẽ cho sở mộ nhiên một cái báo đưa chỉ tiêu, phương lão sư, ngươi tưởng A, sở mộ nhiên muốn đi A Đại, vậy làm hắn đi khảo A Đại là được, B Đại cái này chỉ tiêu A, trường học là cảm thấy, để lại cho càng có yêu cầu người sẽ tương đối hảo. Nghe đến đó, điền điểm quả thực khí muốn cười, càng có yêu cầu người, bọn họ như thế nào không đi hỏi một chút sở mộ nhiên, ngươi có nghĩ đi B Đại, chỉ hỏi nhân ra ý đồ trường học là cái gì, im bặt không nhắc tới B rất có chỉ tiêu chuyện này kia chẳng phải là rõ ràng cho chính mình tìm lấy cơ sao? Trường học như thế nào sẽ làm ra như vậy ngu muội quyết định? Sở mộ nhiên chính là đệ nhất danh, hàng năm vì trường học làm vẻ vang đệ nhất danh. Nhưng là trường học chỉ nghĩ học lên suất. bọn họ chẳng lẽ liền không suy xét học sinh tương lai phát triển sao? Điền điềm thật sự càng nghĩ càng giận vẫn. Nam lão sư thấy Điền điềm biểu tình càng thêm khó coi, trong lòng nghi hoặc không thôi. Phương lão sư, ngươi làm sao vậy? Lần trước trường học mở họp thời điểm không phải nói sao? Suy xét đem cái này chỉ tiêu cấp xếp hạng 20 năm 10 danh học sinh, Sở Mộ Nhiên khiến cho chính hắn đi bình thường tham gia thi đại học là được, đến lúc đó cấp trường học Tranh Tráng Nguyên. Hảo Hảo cử đi học không có, còn muốn cho nhân gia đi Tranh Tráng Nguyên. Trường học đúng là đánh đến một tay hảo bàn tính a. Điên Điên thật là mở rộng tầm mắt. Điên Điên hiện tại đã không có tâm tư lại nghe hắn nói đi xuống, nàng hiện tại thật sự rất tưởng gọi tới trường học văn phòng đi hỏi cái minh bạch, thuận tiện cấp chức mắt nam lão sư tới một hồi lương tâm cùng nhân tính giáo dục nhưng là hành động theo cảm tình thường thường chỉ biết đem sự tình trở nên càng thêm không xong cho nên điền điểm chỉ có thể cố nén trong lòng phẫn nộ bức bách chính mình cười hỏi đó là tính thế nào đâu yêu cầu ta làm chút cái gì nam lão sư không có hoài nghi điền điểm hãn tử công văn trong bao lấy ra một chương xin biểu bảng biểu nhất phía trên viết toán học thi đua báo danh biểu chữ bảng biểu nội đệ nhất hành viết chính là một cái gọi là khương duy tên bên cạnh là một chương làm đế giấy chứng nhận chiếu đây là khương duy báo danh biểu Đến lúc đó ngươi dùng hắn đi thay thế sở mộ nhiên giao đi lên, chúng ta hiểu biết đến, sở mộ nhiên mấy ngày nay không có tới trường học, đều là bởi vì hắn ông ngoại đã xảy ra chuyện, tình huống của hắn ngươi cũng là biết đến, phi thường hiếu thuận một cái hài tử, đến lúc đó chúng ta sẽ phái mấy cái lao sư đi an ủi cùng vấn an sở mộ nhiên ông ngoại, đến lúc đó ngươi cũng đi, sau đó ngươi liền nói bóng nói gió cùng sở mộ nhiên nói, bởi vì hắn gần nhất học tập. Trạng thái không tốt, chúng ta cũng là vì nhiều mặt suy xét. Cho nên làm đem lần này toán học thi đua danh lạch, liền nhường cho Khương Duy Tính. Nhường cho Khương Duy Tính. Lời này nói như thế nào xuất khẩu a? Điên điểm không thể lý giải, thà rất là chấn động. Nàng không nói gì, chỉ là vẻ mặt mặt vô biểu tình đem báo danh biểu thu vào chính mình bao bao. Theo sau nói, chuyện này ngươi nhưng thật ra sau thông báo ta một tiếng là được, nhưng là hắn nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ. Hắn nếu không đồng ý, ta cũng không có gì biện pháp. Nam lão Sư đã sớm nghĩ tới sẽ có loại này khả năng. Vì thế chút nào không hoảng hốt nói, cho nên vừa mới cùng ngươi nói trộm bài thi kia sự kiện nhi a, nếu sở mộ nhiên không đồng ý, ngươi liền đem chuyện này nói ra, sau đó nói, trường học hiện tại hoài nghi hắn là cung cấp đáp án người chi nhất, nhưng là trước mắt việc này còn không có điều tra rõ ràng, cho nên căn cứ vào loại tình huống này, trường học quyết định tạm thời hủy bỏ hắn dự thi tư cách, đem danh ngạch nhường ra tới. Đến lúc đó nếu thật gặp hắn không đồng ý tình huống, ngươi liền nói như vậy là được, không có gì vấn đề lớn. Điền điềm kéo kéo khoe miệng, cười lạnh gật gật đầu, đã biết. Theo sau, liền lập tức hướng đi nguyên lai ngồi vị trí, đem điện thoại bên trong chủ trì từ mở ra, chuẩn bị nhìn nhìn lại. Nhưng nàng vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền nghe được một tiếng quen thuộc nói lời cảm tạ thanh từ nhỏ Hà Lão sư phương hướng truyền đến. Cảm ơn lão sư. Nam sinh độc đáo quặn kué tiếng nói, hơn nữa đạm cười lạnh lùng khuôn mặt, truyền giật khí chất làm người có chút không rời mắt được. Điền điềm tuy là nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn là sẽ bị hắn dáng vẻ này cấp hấp dẫn trụ toàn bộ ánh mắt nam sinh ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen quần dài văn nhã có lễ vô cùng long lánh ánh mắt lạnh lùng khí thế lăng nhân sở mộ nhiên hắn như thế nào lại ở chỗ này tiểu hà lão sư không có nhận thấy được phía sau điền điểm đã đã trở lại cầm trên tay bản trải đối với sở mộ nhiên mặt nhẹ nhàng quét động bọn họ chi gian nói chuyện phiếm thanh không lớn không nhỏ cách mấy mét xa khoảng cách điền điểm cũng có thể đủ nghe thấy sở mộ nhiên đồng học thật là cảm tạ nguy như vậy vội dưới tình huống vẫn là hồi trường học diễn thuyết sở mộ nhiên mây mù mặt mày triển lộ mở ra nhàn nhạt nói lão sư luôn mãi thỉnh cầu làm ta vô pháp thoái thác ly thi đại học chỉ có trăm thiên thời gian như vậy quan trọng thời gian điểm trường học cho ta trọng trách ta tự nhiên không hảo lập đi lập lại nhiều lần cự tuyệt tiểu hà lão sư cũng là khó được nhìn thấy như vậy xoáy khí nam sinh không cấm cảm khái nói bất quá sở mộ nhiên đồng học là thật sự lớn lên rất xoáy khí liền cùng trong tivi mặt mình tinh dường như mấu chốt là người lớn lên đẹp như vậy thành tích còn tốt như vậy năm nay trạng nguyên xem ra thị phi người mạc trúc lạc sở mộ nhiên nhấp nhấp miệng trên mặt cảm xúc có chút mơ hồ cảm ơn láo sư khen đột nhiên sở mộ nhiên như là cảm giác được cái gì dường như ngẩng đầu lên nhìn phía cách đó không xa chính nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc nhích nữ lao sư điên điềm chính xem đến vui vẻ không nghĩ tới một cái hoảng hốt chi gian sở mộ nhiên lại đột nhiên nhìn lại đây theo bản năng nàng nhanh chóng lảng tránh tầm mắt đem chính mình lực chú ý chuyển hướng về phía di động thượng chủ trì tử sau đó làm ra vẻ nhắc mãi tôn kính các vị lãnh đạo các vị khách các vị đồng sự cùng với thân ái các bạn học đại gia buổi sáng hảo sở mộ nhiên ánh mắt làm tiểu hà lão sư có chút nghi hoặc hướng phía sau nhìn lại lại nhìn đến là điển điểm lúc sau nàng vội vàng hô ai ra à phương hồi lão sư ta nhưng xem như tìm được ngươi ngươi vừa mới đi nơi nào tưởng cho ngươi hòa trang tới nhưng là vẫn luôn không tìm được ngươi ta liền trước cấp sở mộ nhiên đồng học hoa trang ngươi vẫn là ngồi ta bên người đến đây đi tỉnh một hồi ta lại tìm không thấy ngươi điên điếm xấu hổ cười cười quơ quơ trên tay di động nói ta vừa mới tìm cái an tĩnh góc luyện luyện chủ trì đâu không có việc gì ngươi yên tâm đi ta liền ở chỗ này chờ ngươi chạy nhanh trước cấp sở mộ nhiên đồng học hóa trang đi ta không đội ta từ từ là được dù sao còn một giờ mới bắt đầu đâu tới kịp thấu chương xong chương một trăm linh chín một trăm linh chín kia một khắc hai người giống như đều minh bạch cái chương một trăm linh chín một trăm linh chín kia một khắc hai người giống như đều minh bạch cái gì tiểu hà lao sư hướng về phía điền điểm gật gật đầu lúc sau liền lại bắt đầu chuyên chú ở sở mộ nhiên trên mặt quét tới quét lui nam sinh trang dung không cần quá ổng thậm chí có thể không cần hóa nhưng là rốt cuộc hôm nay là muốn đối mặt tin tức cao thanh màn ảnh sở mộ nhiên bày ra chính là bọn họ một chung hình tượng cho nên thư ký cảm thấy vẫn là cần thiết hơi chút trang điểm một chút nhưng là ngó trái ngó phải trừ bỏ ở trên mặt quét quét cho bùi ở ngoài tiểu hà lao sư thật sự là không biết muốn như thế nào hóa nay tràn ngập nghiêm túc tuấn giật khuôn mặt con ngươi đen nhánh mũi cao thẳng quả thực chính là tiên ý y hề nộ mã thiếu niên khi a dơ bàn trải lại buông tiểu hà lao sư thở dài cuối cùng chỉ là hơi chút đem sở mộ nhiên đầu tóc sửa sang lại hạ liền hậm hực nói có thể sở mộ nhiên đồng học ngươi này diện mạo căn bản là không cần như thế nào trang điểm sở mộ nhiên nhấp miệng cười nhạt cảm ơn lao sư theo sau văn nhã có lễ cúc một cung liền hướng về một bên hậu trường đi đến nhưng là đi ra bất quá một hai bước hắn đột nhiên quay đầu lại ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa điền điểm tựa hồ là ở quan sát đến cái gì phương hồi lao sư ngươi ngồi lại đây đi ta giúp ngươi đem trang sửa sửa ngươi hiện tại trên mặt trang khả năng hơi chút có điểm có vẻ thành thục đổi cái son môi là được tiểu hà lao sư xoa xoa có chút toan trướng cổ chỗ nhiệt tình tiếp đón một bên điền điểm ngồi vào chính mình trước mặt Điền điểm có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình sơn mặt Theo sau nói, thật là vất vả ngươi, tiểu hà lao sư. Điên Điềm buổi sáng lên thời điểm, chính là dựa theo phương hồi chính mình hóa trang con đường đi bắt trước, phương hồi tuổi tác kỳ thật không lớn, nhưng là luôn thích đem chính mình làm cho đặc biệt lao thành, có thể là muốn mượn này ở học sinh trong lòng tạo uy tín. Dù sao cũng là cái này dạy dỗ chỗ, ngày thường chuyên môn chính là phụ trách học sinh vì kỷ sự nghi. Cùng tiểu hà lao sư chào hỏi lúc sau, điên Điềm mẫn cảm nhận thấy được tựa hồ có ai ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là theo bản năng nhìn qua đi. Lại nhìn đến một đôi đen nhánh bình tĩnh đồng tử thời điểm, điền điểm trong lòng căng thẳng, không hề nghĩ ngợi liền đem tầm mắt dịch khai. Cùng lúc đó, nàng lại nghĩ tới hôm qua hai người không hẹn mà cùng thẳng thắn, tựa hồ chính mình cũng không cần ở dấu dếm cái gì. Vì thế nàng lại lấy hết can đảm nhìn qua đi. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cách đó không xa nam sinh đột nhiên cười cười, hắn khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, anh tuấn mặt mày cũng thả lỏng ra hắn ra. Tựa như liên miên ngọn núi trốn tránh ở kia sương mù bên trong, yên lặng tốt đẹp làm người rời không ra tầm mắt. Kia một khắc, hai người giống như đều minh bạch cái gì. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng lại thập phần có ăn ý sai khai lẫn nhau tầm mắt, đi chuyên chú giờ này khắc này chính mình phải làm sự tình. Tiểu hà lao sư chẳng qua là đi chính mình hóa trang trong bao tìm ra mấy chi son ngôi, lại ngẩng đầu thời điểm, này phương hồi lao sư như thế nào cười như vậy sán lặn a, Nàng có chút khó hiểu hỏi, phương hồi lao sư. Ngươi như thế nào cười như vậy sán lặn a? Là nghĩ tới cái gì vui vẻ sự tình sao? Điên điềm gật gật đầu, ân xem như đi. Tiểu Hà Lao Sư chỉ chỉ trên tay cầm mấy chi son môi, do hỏi, ngươi nhìn xem nơi này có hay không ngươi thích nhan sắc, ta cảm thấy này đó nhan sắc hẳn là đều man thích hợp ngươi, ngươi là người chủ chi đâu, nhưng đến xinh xinh đẹp đẹp. Điên điềm núi này đó đổ trang điểm kỳ thật cũng không thân, nàng ngó trái ngó phải, cuối cùng tùy tiện tuyển một cái, liền cái này đi, cảm ơn ngươi Tiểu Hà Lão sư, không có việc gì không có việc gì. Điền Điềm lúc này chú ý tới Tiểu Hà Lão sư trên cổ như là dán một khối thuốc dán, cánh tay tốt nhất giống cũng có, giáo gì đó trên người sẽ thường xuyên đau nhất. Điền Điềm theo bản năng liền nghĩ tới Vũ Đạo, trong lòng ẩn ẩn không dám xác định, Điền Điềm liền chỉ có thể giả ý quan tâm hỏi Tiểu Hà Lão sư, ta xem ngươi dán này thuốc dán có hay không dùng à? Ta gần nhất viết tài liệu cũng là cổ khó chịu thực đâu, nhưng là không biết cái dạng gì thuốc dán dùng tốt ngươi để cử mấy cái cho ta bái tiểu hà lao sư vừa nghe trên mặt biểu tình nháy mắt liền bất đắc dĩ lên ngươi lại không phải không biết chúng ta này đó giáo khiêu vũ trên người đại thương tiểu thương là thường thường có sự tình nơi nào có cái gì dùng tốt thuốc rắn nha bất quá chính là đồ cái tâm lý an ủi thôi quả nhiên là giáo vũ đạo điên điếm khoe miệng ngậm khởi một mặt ý vị thâm trường tới cười theo sau nói ta nghe nói cao tam từng một ý ý muốn đại biểu trường học đi tham gia vũ đạo thi đấu như vậy ưu tú hài tử khẳng định có thể lấy cái thưởng trở về, đến lúc đó trước tiên báo cho ta một tiếng A, ta hảo viết tài liệu đâu. Việc này ngươi cũng biết, ai từng một ý gì là rất ưu tú, chúng ta vài vị lao sư cũng là nhất trí cảm thấy nàng là nhất thích hợp bất quá người được chọn, nhưng là đi, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút đau buồn. Tiểu hà lao sư buồn bã tiếp tục nói, nếu là Dương Vũ kia hải tử không phát sinh những cái đó sự tình thì tốt rồi, nàng thiên phú so từng một ý kia cường quá nhiều nếu là lần này tham gia thi đấu chính là dương vũ kia giải nhất là vương vàng điên điềm kinh ngạc nói lợi hại như vậy sao kia hải tử tiểu hà lão sư tiết hận thở dài đúng vậy kia hải tử trời sinh nên khiêu vũ nàng dáng người mềm dẻo độ lực lượng cảm thật sự quá cường nàng vốn dĩ liền có thiên phú nghề hà nàng còn so những người khác càng thêm nỗ lực cùng đam mê khiêu vũ như vậy hạt giống tốt đột nhiên liền ra chuyện lớn như vậy chúng ta này đó làm lão sư cũng là đáng tiếc không được nha xảy ra chuyện. Hẳn là chỉ chính là Dương Vũ gia đình biến cố đi. Kia chuyện kỳ thật Điền Điểm cũng đại khái nói bóng nói gió hiểu được sự tình trải qua. Vốn dĩ Điền Điểm cũng cho rằng chỉ là một hồi trung hợp, nhưng là trải qua ngày đó buổi tối sự tình lúc sau, Điền Điểm đột nhiên có chút hoài nghi ngày đó sự tình có phải hay không có người cố ý vì này. Đơn thuần liền từ từng một ý gì cùng Dương Vũ mang theo tuổi nhỏ đệ đệ đi công viên giải trí chuyện này, Điền Điểm liền cảm thấy quái quái. Tuy rằng ở Dương Vũ xem ra, Từng một y là nàng bạn tốt, nhưng là sự thật chứng minh, đôi khi hại người chính là bên người thân nhất bằng hữu, cho nên ngày đó từng một y đưa ra muốn đi công viên giải trí chơi đùa, có phải hay không muốn làm cái gì chuyện khác. Nghĩ đến đây, điền điểm treo kẹo nói, nói đến cũng thật là đáng tiếc à, từng một y cùng dương vũ giống như còn là quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu đâu. Đúng vậy, bất quá lại nói tiếp cũng thật là kỳ quái. Tiểu Hà Lao Sư đột nhiên hơi hơi như mày, hồi ước nói, hai người kia nói là bạn tốt nhưng là dương vũ xảy ra chuyện lúc sau không bao lâu nàng đột nhiên liền tới vũ đạo thất nháo, còn nắm từng một ý chết đều không bỏ thiếu chút nữa đánh nhau rồi nếu không phải chúng ta một đám người ở một bên lôi kéo còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu úc chuyện này a ta nghe nói vốn dĩ điển điểm là theo bản năng tưởng nói còn có việc này nhưng là đều mau đánh nhau rồi phỏng chừng nháo đến rất đại thân là dạy dỗ chố lao sư không nên không biết thấu chương xong chương một trăm mười một trăm mười đối ai đều thực hảo Đối ai đều gương mặt tươi cười đón chảo. Chương trăm 110, 110. Đối ai đều thực hảo, đối ai đều gương mặt tươi cười đón chảo. Nghĩ đến đây, điền điểm liền chạy nhanh chuyển biến chính mình nói thuật, như là có ấn tượng dường như nói chính mình cũng nghe nói qua. Quả nhiên, ở nghe được điền điểm nói chính mình có ấn tượng lúc sau, tiểu hà lao sư tới nói nông hành cũng không có lộ ra ngoại ý muốn hoặc là kinh ngạc biểu tình, mà là tiếp tục lo chính mình nói, đúng vậy, ngươi xem, nhau đến bao lớn. Nếu không phải chúng ta mấy cái lao sư vẫn luôn che chở dương vũ, nàng khẳng định muốn thông báo phê bình, tuy rằng cuối cùng không có ghi tội, nhưng là nàng cũng rời đi chúng ta ban, đi siêu Việt ban, đi văn hóa ban đi, ai. May mắn nàng thành tích cũng không tệ lắm, khảo cái hảo đại học hẳn là cũng không phải cái gì rất khó sự tình, cũng không biết nàng gần đoạn thời gian có hay không tâm tư học tập, ta cũng không đi chú ý những việc này. Nói lên chính mình đã từng nhất đắc ý học sinh, tiểu hà lao sư trên mặt tràn đầy đều là tiếc hận. Kỳ thật đối với Dương Vũ chính mình tới nói làm sao không phải đâu. Nàng đã từng là lão sư cùng đồng học trong mắt nhất có thiên phú, xuất chúng nhất cái kia, hiện tại lại không có biện pháp lại chạm thượng chính mình thích sân khấu. Mấu chốt nhất chính là, Điên Điềm cũng không nghĩ tới lần này xuyên qua sẽ như vậy đột nhiên, cũng không biết Dương Vũ nhìn đến chính mình bị thương sưng to đầu gối lúc sau, có thể hay không cảm thấy náo quỷ. Chờ lát nữa đi xem đi vẫn là. Điên Điềm trong lòng cũng là hư không được, nàng còn nghĩ quá mấy ngày lại rời đi nói. Kỳ thật dương vũ thương cũng liền khôi phục không sai biệt lắm, dù sao cũng là bị thương ngoài ra, không phải thương đến xương cốt hoặc là gân, đến lúc đó cũng liền nhìn không ra tới, chính là không nghĩ tới ông trời lại là như vậy trả mã, làm nàng trở về cũng chưa trở về, liền lại lần nữa xuyên qua. Hóa hảo trang lúc sau, điên điểm cũng thừa dịp điểm này thời gian nhìn nhìn di động thượng chủ trì tử. Điên điểm vốn dĩ tính cách cũng không phải đặc biệt ái nói chuyện, nhưng là nàng ngày thường thích nói nói đoạn ngắn tử đậu các đồng sự vui vẻ. Cho nên tài ăn nói năng lực còn tính không tồi, nhưng là cũng là vì gia đình một ít nguyên nhân, nàng chính mình giao bằng hưu rất khó giao cho thiệt tình, luôn là sẽ cùng người khác bảo trì như có như không khoảng cách, dường như như vậy cũng là biểu đạt cảm giác an toàn một loại phương thức dường như. Chậm rãi, bên người đồng sự đều có chính mình tiểu đoàn thể, nàng vẫn là cái kia sinh động ở mỗi người bên người người. Đối ai đều thực hảo, đối ai đều gương mặt tươi cười đón chào. Duy độc đối chính mình, giống như chỉ có thương tiếc. phương hồi. Phương hồi, phương hồi các ngươi nhìn sao, ở đâu đâu, liền ở điền điểm tiếp tục lâm thời ôm chân Phật thời điểm, đường Việt thư ký thanh âm như là có cái gì xuyên thấu lực dường như, thẳng tắp liền chuyển tới điền điểm lỗ thai, nàng theo bản năng một cái giật mình, vội vàng kéo xuống chính mình lỗ thai bên trong thai nghe, sau đó hướng tới cách đó không xa kia đạo thân ảnh vây vây tay, thư ký, ta ở chỗ này đâu, đường Việt vừa thấy đến điền điểm, chạy nhanh liền chạy chậm lại đây, được rồi được rồi, chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài chuẩn bị chuẩn bị bắt đầu rồi phía dưới người ngồi không sai biệt lắm chờ ngươi đi không chẳng không chẳng điên điềm nháy mắt ra đầu tê dại nàng không phải chứ danh uông mỗ, cũng không phải chứ danh hà mỗ, nàng nơi nào sẽ cái gì không chẳng a nhưng là bị Đường Việt thư ký như vậy vẫn luôn túm nàng liền phản kháng cơ hội đều không có trực tiếp đã bị đẩy ra mảnh xoát đi ra mặt mảnh toàn bộ sân khấu thượng chỉ có nàng một người đứng dưới lại là đen nghìn nhị một mảnh ầm ỹ Chơi đùa, nói giỡn, còn có ngồi ngay ngắn nhìn nàng, lối đi nhỏ hai bên, toàn bộ đều là cầm ca mê gia truyền thông, phản màu trắng ánh sáng màn ảnh liền như vậy thẳng lắc lắc đối với nàng. Nàng thề, đây là nàng trong cuộc đời nhất khẩn trương thời khắc. Tay nàng thượng cầm mịt rộ phồn, nhưng là bất chi bất giác, trong lòng bàn tay hãn đã sắp có thể nhỏ giọt tới. Đường Việt Thư Ký ở đem nàng đẩy lên đài từ lúc sau, chính mình cũng là vội vàng về tới đệ nhất bài trên chỗ ngồi, sở hữu lãnh đạo trước mặt đều bày bọn họ thân phận cùng tên thẻ bài, bọn họ một đám cũng đều đang nhìn Điền Điềm, tựa hồ là đang chờ nàng mở miệng nói chuyện. Điền Điềm có chút ngốc, theo bản năng nhìn về phía nhất bên cạnh đường Việt thư ký. Giờ này khắc này đường Việt thư ký cũng chính kỳ quái đâu, đứa nhỏ này như thế nào ngây ngốc đứng ở trên đài không nói lời nào a. Vì thế chạy nhanh so khẩu nữ nói, nhanh lên bắt đầu rồi. Ngươi đang làm cái gì a? Tiếp thu đến mệnh lệnh Điền Điềm lập tức phản ứng lại đây. Nàng cơ hồ là nháy mắt nhớ lại vừa rồi bản thảo bên trong nội dung, mặt trên không chỉ có có lên tiếng nói, cũng có chủ trì toàn bộ lưu trình. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lộ ra chính mình vừa mới đối với ca mê ra mặt trước luyện tập trong chốc lát tiêu chuẩn tươi cười. Hảo, các vị các bạn học, chúng ta trước gan tính lại, ngồi xong ở trên vị trí của mình. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ tám phân, chúng ta thi đại học trăm thiên thể sư đại hội, sắp với 2 phút lúc sau, chính thức bắt đầu, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Có chút lời nói là bản thảo thượng không có, cho dù có, điền điểm cũng bối không xuống dưới, cho nên nàng chỉ có thể từ một cái đại khái nội dung chung không ngừng đi chính mình tăng thêm một ít phải nói nói. Kỳ thật, đương mở miệng nói câu đầu tiên lời nói lúc sau, liền sẽ phát hiện chuyện này cũng không có như vậy khó, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy đều đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Cũng là vào giờ này khắc này, điền điểm đột nhiên may mắn chính mình lâm thời ôm chân Phật, bằng không thật sự xấu mặt ra tới rồi nam Thiên môn. Cuối cùng ba cái giờ, một trung tâm thiên thể sư đại hội rốt cuộc kết thúc, Điền Điềm cũng rốt cuộc ở cuối cùng vỗ tay bên trong, kết thúc chính mình đầu một hồi chủ trì kiếp sống, dỡ xuống toàn bộ phòng bị lúc sau, Điền Điềm cả người sủi lơ ở hậu trường trên chỗ ngồi, không ngừng tới nước, không ngừng hít sâu, ý đồ giảm bớt chính mình áp lực cùng sợ hãi. Đúng lúc này, hậu trường môn bị đẩy ra, một đạo đĩnh bản thân ảnh chậm rãi đi đến, Phương Hồi Lão sư, ân. Điền Điềm lúc này là đổ mồ hôi đầm địa lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là hãn nhưng là đương nàng nhìn đến mặt mày cho ý cười thâm hậu sở mộ nhiên thời điểm nàng nhanh chóng đứng lên sở mộ nhiên sao ngươi lại tới đây sở mộ nhiên cầm trong tay một cái cái túi nhỏ đưa cho điền điềm nhẹ giọng nói ta đến xem ngươi thuận tiện cho ngươi đưa ly trà sữa vừa mới diễn thuyết lúc sau đi giáo ngoại mua trà sữa sao điền điềm trong lòng nháy mắt ấm áp cảm ơn ngươi nơi này ly cổng trường nhưng xa đâu hoa không ít thời gian đi sở mộ nhiên gật gật đầu Là rất xa, cho nên ta lựa chọn điểm cơm hộp, làm hắn đưa đến cửa sau, ta lại đi lấy. Điền điểm. Hảo đi, đây cũng là cái không tồi biện pháp, rốt cuộc phòng hội nghị liền ở phía sau môn bên cạnh, đi đường 2 phút liền đến. Trà sữa điểm nửa đường, đi băng. Băng băng lương lương tơ lụa cảm, làm điền điểm nội tâm nôn nóng rút đi không ít. Ta ông ngoại ngày hôm qua nửa đêm thời điểm tỉnh. Sở mộ nhiên đột nhiên nói. Điền điểm sửng sốt, vội vàng vùng trong tay trà sữa, quan tâm nói. Các hạng tình huống còn ổn định sao? Ân, có thể mở to mắt, cũng có thể khinh thanh tế ngữ nói chuyện, nhưng là thực lao lực. Thấu chương song. Chương 111-111. Không có vì cái gì, chính là không nghĩ mà thôi. Chương 111-111. Không có vì cái gì, chính là không nghĩ mà thôi. Sở mộ nhiên đang nói đến cái này tình huống thời điểm, trên mặt mang theo, vẫn như cũ kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, cho tới nay, hắn giống như cũng không sẽ dễ dàng biểu lộ chính mình cảm xúc. Hắn đem chính mình nội tâm phong tỏa, đối ai đều vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Cho nên rất nhiều người luôn là sẽ cảm thấy sở mộ nhiên cao cao tại thượng, giống như cao lãnh chi hoa. Nhưng kỳ thật đâu. Hắn nội tâm cũng sẽ cảm giác được cô đơn cùng bất lực, cũng sẽ có yêu cầu trợ giúp cùng yêu cầu an ủi thời điểm. Nhưng chính là như vậy hắn, nhưng vẫn ở yên lặng nỗ lực, không ngừng mà dùng chính mình thành tích đi chứng minh chính mình giá trị. Như vậy ưu tú thả thiện lương hắn. Thế nhưng còn lương beo nhiều như vậy không công bằng. Điên điềm trong lòng ngũ vị tạp trần, sở mộ nhiên, ngươi đợi lát nữa phải về bệnh viện sao? Sở mộ nhiên nhẹ giọng đáp, Ân, ta cùng trường học thỉnh một tháng giả, gần đoạn thời gian sẽ không hồi trường học, tưởng ở bệnh viện hảo hảo bồi bồi ông ngoại. Điên điềm thở dài, ngẩng đầu nói, như vậy cũng hảo, đúng rồi, ta nay buổi chiều không có việc gì, ta chờ lát nữa cùng ngươi cùng đi bệnh viện nhìn xem đi. Sở mộ nhiên vốn là tưởng cự tuyệt. Nhưng là ở nhìn đến điền điểm cặp kia chân thành tha thiết mà nghiêm túc hai tròng mắt thời điểm, hắn thần sử quỷ sai gật gật đầu, hảo, cùng đi. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa cái gì bằng Hữu, cho nên rất khó giống sở tu văn như vậy. Hô bằng gọi Hữu. hắn vô luận làm cái gì, đều là một người. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, loại này cô độc một mình trạng thái chậm rãi thay đổi. Hắn sẽ chờ mong nàng xuất hiện, sẽ một ngày lại một ngày chờ đợi nàng xuất hiện điên điềm vốn là tưởng ở hậu đài chậm rãi chính mình khẩn trương cảm xúc nhưng là cùng sở mộ nhiên nói thượng như vậy nói mấy câu lúc sau chính mình hỏng tâm tình phảng phất cũng tan thành mây khói giống nhau điên điềm cùng sở mộ nhiên cùng nhau đi tới bệnh viện tựa như sở mộ nhiên theo như lời tạ lao gia tử đã tỉnh lại nghe được điên điềm là sở mộ nhiên lão sư lúc sau tạ lao gia tử môi tựa hồ là giật giật thế nhưng dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy dường như điên điềm chạy nhanh tiến lên chặn lại nói Lão tiên sinh chạy nhanh nằm xuống Hiện tại ngài thân thể chính là chuyện quan trọng nhất, ngài hảo hảo tu dưỡng là được, không cần phải xen vào ta. Một bên sở mộ nhiên cũng khó được hoảng loạn lên, đặc biệt là tạ lao gia tử như vậy một kích động, thế nhưng còn hò khăn lên. Sở mộ nhiên bưng lên một bên chuẩn bị tốt nước gấm, đặt ở tạ lao gia tử nhất bên cạnh, ông ngoại, ngài uống nước. Mà đúng lúc này, điền điểm di động đột nhiên văng lên, nàng cầm lấy vừa thấy, mặt trên biểu hiện tên gọi là Lý Huy. Lý Huy, nàng xin lỗi để cái ánh mắt cấp sở mộ nhiên. Ý bảo chính mình đi trước tiếp cái điện thoại. Nhẹ nhàng đóng lại phòng bệnh môn, điền điểm lúc này mới dám chuyển được điện thoại. Huy! Huy! Phương hồi lão sư, là ta. Thanh âm này rất quen thuộc, hình như là phía trước ở hậu đài hòa điền ngọt nói sự cái kia nam lão sư. Hắn hiện tại tới tìm nàng làm cái gì? Cùng sở mộ nhiên có quan hệ sao? Nga nga, là lý huy lão sư A, ngươi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, vừa mới đâu, ta cùng hiệu trưởng cũng nói phía trước kia sự kiện chúng ta cảm thấy a chọn ngày chi bằng nhầm ngày liền hôm nay đi thăm sở mộ nhiên ông ngoại đương nhiên chúng ta vẫn an sự một chuyện một chuyện khác à, vẫn là muốn khuyên bảo sở mộ nhiên từ bỏ tham gia lần này toán học thi đua sớm một chút đem danh ngạch nhường ra tới như vậy chúng ta cũng hảo khai triển cuối cùng tập vấn a không đến nửa tháng liền phải bắt đầu rồi thời gian không đợi người a chúng ta trường học chính là liên tục bốn năm đều bắt lấy đệ nhất danh năm nay cũng là tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì được rẽ không ra được rẽ Điên điềm thật là cảm thấy buồn cười, không có sở mộ nhiên, bọn họ phần thắng trực tiếp là có thể giảm đi một nửa. Thật không biết trường học là nghĩ như thế nào. Điên điềm không cam lòng, đành phải huyển chuyển nói, chính là ta nghe nói sở mộ nhiên thành tích vẫn luôn là niên cấp đệ nhất danh, đặc biệt là khoa học tự nhiên tương quan thành tích, kia trên cơ bản đều là mãn phân cao phân, như vậy hạt giống tốt, chúng ta thật sự liền. Lý Huy ở điện thoại kia đầu cũng là vô cùng buồn bã, hắn làm sao không nghĩ a? nhưng là trường học càng coi trọng chính là bê đại chỉ tiêu A. Vì thế hắn nói, vì bê đại cái này chỉ tiêu, sở mộ nhiên bất quá chính là từ bỏ một lần tham gia thi đua cơ hội thôi, dù sao chính hắn bằng vào thực lực cũng có thể đủ khảo đến ái mộ đại học, chúng ta hà tất lãng phí cơ hội này đâu. Đến lúc đó hắn nếu thật sự cử đi học, trường học còn phải làm hắn tham gia thi đại học đi đoạt trạng nguyên, này không phải bạch bạch lãng phí một cái người khác có thể vào đại học cơ hội sao. Trường học cũng là dụng tâm lương khổ. Vì quảng đại bọn học sinh làm ra quyết định A, chúng ta vẫn là dựa theo trường học yêu cầu đến đây đi. Lý Huy không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói thật là có điểm thiêu tấu. Chính là không sư đức, không lương tâm. làm một cái lao sư, là hẳn là vì học sinh suy xét, nhưng như thế nào có thể sử dụng học sinh hy sinh đi đổi lấy ích lợi đâu. Kia vốn dĩ chính là sở mộ nhiên hẳn là được đến vinh dự A, dựa vào cái gì chính mình đồ vật muốn cho đi ra ngoài A. Hắn thành tích chính là hảo A. Chính là có thể được đến nhiều như vậy đại học ưu hái, chẳng lẽ còn muốn trách hắn quá ưu tú sao? Điên điêm thật là giận sôi máu. Nàng thấy vậy sự đã đến này một bước, liền cũng không hề nói thêm cái gì, khi nào. Liên hiện tại, chúng ta đang ở lái xe, khoảng chừng 15 phút là có thể đến, phương hồi lao sư ngươi ở nơi nào. Ngươi hiện tại cảm kích chạy tới đi. Điên điêm không có nói chính mình liền ở bệnh viện, Ân, ta hiện tại đánh cái ngựa xe thượng lại đây. Lý huy điện thoại kia đầu còn có vài đạo thanh âm không ngừng chuyển đến. Hiển nhiên tới người không ít, xem ra là muốn buộc sở mộ nhiên thỏa hiệp. Không được. Nàng muốn chạy nhanh tưởng cái biện pháp mới được. Tâm sự nặng nề đi vào phòng bệnh, điền điểm trông thấy sở mộ nhiên đang ở bên cửa sổ thượng tức quả táo, thật cẩn thận rồi lại quen thuộc bộ dáng, cực kỳ giống khi còn nhỏ chạy tiến phòng bếp đi nhóm lửa thời điểm. Sở mộ nhiên. Nhìn đến sở mộ nhiên cầm tức tốt quả táo đưa tới chính mình trước mặt thời điểm, điền điểm kinh ngạc nâng nâng mi. Cho ngươi. Cảm ơn. Điên Điềm từ nhỏ liền thích ăn quả táo, đặc biệt là cái đại lại giòn quả táo, nàng một lần có thể ăn được mấy cái. Một bên tạ lao ra tử tựa hồ là ngủ đi qua, điên Điềm sợ chính mình ăn quả táo thanh âm quá lớn, liền đi theo sở mộ nhiên ra phòng bệnh, ở cửa ghế trên ngồi nói chuyện. Sở mộ nhiên, ta hỏi ngươi sự kiện. Ân, ngươi nói. Ngươi biết bê quốc bê lại sao? Sở mộ nhiên trầm mặc một cái trước mắt, không biết nhớ tới cái gì, gật gật đầu nói, biết, thế giới xếp hạng đệ nhất đại học. Điên điềm chớp chớp mắt, vậy ngươi muốn đi sao? Không nghĩ đi. Cơ hội là nháy mắt, sở mộ nhiên không chút do dự phủ định. Vì cái gì a? Điên điềm kinh ngạc vạn phần, đây chính là thế giới đệ nhất đại học. Bên trong nhân tài đông đúc, cơ hội cũng so giống nhau trường học nhiều đến nhiều, như thế nào sẽ không nghĩ đi đâu. Sở mộ nhiên rũ con ngươi cười cười, không có vì cái gì, chính là không nghĩ mà thôi. Thấu chương song. Chương 112-112. Hành hành hành, không thành vấn đề. Trước 112-112. Hành hành hành, không thành vấn đề. Mà đúng lúc này, sở mộ nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tựa hồ chứa đầy điền điểm xem không hiểu lắm cảm xúc. Ngươi có nói cái gì muốn nói với ta sao? Điền điểm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng không biết nói muốn từ đâu mà nói lên mới hảo. Sở mộ nhiên vẫn luôn là rất có chủ kiến người, hắn nhân sinh chung rất nhiều lựa chọn, cơ hồ không có người khác ảnh hưởng hoặc là can thiệp. Tưởng đọc sách liền đọc sách, tưởng tự do liền tự do muốn làm cái gì liền làm cái đó. Càng lệnh người khuynh tiện chính là bất luận hắn muốn làm cái gì, hắn đều sẽ làm thực thành công. Điên điếm bị sở mộ nhiên đạm nhiên ánh mắt xem trột dạ không thôi, nàng yên lặng túi đầu, thanh âm cũng không giống vừa mới như vậy rõ ràng có thể nghe, mà là mang theo chút nuốt cả quả táo mơ hồ cảm. Trường học nói chờ lát nữa đến thăm tạ Lao Gia Tử, nhưng là bọn họ tựa hồ không hoàn toàn là vì vấn an tạ Lao Gia Tử mới đến, bọn họ tưởng, làm ngươi từ bỏ lần này toán học thi đua. Bởi vì bê đại chỉ tiêu. Như vậy sao? Sở mộ nhiên đột nhiên cười cười, ngay sau đó lắc đầu nói, ta cho rằng cái gì đại sự, có thể làm ngươi như vậy tâm thần không yên. Điên điềm tự nhận là chính mình trang còn rất bình tĩnh, nay thế nhưng có thể bị nhìn ra được tới tâm thần không yên sao. Nàng căm giận nhiên cắn một ngụm quả táo, dầu dĩ nói, ngươi thật là càng ngày càng thông minh. Không bao giờ là trước đây cái kia có thể tùy ý lừa gạt tiểu thí hải. Không bao lâu, Lý Huy liền mang theo vài tên lão sư khoan thai tới muộn. Bọn họ nhìn đến ngồi ở cửa phòng bệnh điền điểm, vội vàng hô, phương hồi lao sư. điên điềm quay đầu lại, nhìn đến là Lý Huy sau, không nhịn xuống mắt trợn trắng. Cách đó không xa Lý Huy vươn tay dừng một chút. Hắn vừa mới là hoa mắt sao. Hắn như thế nào cảm giác phương hồi lao sư chừng hắn một cái đâu. Sở mộ nhiên nhìn đến vài vị lao sư lúc sau, văn nhã có lệ đứng lên, các lao sư hảo. Lý Huy ngày thường sở dĩ đã chịu trọng dụng, hơn phân nửa cùng hắn miệng lươi chân chu quải thượng câu hắn ở nhìn đến sở mộ nhiên kia một khắc một đôi mắt đó là so tôn hầu tử hỏa nhãn kim tinh còn sáng sủa a không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thích sở mộ nhiên đâu chỉ thấy hắn vẻ mặt bi thương bắt lấy sở mộ nhiên cánh tay trấn an nói sở mộ nhiên đồng học a trường học cũng là nghe nói ngươi ông ngoại đột nhiên sinh bệnh ngươi thỉnh một tháng kỳ nghỉ trường học cũng là không hề nghĩ ngợi liền phê chuẩn trường học đối với ngươi kia chính là mọi cách tín nhiệm a vô điều kiện tín nhiệm a cho nên hôm nay vừa lúc có thời gian chúng ta liền mang theo chút trái cây đến xem lão tiên sinh của ngươi thuận tiện cũng là tưởng cùng ngươi hảo hảo tán gẫu một chút dư lại mấy tháng việc học sự tình chúng ta cũng biết ngươi hiện tại khẳng định là không dành bận tâm học tập chúng ta đều thực có thể lý giải đây là nhân chi thường tình nghe lý huy những lời này điên điểm thật là cảm khai a hiện tại một ít lão sư có phải hay không thượng cương phía trước còn muốn phụ tu tẩy não kỹ xảo a nói chuyện sửng sốt sửng sốt nếu là đơn thuần điểm học sinh kia còn không được cảm động đến rơi nước mắt cảm tạ trường học tài bồi thật là cấp viên đường ăn sau đó hung hăng phiến một cái tác sở mộ nhiên không phải thực thích đứng lý huy nhiệt tình diễn xuất chỉ là không nói một lời nhấp miệng cười cười có lẽ là vì lễ phép hắn vẫn là nói bốn chữ cảm ơn lão sư sở mộ nhiên cao lãnh ở trường học cũng là có tiếng nhưng là lý huy tựa hồ là không nghĩ tới sở mộ nhiên sẽ như vậy cao lãnh hắn xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên mặt khác vài vị lão sư trong đó liền bao gồm điền điểm. Tựa hồ là đang nói, kế tiếp phải nói cái gì? Điền điểm ở trong lòng yên lặng cười nhạo một phen lúc sau, rất là ngượng ngùng chỉ chỉ phong bệnh, vừa mới ta tới thời điểm, Lão tiên sinh liền thật vất vả ngủ rồi, ta tưởng chúng ta vẫn là không cần đi vào cái giày Lão tiên sinh cho thỏa đáng, phải đối sở mộ nhiên đồng học nói cái gì nói, liền ở chỗ này nói thì tốt rồi, các ngươi cảm thấy đâu? Hành hành hành, không thành vấn đề. Lý huy thấy rốt cuộc có người cho chính mình tìm cái dưới bậc thang chạy nhanh liền thuận miệng đáp ứng. Còn lại vài vị lão sư ngày thường cũng không thế nào sẽ đối phó loại tình huống này, đặc biệt là bọn họ bản thân cũng không phải sở mộ nhiên nhậm khóa lão sư, đều là lãnh đạo trước mắt hồng nhân thôi, rốt cuộc chuyện này là hiệu trưởng tự mình ngăn bài, bọn họ nếu là làm cũng không tệ lắm nói, nói không chừng còn có thể vớt đến cái gì chỗ tốt đâu. Cửa phòng bệnh ghế rửa chỉ có tam trường, hơn nữa ở bệnh viện trên hành lang lớn tiếng nói chuyện, kỳ thật cũng không quá lễ phép. Vì thế điền điểm liền đề nghị nếu không đi này một tầng nghỉ ngơi khu đi ngồi ngồi xuống. Kỳ thật điền điểm đến cũng không phải thật sự vì bọn họ mấy người tìm tưởng. Bệnh viện phòng bệnh cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Nàng sợ hãi vạn nhất lao tiên sinh trên đường tỉnh lại, nghe được cái gì làm sao bây giờ. Bệnh viện nghỉ ngơi khu giống nhau đều là chút hải tử hoặc là gọi điện thoại người. Bệnh viện cũng là chi kỷ bị hảo cái bản cùng ghế dựa, chuyên môn cấp người nhà dùng để nghỉ ngơi dùng. Lý Huy thấy thế, cũng không hề rong dài trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói là như thế này à sở mộ nhiên đồng học chúng ta lần này đâu tuy rằng là đến thăm lão tiên sinh nhưng là cũng là muốn nhìn ngươi một chút gần nhất trạng thái thế nào đặc biệt là ngươi là cao tam học sinh còn có một trăm thiên ngươi liền phải tham gia thi đại học đây chính là nhân sinh hạng nhất đại sự chúng ta làm lão sư chính là tuyệt đối không thể hàm hồ đối đãi ngươi không riêng gì cao tam học sinh hơn nữa vẫn là trường học đứng đầu học sinh vì trường học tranh đoạt rất nhiều vinh dự này đó đâu chúng ta trường học cũng là xem ở trong mắt lý huy nói chuyện thói quen tính trải chăn rất nhiều làm người luôn là sẽ cảm thấy lão sư giống như thật là ở quan tâm ta lão sư nói giống như thật sự hảo có đạo lý thấy sở mộ nhiên không nói lời nào lý huy nhìn mắt bên người lão sư theo sau không giấu vết vướng mày tiếp tục nói năm trước ngươi phá lệ nhảy lớp tham gia quốc tế toán học thi đua vì trường học đoạt được đệ nhất cái quốc tế ngành học thi đua huy trường ngày thường trường học đều là ở cả nước thi đua chung lấy đệ nhất nhưng là ngươi Lại vì trường học bắt lấy quốc tế huy trường, đây là kiểu gì thù vinh à, cho nên năm nay, trường học vẫn là hy vọng ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ đoàn đội. Bắt lấy đệ nhất danh, lại một lần đem chúng ta một chung tên khai hỏa. Nói tới đây, Lý Huy cũng là nhịn không được khụ khụ giọng nói, đang lúc hắn lại tưởng mở miệng thời điểm. Một bên sở mộ nhiên tựa hồ là có chút không kiên nhẫn. Hắn biểu tình gian như là lơ đãng đảo qua ở đây mỗi người. Kia không thuộc về tuổi này hẳn là có đen tối không rõ ánh mắt dường như một trường kín không kẽ hở võng hướng tới lý huy mấy người thổi quét mà đi lao sư có nói cái gì nói thẳng là được không cần trải chăn nhiều như vậy nói tới đây sở mộ nhiên ngăm đen hai tròng mắt thẳng tắp hướng tới lý huy nhìn lại lao sư ta không đốc lý huy cũng không nghĩ tới a một cái mười mấy tuổi thiếu niên thế nhưng có loại này nhiếp người khí thế hắn không khỏi xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh chột dạ không thôi nói trường học chính là cảm thấy đi Ngươi hiện tại trạng thái không được tốt trong khoảng thời gian này phải hảo hảo nghỉ ngơi, thi đua sự tình, liền giao cho mặt khác đồng học. Thấu chương xong. Chương 113-113. Ai, cứ như vậy đi. Chương 113-113. Ai, cứ như vậy đi. Lý Huy nói cũng coi như là tương đối biển chuyển, nhưng là tinh tế đi tự hỏi hắn nói hàng nghĩa, vẫn là khó tránh khỏi không cho người cảm thấy thất vọng buồn lòng. Vì trường học làm ra rất nhiều cống hiến học sinh, liền bởi vì trạng thái không tốt bị trường học cưỡng chế yêu cầu nhường ra danh nạch. Ghê tẩm hơn chính là, chuyện này thế nhưng không có chút nào thương lượng đường sống. Điên điềm là biết nội tình, cho nên càng sẽ vì sở mộ nhiên cảm thấy không đáng, cảm thấy không công bằng. Nàng vững vàng tâm tư nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Lý huy lao sư, sở mộ nhiên đồng học lại nói như thế nào, cũng là chúng ta cao tam xuất sắc nhất học sinh chi nhất, chúng ta vẫn là nghe nghe hắn là nghĩ như thế nào đi. Lý huy ngẩn người, vội vàng gật gật đầu. Vừa mới hắn đang nói ra câu nói kia lúc sau, trường hợp một lần lâm vào xấu hổ, sở mộ nhiên không có gì rất nhiều phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. May mắn điền điểm mở miệng cứu chàng A. Băng không hắn thật là không biết nên xử lý như thế nào. Rốt cuộc này sở mộ nhiên trong nhà, thật đúng là không dễ trọc, phụ thân hắn sở phong, cấp trường học may lại sân thể dục đường băng, hắn ông ngoại tại trung cấp trường học quên tặng sách báo, thậm chí còn bỏ vốn cải thiện thức ăn. Này nào giống nhau không phải vì trường học phát triển làm công hiến A, cho nên từ cái này mặt tới giảng, hắn cũng là không nghĩ đắc tội sở mộ nhiên. Nhưng là đi. Hiệu trường lại cùng hắn phân tích, hiện tại sở mộ nhiên ông ngoại bệnh tựa hồ không nhẹ, sở mộ nhiên cùng phụ thân hắn quan hệ lại là có tiếng không hòa thuận. Cho nên đắc tội như vậy cái tiểu hải tử, cũng không có gì quan trọng, huống chi bọn họ này cũng không phải đắc tội, bất quá chính là cùng hắn hơi chút thương lượng thương lượng thôi. Rốt cuộc trường học muốn suy xét chính là đại đa số A. Tổng không có khả năng chỉ vây quanh hắn một cái học sinh xuất sắc chuyển đi. hầu nghĩ đến đây, lý huy tâm lý gánh nặng cũng là giảm bất không ít, trên mặt khẩn trương biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới. Nói nữa, hắn là sở mộ nhiên lao sư. Chẳng lẽ hắn còn có thể sợ hãi một cái hài tử, một học sinh không thành. Còn có một trăm thiên người này liền phải tốt nghiệp, so với một cái lập tức liền phải rời đi trường học người. Hắn hiện tại thân ở chính là cả đời công tác, cả đời sự nghiệp a, Vì thế hắn khụ khụ. Lộ ra một bộ cực kỳ thân thiện tươi cười, hỏi, sở mộ nhiên đồng học A, không biết người là nghĩ như thế nào đâu. Điên điềm cũng là rất là khẩn trương nhìn sở mộ nhiên. Nàng tôn trọng sở mộ nhiên hết thể quyết định, nếu là sở mộ nhiên cự tuyệt, nàng nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đi chợ giúp hắn. Đã có thể vào lúc này, sở mộ nhiên lại đột nhiên hỏi, phía trước ta xin nghỉ thời điểm, lão sư hỏi ta ông ngoại nằm viện bệnh viện cùng phòng bệnh hào, có phải hay không chính là vì chuyện này làm chuẩn bị nam sinh ngữ khí huyển chuyển dơ lên tựa hồ là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu lý huy trên mặt biểu tình cứng đờ không phủ nhận cũng không thừa nhận lúc ấy hắn vừa lúc cấp hiệu trưởng đưa văn kiện đụng phải sở mộ nhiên tới xin nghỉ cũng liền không cẩn thận nghe được chuyện này hắn vốn đang ở rồi dắm muốn thế nào cùng sở mộ nhiên liên hệ nói chuyện này nhưng là không nghĩ tới chính hắn liền tìm tới cửa tới cho nên liền thừa dịp sở mộ nhiên còn chưa đi chạy nhanh hỏi chuyện này đây cũng là vì cái gì vừa mới hắn có thể thẳng đến mục đích địa duyên cớ Nhưng là hắn sao có thể thừa nhận, vì thế đành phải cười mỉa nói, sao có thể đâu, sở mộ nhiên đồng học, chúng ta vẫn là nghĩ đến vấn an lão tiên sinh, chẳng qua nhân tiện cùng ngươi nói chuyện chuyện này, rốt cuộc hiện tại ở trường học cũng tìm không thấy ngươi, ngày thường cũng không biết ngươi sẽ đi nơi nào, duy nhất khả năng tính còn không phải là ở bệnh viện sao. Nếu là cảm thấy quá đường đột nói, lao sư ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi. Không cần, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Sở mộ nhiên đạm cười tựa hồ cũng không có đem lý huy nói giải thích đương hồi sự mà liên ở lý huy khẩn trương không được thời điểm sở mộ nhiên còn nói thêm có thể ta có thể không tham gia lần này toán học thi đua lão sư đem cái này danh ngạch giao cho càng có yêu cầu đồng học đi ta không có việc gì nghe thế câu nói điền điểm tim đập lập tức rối loạn tiết ấu nằm lấy ghế rửa bắt tay tay lực đạo cũng trợn tăng thêm không ít nàng kinh ngạc nhìn sở mộ nhiên chính là sở mộ nhiên chỉ là mỉm cười hướng nàng lắc đầu tựa hồ là đang nói Không có việc gì. Điên điêm kiềm chế trong lòng khó hiểu, run rẩy buông xuống chính mình đôi tay. Một bên Lý Huy mấy người cũng không nghĩ tới sở mộ nhiên lại là như vậy mau liền đáp ứng rồi. Bọn họ chính là chuẩn bị vài cái kế hoạch đâu. nay cái thứ nhất liền thành công. Nhìn sở mộ nhiên kia trương trắng non ôn nhuận mặt, tuy rằng mang theo nhàn nhạt xa cách cảm, nhưng là giờ này khắc này cả người giống như là vẫn luôn phúc hậu và vô hại tiểu bạch thỏ dường như, mà bọn họ chính là độc các nhất, ác độc nhất soi sám. Không cấm. Mấy người trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ ấy náy chi tình. Lý Huy cũng không biết nên nói cái gì, đành phải hậm hực nhỏ giọng nói. Sở mộ nhiên đồng học A, thật sự cảm tạ ngươi vì trường học suy xét A. Chuyện này kỳ thật chúng ta cũng không có tưởng nhiều như vậy. Kỳ thật vẫn là quan tâm sở mộ nhiên đồng học thân thể của ngươi cùng ngươi học tập trạng thái. Ngươi hiện tại đâu? Phải hảo hảo chiếu cô ông ngoại. Đương nhiên, chiếu cô ông ngoại đồng thời cũng không thể rơi xuống chính mình công khóa. Rốt cuộc chúng ta một chung cái này trạng nguyên A. Còn Cần ngươi đi tranh đoạt ta. Sở mộ nhiên rũ con ngươi cười cười, cảm ơn lão sư quan tâm cùng lý giải, ta không có việc gì. Ở ngẩng đầu lên thời điểm, sở mộ nhiên đôi mắt thế nhưng mang theo nhàn nhạt màu đỏ, như là cực lực áp chế trong lòng thương cảm giống nhau. dáng vẻ này, xem điền điểm trong lòng là khó chịu không được. Nếu sở mộ nhiên là ủy khuất mới làm như vậy nói, nàng là tuyệt đối không cho phép. Vì thế, nàng đang chuẩn bị lời lẽ chính đáng trợ giúp sở mộ nhiên đoạt lại lần này cơ hội lại đột nhiên nhìn đến sở mộ nhiên tay lặng lẽ rôi tới rồi cánh tay của nàng bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo nàng góc áo tựa hồ là ở ngăn cản nàng hành vi Sở mộ nhiên cho dù tiếp thu đến sở mộ nhiên mệnh lệnh điền điểm cũng là nháy mắt đình chỉ chính mình động tác nàng hiện tại chính là an an ổn ổn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi chuẩn bị lẳng lặng nhìn sở mộ nhiên sẽ xử lý như thế nào chuyện này nhưng là cùng lúc đó nàng trong lòng vẫn là có vài phần cô đơn trước kia cái kia chỉ biết tránh ở nàng phía sau tiểu nam hải Hiện tại đã có thể độc chắn một mặt đi giải quyết vấn đề. Có lẽ từ nàng là từ an nhiên thời điểm bắt đầu, hắn cũng đã ở chậm rãi trưởng thành đi. Hy vọng lần này qua đi, ta có thể trong tương lai nghe được ngươi tin tức tốt. Sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên hiểu chuyện làm ở đây vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, chịu tội cảm cũng là tràn đầy. Có lẽ mặt ngoài xem, bất quá chính là từ bỏ một lần thi đua cơ hội, nhưng là... Chỉ có bọn họ biết, sở mộ nhiên chân chính mất đi, là bê đại danh ngạch chỉ tiêu A nhưng là ai đều không có nhắc tới chuyện này bọn họ cũng sợ sở mộ nhiên nếu là đã biết sau lưng này đó loan loan đạo đạo sẽ lâm thời sửa miệng đến lúc đó sự tình lại không biết nên xử lý như thế nào ai cứ như vậy đi thấu chương xong chương một trăm mười bốn một trăm mười bốn trải qua suy nghĩ cặn kẽ chương một trăm mười bốn một trăm mười bốn trải qua suy nghĩ cặn kẽ cái kia sở mộ nhiên đồng học a nếu như vậy lao sư cũng không nói nhiều cái gì Hy vọng trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo điều chỉnh chính mình trạng thái, chờ đợi ngươi trở về thời khắc. Nói tới đây, Lý Huy từ chính mình công văn trong bao mặt lấy ra một trừng giấy, rõ ràng là Sở Mộ Nhiên điền xin biểu, kia này Trường Thi đua báo danh biểu vẫn là còn cho ngươi. Sở Mộ Nhiên không nói một lời tiếp nhận báo danh biểu, không có nói một lời, chỉ là yên lặng gật gật đầu, xoa tung mềm mại đầu tóc, còn có gật gao nhấp môi, đều ở tỏ rõ hắn nỗi lòng giống nhau. Lý Huy thấy sự tình xử Lý xong, Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Đang chuẩn bị đề nghị đi phòng bệnh nhìn xem tạ lao gia tử Nhưng là lại nghĩ tới điển điểm phía trước nói Tạ lao gia tử đã ngủ hạ Vì thế chỉ có thể nói Sở mộ nhiên đồng học à Nếu là không có gì sự tình nói Các lao sư liền đi trước Hôm nay không có thể bái phòng lao tiên sinh Thật sự là thời cơ không đúng Lần sau chúng ta lại đến vân an hắn Lão nhân ra Hảo, cảm ơn các lao sư Ai Cỡ nào hiểu chuyện còn có lễ phép hài tử a thật là đáng tiếc Lý Huy đứng dậy, hướng hành lang cuối thang máy đi đến, thấy Điền Điểm còn ngồi ở chính mình vị trí thượng không hiểu, có chút nghi hoặc hỏi, phương hồi Lão sư, ngươi còn ngồi ở chỗ kia làm gì, còn không nhanh lên lại đây. Cùng nhau hồi trường học A, buổi chiều không phải còn muốn mở học sao. Điền Điểm nhìn nhìn thời gian, rời đi sẽ thời gian còn sớm thật sự. Vì thế tùy tiện tìm cái lấy cớ nói, ta nhớ tới ta còn có một cái bằng hữu cũng tại đây ra bệnh viện nằm viện, ta tưởng chờ đợi xem hắn dù sao hiện tại cũng không tới mở học thời gian ta lại nơi này ngồi ngồi trước bằng hữu lý huy cảm thấy kỳ quái cực kỳ phương hồi như vậy cũ kỹ lại là cái công tác cuồng còn có thể có bằng hữu lớn như vậy số tuổi bạn trai cũng chưa đi bất quá lý huy cũng chỉ là hoài nghi một hai giây thời gian liền đi theo mặt khác lao sư rời đi cùng bọn họ mà nói hoàn thành nhiệm vụ đó chính là đại hoạch toàn thắng này so cái gì đều có thể hấp dẫn bọn họ chú ý đến nỗi mặt khác tùy tiện Nhìn Lý Huy đám người biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, điền điểm chạy nhanh lôi kéo một bên sở mộ nhiên nói, sở mộ nhiên, ngươi như thế nào này dễ dàng như vậy liền đồng ý a ta phía trước không phải nói cho ngươi sao, bọn họ lần này tới, căn bản là không phải thiệt tình, nói là toán học thi đua, kỳ thật chính là làm ngươi từ bỏ bê đại danh lạch. Tuy rằng sở mộ nhiên không nghĩ đi bê đại, nhưng là toán học thi đua. Đây chính là vinh dự a Hơn nữa, la vốn là hẳn là thuộc về hắn vinh dự, loại chuyện này. Bản thân chính là bằng thực lực, dựa vào cái gì muốn cho A. Điền Điềm trong lòng oán giận không thôi. Nhưng là một bên sở mộ nhiên lại cười như tắm mình trong gió xuân, tựa hồ cũng không có bởi vì vừa mới tiểu nhạc đệm ảnh hưởng tâm tình của mình. Hắn nhìn mắt điền Điềm, đầu tiên, ta không nghĩ đi bê đại, tiếp theo, năm trước ta đã được đến quá cái này vinh dự, cho nên năm nay đến không được đều không sao cả. huống chi, trong khoảng thời gian này ta xác thật là muốn bồi ông ngoại, không có cách nào cũng không có thời gian đi tham gia khảo thí. Cho nên cùng với ta chính mình đi một chuyến trường học, bọn họ tới chủ động tìm ta nói chuyện này, cũng khá tốt. Chính là, nhìn ra điển điểm trong lòng không cam lòng, sở mộ nhiên biết, nàng đang đau lòng hắn. Vì thế hắn cũng không có giữ lại, nói ra chính mình suy tính, ta đương nhiên sẽ không làm người vô duyên vô cớ đạp lên ta trên đầu chiếm tiện nghi, ta sở dĩ như vậy sảng khoái cự tuyệt, cũng là vì xem kết quả ra tới lúc sau, bọn họ mặt bị đánh cỡ nào đau. Hắn tuyệt đối không phải nhất thời xúc động, Mà là trải qua suy nghĩ càng kẽ Điền điểm vi lăng, có ý tứ gì Sở mộ nhiên nhìn trước mắt người Khoe môi chậm rãi dơ lên Tươi cười giống như thanh phong minh nguyệt Lại cũng mang theo vài phần tàng đến sâu đậm u sầu Bọn họ có cơ hội hướng một hướng Cả nước đệ nhất, nhưng là thế giới đệ nhất Bọn họ rất khó, thậm chí có khả năng Trực tiếp dừng bước vòng thứ nhất Sở mộ nhiên đang nói đến này đó thời điểm Cả người giống như là phát gia quang Hắn như là về tới năm trước Tham gia thi đua cái kia thời khắc cứ việc dẫn theo một trung đoàn đội nhưng là chân chính làm được ra đề mục chỉ có hắn một cái còn lại mọi người không phải làm khó ở tiếng anh thượng chính là làm khó ở giải toán thượng kia chương bài thi so vô tự thiên thư còn muốn đáng sợ cho nên nhiều năm như vậy vì cái gì bọn họ quốc gia chưa từng có đoạt được quá quốc tế giải thưởng lớn bởi vì kia chàng thi đấu là quốc gia khác tổ chức bọn họ sẽ không cố ý vì người đi thỉnh một cái toàn cầu thông tin dịch hắn yêu cầu chính là một cái toàn năng toán học thiên tài đương nhiên liền tính xem không hiểu văn tự, đối với đề mục, cũng vẫn là không có gì trở ngại. Chân chính khó khăn ở giải toán, khó khăn đã vượt qua cao tam học sinh hẳn là nắm giữ sở hữu chi thức. Cho nên, sở mộ nhiên một chút đều không lo lắng trường học cái gọi là mưu kế sẽ thực hiện được. Hắn yêu cầu chính là làm trường học biết. Nhiều như vậy ưu tú học sinh chung, chỉ có hắn sở mộ nhiên, mới có thể mang theo một trung đi lên cái kia bục giảng, bắt được kia cái huy chương. Điền điểm, điểm rất ít nhìn đến như vậy tự tin sở mộ nhiên lúc này sở mộ nhiên cùng sơ chung thời điểm hắn thật sự hoàn toàn không giống nhau khi đó hắn tựa như một khối cái xác không hồn không có linh hồn không có theo đuổi không có mộng tưởng mỗi ngày đều ở khát vọng ái khát khao chung vượt qua thê lương mỗi một ngày hiện tại hắn giống như tìm được rồi chính mình nên làm sự tình tìm được rồi chính mình đam mê cùng mục tiêu hắn học xong tự tin học xong dũng cảm đây là điển điểm nhất chờ đợi nhìn đến kia bê lại đâu ngươi thật sự một chút ý tưởng đều không có sao kia chính là thế giới đệ nhất trường học ca thật sự cứ như vậy chắp tay làm người sao. Kia chính là quan hệ đến một người cả đời sự tình a. Sở mộ nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chuyện này ta thật sự không có lửa ngươi, ta không có suy xét quá bê đại, ta cũng sẽ không hối hận, ta liền tưởng lưu tại quốc nội, hiện tại quốc nội rất nhiều đại học phát triển đều thực hảo, không nhất định một hai phải ra ngoại quốc trường học đọc sách, nơi đó đồ ăn không thích hợp chúng ta khẩu vị, nói không chừng dạy học phương thức cũng không thích hợp ta yêu thích. Ta vì cái gì muốn đi mù quáng theo đuổi đệ nhất đâu. Cũng đúng. Quốc nội rất nhiều đại học, làm càng ngày càng tốt. Điên điên đối điểm này cũng là cảm khái thâm hậu A. Năm đó nàng cũng là phấn khởi tiến lên, thi đậu chính mình ái mộ đại học, cuối cùng lại tìm được rồi chính mình ái mộ công tác. Hiện tại tuy rằng tìm công tác không dễ dàng, nhưng là hảo hảo đọc sách là nhân sinh muốn đạt được thành công nhanh nhất lối tắt. Mọi người không phải thường nói sao, kiếm tiền liền hai loại chính đạo. Một cái là thể lực sống. Một cái là trí nhớ sống. Đọc sách chính là một cái đem thể lực sống chuyển biến vì trí nhớ sống quá trình, lại hoặc là nói là đem trí nhớ sống đổi loại hình thức, làm nó trở nên càng thêm đáng giá. Cho nên, nghe được sở mộ nhiên nói ra lời này, điền điểm trong lòng cũng coi như là buông xuống một khối cự thạch. Không hổ là chính mình dưỡng hài tử, thật là thông minh lại hiểu chuyện. Tấu chương xong, chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com. Chương 115-115 Hỗn đản, Đê tiện vô sỉ chương một trăm mười lăm một trăm mười lăm hỗn đàn Đê tiện vô sỉ úc đúng rồi ta vừa lúc có một chuyện muốn hỏi ngươi tới điền điềm đột nhiên nghĩ tới lần này chính mình lì kỳ xuyên qua rõ ràng thượng một khắc vẫn là dương vũ ngay sau đó lại biến thành phương hồi chuyện này tổng làm nàng cảm thấy trong lòng thập phần bất an trên thực tế từ lưu năng bắt đầu nàng liền không đại lộ minh bạch chính mình xuyên qua căn cứ cùng mục đích rốt cuộc là cái gì Nàng chẳng qua là tùy tâm sử dụng, đi hoàn thành chính mình muốn làm sự tình. Nàng chắc hẳn phải vậy lý giải, trời cao có phải hay không hy vọng nàng cứu vớt sở mộ nhiên. Nhưng trên thực tế, thật là như vậy sao? Nói thật, nàng chính mình cũng không từ biết được. Sở mộ nhiên thon dài trắng non ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, theo sau, hắn lười biếng chống đầu mình, nhìn không chớp mắt nhìn điền điểm, khoe miệng vẫn như cũ là mang theo nhợt nhạt cười, ân, ngươi nói. Điền điêm tổng cảm thấy, Sở mộ nhiên giống như nơi nào thay đổi. Nhưng là gương mặt này, cái này nói chuyện ngữ khí. Đích đích sắc sắc là sở mộ nhiên không có sai a. Nhìn không thấu, nàng thật sự nhìn không thấu. Chửi thâm rất nhiều, điền điểm đem đề tài kéo về quý đạo. Sở mộ nhiên, ngươi biết ở dương vũ trên người, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao. Sở mộ nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa nhắm chặt phòng bệnh môn, đôi mắt hơi rũ, không thân, không rõ ràng lắm. Đạm mạc ngữ khí, cùng vừa mới quả thực khác nhau như hai người. Như vậy lanh khốc. Điền điềm có chút xấu hổ ở cái bàn phía dưới trà sắt tay, thuận tiện nhìn mắt sở mộ nhiên góc cạnh rõ ràng sườn mặt, hảo đi, ta đây chỉ có thể từ khắc con đường đi hỏi thăm. Cùng người khác mà nói, Dương Vũ biến thành bộ dáng gì đều mặc kệ bọn họ sự tình, rốt cuộc chỉ là trong cuộc đời một cái khách qua đường mà thôi, là trà dư tiểu hậu tán gâu đối tượng, là thường xuyên xuất hiện ở trường học diễn đàn hồng nhân. Chính là đối với điền điềm mà nói, Dương Vũ là đặc thủ. Nàng may mắn trở thành Dương Vũ. Đỉnh nàng hết thể sinh hoạt quá, nàng có thể từ Dương Vũ góc độ nhìn đến thế giới này hắc cắm nhất, tà ác nhất một mặt, nhân tâm hiểm ác đôi khi so khói thuốc súng tràn ngập chiến trường càng làm cho người tuyệt vọng. Nàng tưởng trợ giúp Dương Vũ, nàng muốn nhìn Dương Vũ tỉnh lại lên. Đương nhiên, nàng cũng sẽ vẫn luôn bồi sở mộ nhiên, bồi hắn vượt qua trong cuộc đời mỗi một cái thời khắc hắc cắm nhất. Nghe được điền Điềm muốn từ mặt khác con đường đi hỏi thăm Dương Vũ, sở mộ nhiên mày lại một lần linh ở bên nhau. Tâm tình của hắn tựa hồ từ trời nắng chậm rãi biến thành che kín khói mù, lại chậm rãi biến thành mưa rầm kéo dài. Hắn sâu kín nhìn Điền Điểm, trong giọng nói là tràn đầy không vui, liền không thể quan tâm quan tâm ta sao? Không thể hỏi điểm về chuyện của ta. Điền Điểm liễu lưỡi, này, này con sinh khí. Điền Điểm thật là có điểm đem không không được thiếu Nam Tiểu Tâm Tư, thật thật là xác minh câu kia cách ngôn. Nam Hải Nhi Tâm Tư ngươi đừng đi đoán. Điền Điểm không có cách, chỉ có thể gãi gãi đầu nói. Nội cái, ta cũng xác thật là có việc muốn hỏi ngươi tới, chính là năm đó, ta rời khỏi sau, đều đã xảy ra sự tình gì. Năm đó rời đi từ an nhiên thân thể lúc sau, điền điểm trực tiếp liền về tới 2025 năm. Nàng thấy được bởi vì chính mình xuất hiện mà phát sinh thay đổi tương lai, lại không biết năm đó cụ thể đều đã xảy ra sự tình gì. Nàng tông ẩn ẩn cảm giác, năm đó sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Sở mộ nhiên trầm mặc một cái trước mắt, nhưng thực mau liền hồi ước nói. Năm đó liêu thục ở đi cục cảnh sát trên đường nhảy xe, đường trường tử vong. Cái gì? Liêu thục nhảy xe thân vong. Điền điềm kinh dị giơ lên chính mình đầu, ở nhìn thấy nam sinh đen tối không rõ hai tròng mắt khi, điền điểm nháy mắt sởn tóc gáy. Kia! Điền điềm vốn dĩ muốn hỏi chính là, kia năm đó sự tình là xử lý như thế nào, rốt cuộc nghi phạm nhảy xe thân vong. Sở mộ nhiên như là đoán trước đến điền điểm sẽ hỏi cái gì dường như, ở điền điểm hơi làm tạm dừng lúc sau, lơ đãng kéo kéo khoe miệng. Mịt mờ cười nói, kia chuyện ta không lại truy cứu. Nguyên lai là như thế này. Kia tương lai hết thể liền đều nói thông. Liêu thục nhảy xe tự sát, đại khái suất là vì sở tu văn tương lai, rốt cuộc có một cái án đế mẫu thân, sở tu văn tương lai phát triển sẽ thực khó khăn, nhưng mà từ một cái khác góc độ tới xem, liêu thục cũng coi như là vì chính mình sở làm ác sự trả giá ưng có đại giới. Chính là hết thể vẫn là như vậy lệnh người thổn thức. Sở tu văn nhất định khổ sở đến cực điểm đi hắn còn nghĩ đời này liền bồi chính mình mẫu thân cùng nhau chuộc tội a ai điền điểm thở dài một hơi đang muốn hỏi một chút sở tu văn hiện tại trạng thái thế nào nhưng miệng mới vừa mở ra nàng đã bị sở mộ nhiên sắc bén ánh mắt xem chột dạ không thôi không phải nàng vì cái gì muốn chột dạ a nàng còn không phải là hỏi một chút sao lấy hết can đảm đang muốn đem trong lòng nói hỏi ra tới chính là lăn lộn với giữa môi lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời tiết hầu như là bị dị vật tạc trụ phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Tính, sở tu văn như vậy nổi danh, nàng ở trường học trên diễn đàn cũng có thể xem tới được. Cuối cùng, điền điểm vẫn là nhận túng đem đề tài trung tâm chuyển tới sở mộ nhiên trên người. Vậy ngươi sau lại đâu, liền dọn đi cùng ông ngoại cùng nhau ở sao? Có lẽ là bởi vì điền điểm vấn đề vẫn luôn là quay chung quanh chính mình, sở mộ nhiên biểu tình cũng thả lỏng không ít. Ơn, lúc ấy ngươi té xịu lúc sau, ta ông ngoại liền đến, ta không có cách nào lại nhìn đến sở phong gương mặt kia Cho nên liền dọn đi cùng ông ngoại cùng nhau ở. Kẻ xỉu. xác thật, linh hồn xuất khiếu không ngỏm củ tỏi đều xem như mạng lớn. Bất quá tưởng tượng đến tương lai từ an nhiên cùng sở tu văn vẫn là ở bên nhau, nàng trong lòng cũng thoải mái không ít. Sự tình trước kia vốn là không phải sở tu văn trách nhiệm, tuy rằng hắn được đến rất nhiều, nhưng là hắn cũng ở trong một đêm mất đi rất nhiều. huống chi chưa bao giờ tới phát triển tới xem, hai huynh đệ chi gian cảm tình có rõ ràng thay đổi. Cho nên a, điên điểm mới có thể suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì từ an nhiên sẽ thích thượng sở tu văn như vậy xú thí người? Hắn trong xương cốt là cái ngạo kiều lại thiện lương người. Năm đó sự tình lộng minh bạch lúc sau, điền điềm nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, hảo. Thời gian cũng không còn sớm, ta chờ lát nữa còn có một cái sẽ muốn khai đâu cũng không thể đến muộn. Ngươi không biết, hiện tại ta chính là sự nghiệp hình nữ cường nhân. Mỗi lần mở họ khẳng định đều là sớm nhất đến kia một cái. Sở mộ nhiên như suy tư gì đứng lên. Vậy ngươi biết phương hồi lao sư nhất không thích ăn là cái gì sao? A liệt. Nhất không thích ăn. Này ta như thế nào biết điền điểm có chút trột dạ nhìn đỉnh đầu chân nhà, thanh âm đều không cấm dần dần yếu đi xuống dưới. Sở mộ nhiên ho nhẹ một tiếng mở miệng, nhắc nhở nói, phương hồi lao sư nhất không thích, chính là ăn quả táo. A. Điền điểm đầu tiên là choáng váng một giây, theo sau mới phản ứng lại đây. Kia vừa mới sở mộ nhiên cho nàng tức một cái có đại lại giòn quả táo. Hôn đảng. Đê tiện vô sỉ. Điền Điềm tức muốn hụt máu nhìn Sở Mộ Nhiên rời đi bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi hô. Sở Mộ Nhiên, ngươi cố ý. Sở Mộ Nhiên không nói chuyện, chỉ là con Điền Điềm phất phất tay, tựa hồ là đang nói. đi thong thả, không tiễn. thấu chương song. chương một trăm sáu một trăm sáu. chương một trăm mười sáu một trăm sáu. rời đi bệnh viện sau, Điền Điềm liền nắm chặt thời gian đánh xe trở về trường học. phía trước ở công tác trong đàn mặt liền có phát thông chi. Buổi chiều bốn điểm ở phòng họp mở họp. Đối hôm nay tổ chức trăm thiên thể sư đại hội làm đơn giản tổng kết. Bởi vì là chuyên môn viết tài liệu, cho nên Điền Điềm cần thiết sớm một chút trình diện. Phương hồi lão sư đã trở lại a. Cầm máy tính cùng bút đi vào phòng họp. Điền Điềm liền thấy Lý Huy chính vội vàng cho mỗi cá nhân trên châu ngồi mang lên một lọ nước khoáng. Thậm chí ở cái bàn ở giữa còn có trái cây rổ. Lý Huy thuộc lạc túm lên trái cây rổ, theo sau cho mỗi cá nhân trên châu ngồi có phóng thượng một cái trái cây. Phương hồi lão sư, ngươi ăn cái nào? Bởi vì toàn bộ phòng họp chỉ có Điền Điềm cùng Lý Huy hai người, cho nên có thể là vì lễ phép khởi kiến, Lý Huy liền cầm một đống trái cây đi tới Điền Điềm trước mặt, xem nàng muốn ăn loại nào trái cây. Liên quả quyết đi, cảm ơn Lý Huy lão sư. Trái cây rổ bên trong 70 phần trăm trở lên đều là quả táo. Điền Điềm thật là sợ bóng sợ gió một hồi a, nếu không phải phía trước ở sở mộ nhiên nơi đó biết được Phương hồi không thích quả táo, lấy nàng tính cách tuyệt đối sẽ lấy một cái lại đại lại hồng quả táo rốt cuộc điền điểm chính mình thích nhất trái cây chính là quả táo nhưng là nàng thật không biết phương hồi thế nhưng nhất không thích ăn quả táo lý huy từ vài cái quả quýt chung chọn một cái lớn nhất đưa cho điền điểm cười tủm tìm nói liền biết ngươi khả năng sẽ tuyển quả quýt rốt cuộc ngươi không yêu ăn quả táo sao tới cái này lớn nhất cho ngươi coi như làm là mượn hoa hiến vật, cảm tạ ngươi ở bệnh viện thời điểm thầy ta giải vây giải vây ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều Điên điểm xấu hổ cười cười, nơi nào nơi nào, rốt cuộc chúng ta mục đích đều là giống nhau, tâm đương nhiên đến hướng một chỗ đi à. Phương hồi lao sư thật là càng ngày càng có thể nói, ha ha ha. Thời gian không bao lâu, phòng họp liền chậm rãi ngồi đầy, điên điểm cũng chạy nhanh ngồi vào chính mình vị trí thượng, mở ra laptop, chuẩn bị ký lục hội nghị trong quá trình quan trọng nội dung. Đầu tiên là hiệu trưởng Trương Diệu đối lần này trăm thiên thể sư đại hội làm một ít vấn đề thượng trải vớt, sau đó chính là thư ký đường Việt. Điểm danh khen ngợi vài vị biểu hiện xuất sắc lao sư, trong đó liền có điền điểm, điểm. Phương hội A, vốn dĩ nói không khẩn trương vẫn là giả, nhưng là không nghĩ tới ngươi chủ trì năng lực lại thấy chúng A, không chỉ có đối thời gian này đem không thực hảo, lại còn có dĩ dỏm hài hước, bọn học sinh đều thực thích, cho nên lần này trăm thiên thể sư đại hội thành công, ngươi cũng là công không thể không. Điên điểm, điểm thụ sủng nhược kinh đứng dậy, sắc mặt đỏ lên nói, cảm ơn lần này tốt như vậy cơ hội đi, kỳ thật ta cũng là thực khẩn trương. Nhưng là ly thi đại học chỉ có trăm thiên thời gian, cao tam học sinh áp lực cũng là càng lúc càng lớn, rất ít có thể có cơ hội như vậy đi ra phòng học đi ra học tập tùng tùng khí, cho nên ta liền khai mấy cái tiểu vui vừa. Hiệu trưởng ở một bên cũng là liên tục gật đầu, hắn ý bảo điền điểm trước ngồi xuống, sau đó từ chính mình phổn đỡ bên trong lấy ra một phần văn kiện. Hôm nay không chỉ là khai cái sẽ như vậy đơn giản, kỳ thật ta cũng là nghĩ tới một sự kiện, muốn cùng đại gia thương lượng một chút. Ngày xưa lúc này à, Là chúng ta mùa xuân đại hội thể thao sắp tổ chức thời khắc, dị vang chúng ta đều là trừ bỏ Cao Tam, còn lại lớp toàn bộ tham gia, Cao Tam thậm chí xem đều không thể xem, trước kia chúng ta là như vậy cái tình huống. Nhưng là năm nay ta cảm thấy chúng ta không cần như vậy cứng nhắc, không cần như vậy cũ kĩ. Bởi vì cái này rèn luyện, đối học tập hắn không phải một cái chỗ hỏng, hữu hiệu rèn luyện kỳ thật đối học tập là có thể khởi đến nhất định tác dụng, cho nên ta tưởng à, năm nay Cao Tam, vẫn là muốn tham gia đại hội thể thao nhưng là hạng mục chúng ta quy định hảo cho nên hôm nay cái này hội nghị cũng là tới thảo luận một chút cái dạng gì hạng mục thích hợp cao tam tham dự huấn luyện thời gian không dài lại có thể kéo toàn bộ cao tam niên cấp vận động lên động nhất động hiệu trưởng ý tưởng cùng ước nguyện ban đầu là tốt từ bên cạnh thư ký biểu tình tới xem hiển nhiên bọn họ đã là trước đó thương lượng quá lý huy là cái thứ nhất cho thấy kiến nghị chạy bộ đi đua tiếp sức chạy nước rút đều được đơn giản nhất vận động không được thức mau Liền có lao sư phản đối nói, chạy bộ tuy rằng đơn giản, nhưng là thực dễ dàng bị thương, hơn nữa chạy bộ huấn luyện thời gian yêu cầu tương đối cao, cao tam, không có gì thời gian đi luyện tập chạy bộ đi, ta cảm thấy kéo co đi, kéo co. Trung quanh lão sư sôi nổi trầm mặc kéo co căn bản là không cần luyện tập, liền thi đấu bắt đầu thời điểm đi xuống so là được, hiển nhiên không có gì ý nghĩa a vừa mới hiệu trưởng không phải nói, cái này vận động tốt nhất có thể làm học sinh mỗi ngày đều có thể đủ có điều rèn luyện sao liên ở sở hữu lao sư đều khó khăn thời điểm điên điềm đột nhiên nhấc tay ý bảo nói nhảy lại thằng thế nào chính là hai cái học sinh diêu thẳng còn lại học sinh một người tiếp một người cái loại này mỗi ngày cũng không cần hoa rất dài thời gian luyện tập còn có thể làm toàn ban đều tham dự tiến bảo cái này hảo a ta cảm thấy cái này được không nhảy dây có thể cũng không dễ dàng bị thương nhìn đến rất nhiều lão sư đều sôi nổi tán đồng điền điềm ý tưởng hiệu trưởng cùng thư ký cũng cảm thấy không tồi Vì thế liền vui vẻ đồng ý nói, "Tiêu hành, lần này đâu, cao tam A, cũng không cần tham dự cái gì quá nhiều hạng mục, liền một cái nhảy dây là được, sau đó từng người ban ủy lợi dụng sau khi học xong thời gian đi tổ chức một chút luyện tập là được, cần phải muốn cho mỗi cái học sinh đều tham dự tiến bảo A. Hội nghị sau khi chấm dứt, điền điểm chính thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hiệu trưởng lại gọi lại nàng cùng Lý Huy hai người. Phương hồi, Lý Huy A, các người hai cái cùng ta tới một chút văn phòng. Hiệu trưởng sắc mặt nhìn qua tựa hồ không phải thực hảo, hiển nhiên là có cái gì chuyện rất trọng yếu muốn tìm bọn họ hai người đi làm. Sở mộ nhiên sự tình trên cơ bản đã giải quyết, chẳng lẽ còn có cái gì? Điên điếm bất động thanh sắc đi theo hiệu trưởng lên lầu, theo sau vào văn phòng. Hiệu trưởng cũng không rong dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay kéo các ngươi đi làm sự tình, ta còn là thực vừa lòng, các ngươi hai cái công tác năng lực, ta là xem ở trong mắt. Đúng rồi, lần trước cho các ngươi đi làm sự tình a? Ta đã đại khái rõ ràng, chính là cao trung bộ xuất hiện trộm bài thi, cũng ở nguyệt khảo trong quá trình truyền lại đáp án chuyện này. Chuyện này à? Điên điếm nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ Lý Huy hôm nay cùng nàng nói, sau lưng cái kia viết đáp án người là Phan Sam tới. Vốn dĩ chuyện này là muốn dùng sở mộ nhiên đi đình bao, nhưng là không nghĩ tới còn chưa tới này một bước, sở mộ nhiên liền đồng ý nhường ra danh lạch, trực tiếp cấp Lý Huy tới cái trở tay không kịp. Chính là, chuyện này có cái gì vấn đề sao? Nàng hồi giáo đạo chỗ đem chuyện này viết thành văn kiện thông báo phê bình ghi lại vi phạm nặng không phải có thể sao? Nhận thấy được sự tình không đơn giản như vậy Điền Điểm không dám tự tiện ra tiếng. Nàng không có phương hồi ký ức, cho nên chỉ có thể cẩn thận đi hảo mỗi một bước. Thấu chương song chương một trăm mười bảy một trăm mười bảy việc này có cái gì hảo gạn chương một trăm mười bảy một trăm mười bảy việc này có cái gì hảo gạn. Một bên Lý Huy thấy Điền Điểm không nói lời nào, chỉ là trầm mặc nhìn hắn, trong lòng không cấm có chút nghi hoặc giống loại này vi kỷ loại sự tình giống nhau đều là dạy dỗ chỗ người đang báo tuy rằng nói hắn biết chuyện này là ai làm nhưng là này chức vị xuyến sự tình ở hiệu trưởng trước mặt tựa hồ không tốt lắm đâu lý huy rốt cuộc ở hiệu trưởng trước mặt lăn lê bò lết nhiều năm như vậy xem xác mặt chuyện này hắn so với ai khác đều môn thanh vì thế hắn liếc mắt một cái bên cạnh điền điểm nhỏ giọng nhắc nhở nói phương hồi lao sư à chuyện này vẫn là các ngươi dạy dỗ chỗ cùng hiệu trưởng nói đi Chúng ta hôm nay không phải đã đem chuyện này nhì hơi chút nói nói sao? Ngươi liền cùng hiệu trưởng nói nói là cái tình huống như thế nào là được. Này Lý Huy thật là cái lão lục a. Điên điểm thấy bóng cao su lại đá tới rồi chính mình trên người tới, cũng không sốt ruột đá trở về, ngược lại là không chút hoang mang cụ cụ, sau đó nói, là cái dạng này hiệu trưởng, cái này cao trung bộ trộm bài thi sao đáp án sự tình a, ở Lý Huy lão sư dưới sự trợ giúp, cuối cùng là có thể tra ra manh mối. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn vội kỷ niệm ngày thành lập trường cùng thệ sư đại hội sự tình, cho nên rất nhiều tình huống a chỉ có thể làm ơn lý huy lão sư giúp giúp ta. Chuyện này, hắn xuất lực không ít, phương hồi thanh âm không cao cũng không thấp, một ngụm thuần khiết tiếng phổ thông, không bí mật mang theo bất luận cái gì phương nôn khẩu âm, đây cũng là vì cái gì nàng sẽ trở thành trường học đại hình hoạt động chủ trì nguyên nhân, không chỉ có như thế, phương hồi thanh âm tổng như là có cái gì ma lực, làm người nghe tới chính là không tự chủ được tin phục. Tổng cảm thấy nàng nói cái gì đều hảo có đạo lý. Hiệu trưởng nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Nhưng là vẻ mặt của hắn nhìn qua phảng phất càng thêm nghiêm túc chút, thậm chí có thể nói là ngưng trọng. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, theo sau đối với Lý Huy hỏi, kia xác định sao? Chuyện này, thật là Phan Sam làm cho. Nhìn như thực bình thường một cái hỏi câu, chính là Lý Huy lại dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, một bên nhìn hiệu trưởng sắc mặt, một bên nhận mệnh gật gật đầu. Thật là Phan Sam hỏi vài cái đều nói là phan sam ân ta đã biết hiệu trưởng sắc mặt có chút âm trầm thanh âm cũng là càng thêm thấp phảng phất là ẩn nhẫn vẫn nộ mà không tự giác đẻ thấp giọng nói mà nói ra nói đang lúc điền điềm cho rằng không có gì sự thời điểm hiệu trưởng đột nhiên gõ gõ mặt bàn theo so đối với điền điềm nói phương hồi chuyện này chờ ta thông chi ta không thông chi phía trước ngươi coi như làm còn không có điều tra rõ dương chủ nhiệm bên kia trước không cần đi quản hắn nếu là hỏi tới ngươi khiến cho hắn tới tìm ta là được dương chủ nhiệm chính là điền điểm hiện tại trực thuộc lãnh đạo dương xuân vượng lao sư cũng chính là chủ nhiệm giáo dục từ lương chủ nhiệm giáo dục lúc sau dương xuân vượng lao sư liền dần dần buông xuống phân viết đem công tác trọng tâm chậm rãi phóng tới đối học sinh kỷ luật cùng văn minh bồi dưỡng thượng bản thân chính là giáo chính trị cho nên làm người cương trực ghét ta dua ninh hót không thích loan loan đạo đạo thủ đoạn nhỏ hiệu trưởng lời này ý tứ còn không phải là làm nàng đem chuyện này gạt dương chủ nhiệm sao Việc này có cái gì hảo gạt? Nếu là nói cảm thấy chuyện này đối một chung không khí không tốt, chính là Dương chủ nhiệm lại không phải không biết chuyện này, có cái gì hảo gạt. Cùng lắm thì không đem thông cáo dán ra tới, chỉ là lén báo cho xử phạt là được. Lại hoặc là nói, hiệu trưởng bận tâm không phải chuyện này lực ảnh hưởng. Mà là nào đó tham dự người? Vừa mới duy nhất nhắc tới tên. Phan Sam. Nghĩ vậy loại khả năng tính, điền điểm không thật nhiều miệng, chỉ có thể cung cung kính kính gật đầu nói, yên tâm đi hiệu trưởng. Hành, vậy không có gì sự hai người các ngươi vẫn là đi trước vội chính mình công tác đi thệ sư đại hội kết thúc ngay sau đó còn có đại hội thể thao cùng kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình muốn hội ta liền không chậm trễ các ngươi thời gian điền điềm cùng lý huy từ hiệu trưởng văn phòng ra tới lúc sau lý huy thấy bốn bề vắng lặng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi thậm chí còn đối với bên người điền điềm nhỏ giọng oán giận nói thật là hù chết cá nhân ngươi nhưng đừng nhìn hiệu trưởng ngày thường gương mặt hiền tử nếu là ai làm việc bất lợi hoặc là chọc hán, kia thật đúng là không có gì hảo quả tự ăn úc. Điên điềm vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, nhìn qua giống như phi thường nhận đồng lý huy lời nói dường như. Nhưng thực tế thượng, nàng cũng không biết có phải hay không thật sự. Nàng hiện tại trong lòng nhất nghi hoặc vẫn là fan sam kia sự kiện. Nhưng là thật là fan sam sao. Vẫn là nàng quá nhạy cảm điểm. Càng nghĩ càng sốt ruột điền điềm mắt thấy muốn đi đến mở rộng chi nhánh giao lộ, có chút chờ không kịp tiến lên hai bước, đi tới lý huy bên người. Chuyện này Lý Huy khẳng định biết nội tình, cho nên hỏi hắn nhất định là nhất bảo hiểm. Vì thế điền điểm ra vẻ nhẹ nhàng thử nói, đúng rồi, ngươi nói chuyện này cuối cùng sẽ không không giải quyết được gì đi. Quen thuộc ngữ khí, làm Lý Huy cơ hồ không có một lát nghi ngờ, hắn ra vẻ cao thâm xem xét mắt điền điểm, nhẹ nhàng tới gần nàng, nhỏ giọng nói, chuyện này à, liền cùng sự tình lần trước giống nhau, lặn ở trong bụng là được. Ngươi chỉ cần ổn định dương chủ nhiệm, còn lại sự tình à, khiến cho hiệu trưởng chính mình đi xử lý thì tốt rồi. Chúng ta đã làm đủ có thể, còn có thể làm gì? Chúng ta chính là đánh tạm, ngươi hiểu không? Hiểu, hiểu hiểu hiểu. Cho nên à, có thể không đi lắm miệng chúng ta liền ít đi đi lắm miệng, vốn di chuyện này cũng liền chúng ta vài người biết, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc, này kỳ thật cũng thuyết minh hiệu trưởng là và tín nhiệm chúng ta. Lúc này, vừa lúc đi tới điền điểm làm công đại lâu, nàng vô vô bên người Lý Huy bả vai, ý bảo chính mình đi trước một bước. Hành, vậy ngươi đi thôi dù sao không bao lâu liền phải tan tầm đến lúc đó cuối tuần cùng nhau ăn cái cái lẩu gì đó có lẽ là bởi vì đi rồi giai đoạn trong lòng áp lực dần dần lơi lỏng lý huy biểu tình nhìn qua rất nhẹ nhàng sung sướng cùng vừa mới từ hiệu trưởng văn phòng ra tới thời điểm kia phó tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng hoàn toàn bất đồng điên điếm vốn định cự tuyệt nhưng là không biết nghĩ tới cái gì cười cười vui vẻ đáp ứng nói hành chờ ngươi ước ta xoay người trong nháy mắt điên điềm tươi cười nháy mắt biến mất Vừa mới điền điểm không dám lại tiếp tục truy vấn đi xuống, đảo không phải nói nàng không dám, mà là lý huy loại người này, nhìn qua không thông minh, nhưng là hắn tham, tham công, cãi lại tói. Nếu là bị hắn hoài nghi cái gì, nói không chừng hắn liền sẽ trộm chạy đến hiệu trưởng chỗ đó đi mách lẻo. Trước trường như chiến trường, rất nhiều thời điểm cẩn thận một chút nói không chừng sẽ cứu chính mình một mạng. Nhưng là vừa mới kia đoạn đối thoại, cũng không phải toàn vô thu hoạch. Ít nhất nàng loáng thoáng có thể cảm giác được. Phan Sam cùng hiệu trưởng Tri Gian tựa hồ tồn tại cái dạng gì không thể cho ai biết bí mật. Hơn nữa dựa theo lý huy theo như lời, giống như vậy bao che Phan Sam hành vi, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, trước kia cũng phát sinh quá rất nhiều lần. Khó trách a, Phan Sam cái này đại tỷ đương chính là không có sợ hãi. Bên người người đối nàng cũng là sợ không được. Nghĩ đến đây, Điền Điềm đột nhiên có chút hoài nghi nổi lên Dương Vũ sợ hãi Phan Sam chân chính nguyên nhân. Thấu chương song, chương một trăm mười tám một trăm mười tám. Gừng càng già càng cay. chương 118-118, gừng càng già càng cay. Gặp bạo lực học đường học sinh giống nhau đều là tương đối yếu đuối hoặc là tương đối tự ti kia một loại. Dương Vũ hiện tại tuy rằng tự ti, nhưng là điển điểm cũng không cho rằng Dương Vũ là cái yếu đuối cô nương. Phía trước từ nhỏ Hà Lao Sư nơi đó, nàng biết được Dương Vũ đã từng đại náo quá một hồi, cùng từng một ý hung hăng xảo một trận. Kỳ thật từ nơi này là có thể nhìn ra tới, Dương Vũ cũng không phải cái yếu đuối tính cách. Chia vì cái gì nàng sẽ yên lặng chịu đựng phan sang mấy người khi dễ đâu. Nàng liền không có nghĩ tới cáo lao sư cáo ra trường sao. Nghĩ nghĩ, điền điềm liền về tới chính mình bàn làm việc thượng. Bởi vì dạy rỗi chỗ là xài chung một cái văn phòng, mà Dương Xuân Vượng chủ nhiệm bàn làm việc liền ở chính mình đối diện. Giờ này khắc này Dương chủ nhiệm, đang ở tận tình khuyên bảo cùng một người hơi béo tiểu cô nương nói chuyện. Tiểu cô nương ở nhìn đến điền điềm kia trong nháy mắt, hiện nhiên là có chút có quắc bất an tròn tròn trên mặt mang một bộ màu đen gọng kính giản dị tự nhiên dung mạo thượng tràn đầy áy náy cùng chót dạng điên điêm nhỏ giọng cùng dương chủ nhiệm chào hỏi theo sau ngồi xuống chính mình vị trí thượng dương chủ nhiệm cũng kịp thời chấn an nói không có việc gì à đây là dạy dỗ chỗ phương hồi lao sư ngươi đừng sợ ân tiểu cô nương thong thả lên tiếng theo sau liền lại bắt đầu cúi đầu nghe dương chủ nhiệm dốc lòng dạy bảo ai kỳ thật ta cũng có thể đủ lý giải các ngươi tâm tình có phải hay không chính là muốn mang cái hảo điểm thành tích về nhà cấp 33 mụ mụ nhìn xem. Nhưng là thành tích chuyện này, một ngày nào đó hội kiến rốt cuộc, ta cũng biết rất nhiều gia trưởng kỳ thật thực coi trọng cái này điểm, có điểm quá mức coi trọng. Ngươi đừng lo lắng, Dương lão Sư tuy rằng là chủ nhiệm giáo dục, nhưng là không thích kêu đồng học gia trưởng tới, gia trưởng đem các ngươi đưa đến trường học tới, nên là phó thác chúng ta trường học, hảo hảo bồi dưỡng cùng dạy dỗ các ngươi, không có đạo lý lại đem các ngươi đưa cho gia trưởng. Làm gia trưởng lại tới phê bình giáo dục một phen, cho nên chuyện này, chúng ta liền ở trường học giải quyết, ta cũng không kêu gia trưởng của ngươi, cho nên ngươi đừng khẩn trương. Ngươi liền ở chỗ này, ngoan ngoan viết một phần kiểm điểm, sau đó đem ngươi biết nói, xác định, sao đáp án, cung cấp đáp án, bán đáp án người tên gọi, viết ở kiểm điểm nhất phía dưới. Hảo! Tiểu cô nương nhạ nhạ gật gật đầu, theo sau cầm lấy một trường giấy, liền ngoan ngoan đến một bên đi viết kiểm điểm đi. Điên điểm vốn đang tưởng chuyện gì? Thế nhưng lại là sao đáp án chuyện này tiểu cô nương nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh, lời nói cũng không nhiều lắm bộ dáng, thế nhưng cũng mua đáp án sao đáp án. Điên điềm không dám tưởng, chuyện này sợ là sớm đã ở cao trung bộ mọc dễ nảy mầm. Tiêu chương đại biểu danh dự bảng vàng thượng, mỗi tháng sẽ ký lục tuổi trước 200 học sinh tên, nhưng tại đây 200 người giữa, đến tuột cùng có bao nhiêu người thành tích là chân thật. Lại có bao nhiêu người trả giá ngày ngày đêm đêm gian khổ, đổi lấy lại là không ngừng lùi lại thành tích. Không bao lâu. Tiểu cô nương liền cầm chính mình kiểm điểm thư tiểu chạy bộ tới, vẻ mặt thấy nấy đưa cho Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm nhìn nhìn, tâm mắt lại là dừng ở mặt sau cùng danh sách mặt trên. Hắn đỡ đỡ trên mũi mắt kính cung, theo sau hỏi, những người này ngươi là xác định sao? Tiểu cô nương có chút sợ hãi gật gật đầu, ân, ta xác định. Dương chủ nhiệm sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, xem đến điền điểm trong lòng cũng là đi theo căng thẳng. Sau một lúc lâu, Dương chủ nhiệm đối với tiểu cô nương vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói, hảo. Chuyện này, ngươi đã nhận thức đến nghiêm trọng tính, cũng biết kiểm điểm, lão sư vẫn là tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi về sau hảo hảo học tập, thi đậu chính mình chân thật trình độ, rốt cuộc lập tức liền phải thi đại học, thi đại học thời điểm, đó là tuyệt đối không có cách nào gian lận, là thật là, ra một khảo là có thể ra tới. Bất quá ngươi yên tâm, kiểm điểm lão sư sẽ thu hồi tới, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào nhìn đến, cũng sẽ không cùng các ngươi chủ nhiệm lớp nói, ngươi yên tâm trở về học tập là được. Tiểu cô nương ở nghe được sẽ tuyệt đối bảo mật thời điểm, lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó được triển lộ ra vài phần tươi cười cùng cảm kích, cảm ơn Dương Lão sư. Không có việc gì không có việc gì, chạy nhanh đi ăn cơm sau đó đi thượng tiết tự học buổi tối đi. Tiểu cô nương rời đi sau, Dương Xuân Vượng tháo xuống chính mình mắt kính, sắc mặt trầm trọng nhìn trên tay kiểm điểm thư, theo sau từ dưới thân ngăn tủ chung lấy ra một giường thật dày, dùng cái kẹp kẹp lên tới giấy. Điên điểm, điểm nhìn lướt qua qua đi, kia không dưới mấy trăm giấy thế nhưng toàn bộ đều là kiểm điểm thư hơn nữa mỗi một cái kiểm điểm phía dưới tựa hồ đều viết thượng tên điền điềm không giấu vết nhìn mắt dương chủ nhiệm đây là biến tướng chơi thật danh cử báo a có câu nói nói như thế nào tới gừng càng già càng cay hiệu trưởng vừa mới ở bên kia dặn dò nàng làm nàng tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ cho dương chủ nhiệm chính là dương chủ nhiệm tựa hồ sớm đã trong lòng biết rõ ràng có thể nói là tới cái đại xoay ngược lại a điền điềm khoe miệng hơi hơi ngoéo một cái một bên ở trên máy tính biên tập trong tay tài liệu một bên âm thầm tưởng chuyện này sợ là không thể lại giống như trước kia giống nhau không giải quyết được gì đi tới gần tan tầm thời gian dương xuân vượng bàn làm việc có thể nói là và náo nhiệt lục tục liền phân biệt không nhiều lắm mười mấy học sinh chỉnh chính mình kiểm điểm hơn nữa sôi nổi viết thượng chính mình biết nói bán đáp án người tên gọi trên đường dương chủ nhiệm thượng vê nút cờ điền điểm liền giúp đỡ thu một phần nàng theo bản năng nhìn nhìn nhất phía dưới một hàng quả nhiên lại có fan sang tên này hai chữ cơ hồ là trăm phần trăm tần suất xuất hiện sợ là dương chủ nhiệm trong lòng đã có cuối cùng đáp án điền điềm không dám mở miệng chỉ là nhìn dương chủ nhiệm một cây yên tiếp theo một cây yên chịu đột nhiên dương chủ nhiệm quay đầu lại đối với điền điềm bĩu môi nói phương hồi ngươi đi đem bên ngoài đại môn khóa lại điền điềm vi lăng là đại môn cửa kính sao đúng vậy chính là kia đạo môn trên cơ bản liền chúng ta hai người còn lại lao sư nếu là tan tầm nhìn đến đại môn khóa sẽ đi cửa sau trở về Cửa sau học sinh là không biết. Điên Điềm đôi mắt rũ rũ, bất động thanh sắc gật gật đầu, hành, ta lập tức quay lại. Học sinh không biết. Ý tứ chính là hôm nay thu kiểm điểm đã đến giờ này kết thúc. Vẫn là dương chủ nhiệm có nói cái gì phải đối nàng nói. Có việc muốn hỏi nàng. Ở đi đóng cửa trên đường, điên Điềm một cái đầu quả thực có hai cái như vậy đại. Vốn dĩ cho rằng đơn thuần tốt đẹp vườn trường, hẳn là nơi trốn đều tràn ngập thanh xuân cùng ánh mặt trời cùng chính năng lượng, nhưng là nhân tâm hủ bại cùng âm u Tựa hồ ở mỗi một cái chiếu không tới ánh mặt trời địa phương, đang ở tùy ý dã man sinh trưởng. Nàng hẳn là nói như thế nào, lại nên như thế nào ứng đối sắp đến vấn đề. Nàng cùng Dương chủ nhiệm quan hệ lại là thế nào? Là đơn thuần trên dưới cấp. Vẫn là nói, Dương chủ nhiệm kỳ thật cũng không tín nhiệm nàng. Nếu thật là như vậy, kia chỉ có thể nói, nàng hiện tại mỗi một bước. Như đi trên băng mỏng. Trở lại văn phòng, Dương chủ nhiệm đang ở sửa sang lại mấy ngày nay thu được kiểm điểm. Hắn sửa sang lại văn kiện tay dừng lại, đối với cửa điền điểm vây vây tay. Lại đây. Thấu chương song. Chương 119-119. Vì cái gì là? Sở mộ nhiên. Chương 119-119. Vì cái gì là sở mộ nhiên? Điên điểm ở một chung mấy năm cũng không có tiếp xúc quá Dương Xuân Vượng, rốt cuộc nàng thành tích hảo, hiểu chuyện, nghe lời, tiến tới. Mỗi lần nhìn thấy Dương chủ nhiệm cơ hội, trên cơ bản đều là chính mình lớp học đồng học đến trễ bị bắt hoặc là tịch thu di động thời điểm ở nàng trong ấn tượng dương xuân vượng tuy rằng nghiêm đứng đắn nhưng là ở giáo dục học sinh phương diện này thượng rất có chính mình phương pháp hắn không giống mặt khác lão sư thích động bất động kêu ra trường mà là thói quen tính tận tình khuyên bảo dốc lòng dạy bảo dùng chính mình tự mình trải qua đi giáo dục bọn học sinh phải hảo hảo đọc sách thuần thiện làm người cho nên dương xuân vượng có thể nói là nhất chịu học sinh hoan nghênh chủ nhiệm giáo dục điên điêm nhẹ nhàng đóng lại cửa văn phòng đi tới dương xuân vượng bên người dương chủ nhiệm có chuyện gì muốn nói với ta sao dương xuân vượng vỗ vỗ trên bàn kiểm điểm ngươi xem lúc này mới một tuần trình kiểm điểm học sinh càng ngày càng nhiều Quang cao tam niên cấp liền giao một trăm tám mươi chín phân đi lên cao tam tổng cộng mới bao nhiêu người một nghìn người không đến đi thuyết minh ít nhất có một phần năm học sinh nguyệt khảo thành tích đều là giả đều là sao đáp án điên điềm trong lòng căng thẳng ân nhìn ra được tới loại tình huống này hẳn là đã rằng có thời gian rất lâu Điên điểm tạm thời không có đem chính mình biết nói tin tức toàn bộ để lộ ra tới, bởi vì nàng cũng không cho rằng Dương Xuân Vượng so nàng biết đến thiếu. Nói cách khác, Dương Xuân Vượng hiện tại có chút thử chính mình ý tứ. Thử nàng đối chuyện này, rốt cuộc là cái gì thái độ? Là cùng hiệu trưởng cùng nhau mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là nhặt lên chính mình sư đức. Điên Điềm chính mình đương nhiên là lựa chọn người sau, nhưng là điền điểm tổng cảm thấy chuyện này giống như không có đơn giản như vậy. Nàng không dám dễ dàng tựa như cái trung nhị thiếu niên giống nhau. Ghét gai ác như kẻ thù, lòng đầy căm phẫn. Nghe ra điền điểm lời nói đùn đầy, Dương Xuân Vượng cũng chưa nói cái gì, mà là từ chính mình trong ngăn kéo lấy ra một chưng giấy, mặt trên rửa theo dựng bài viết hảo những người này tên. Hắn đem danh sách đưa tới điền điểm trước mặt, đây là ta căn cứ bọn học sinh trình đi lên tên, sửa sang lại ra tới bị đề cập số lần nhiều nhất tiền 10 cá nhân. Chuyện này khẳng định không phải một người làm, khẳng định là có tiểu đội, tuy rằng nhân số không nhất định là 10 cái như vậy chuẩn xác nhưng là cũng không sai biệt lắm chính là mấy người này. Điên Điềm không biết Dương Xuân Vượng vì cái gì muốn đem danh sách cho chính mình xem, nhưng là tiểu tâm cẩn thận nàng vẫn là cầm lấy kia tờ giấy quét mắt trước vài vị tên. Đệ nhất danh là Phan Sam, này không thể nghi ngờ. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh phận hay là tiêu giai cùng một cái gọi là Trần Trí Nam Sinh. Nhưng là tới rồi đệ tứ danh. Điên Điềm trái tim đống nhiên co chặt. Vì cái gì là sở mộ nhiên. Điên Điềm tim đập lập tức rối loạn tiết tấu. Cầm giấy tay lực đạo trợn tăng thêm. Nàng khó có thể khất chế hoảng loạn lên, vội vàng hỏi, chủ nhiệm, này phân danh sách, thật là bọn học sinh cử báo tên sao. Dương Xuân Vượng gật gật đầu, là, là ta một phần một phần thống kê ra tới. Nhưng Điền Điểm vừa định nói, chuyện này không có khả năng, sở mộ nhiên sao có thể là tham dự trong đó nhân viên trí nhất đâu. Nhưng là giây tiếp theo, nàng lại đống nhiên bừng tỉnh, chính mình này đây cái gì lập trường nói? Chính mình dựa vào cái gì vì sở mộ nhiên cam đoan? Nàng hiện tại là cùng sở mộ nhiên chưa nói quá nói mấy câu dạy dỗ chố lao sư, thân phận của nàng, chính là cùng sở mộ nhiên lớn nhất Hồng câu. Bọn họ căn bản là không thân. Nhận thấy được điền điểm cảm xúc chợt chuyển biến, Dương Xuân Vượng tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái, hán biểu tình gian có chút mỏi mệt, thậm chí còn có vài phần lực bất tòng tâm. Phương hồi A, ta biết ngươi kỳ thật cùng ta rất giống, ngươi là cái hiếu thắng cô nương, là cái tiến tới cô nương, nhưng là ngươi phải biết rằng, ở xã hội chung ngươi muốn hướng lên trên bò. Phương pháp tuyệt đối không chỉ có một loại, tục ngữ nói rất đúng, điều điều đại lộ thông La Mã, ngươi tưởng hướng lên trên. Bò này không có sai, nhưng là phải đi thích hợp, tương lai phát triển mới thông thuận. Nếu không ngươi chỉ có thể lo lắng để phòng đi lối tắt, này cũng không cái lý trí lựa chọn. Điên điềm không lên tiếng, chỉ là nhìn trên giấy cái tên kia, yên lặng cắn môi dưới. Dương chủ nhiệm những lời này giấu dếm huyền cơ, lời nói có ẩn ý, nàng nghe hiểu được nói trắng ra là chính là làm nàng không cần lại đối hiệu trưởng hành động mở một con mắt nhắm một con mắt lấy lòng lãnh đạo cố nhiên có thể vì chính mình chức nghiệp kiếp sống giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền thoái nhưng là tương lai đâu ai có thể bảo đảm mặt trên người vĩnh viễn là kê cao gối mà ngủ điên điềm hiện giờ có thể tạm thời khống chế phương hồi lựa chọn nhưng này cũng không phải cả đời cho nên nàng mới có thể mỗi câu nói đều luôn mãi suy xét điên điềm buộc chính mình bình tĩnh lại nói chủ nhiệm ngươi nói ta đều biết Chuyện này kỳ thật ta cũng đang muốn tìm cái hảo điểm thời cơ nói cho ngươi, ta chẳng qua cảm thấy chuyện này còn không có hoàn toàn tra ra manh mối, cho nên mới nghĩ chờ một chút, nhưng là hiện tại nhìn đến chủ nhiệm ngươi đã bắt được này phân danh sách, nói vậy ngươi trong lòng hẳn là đã rất rõ ràng, chuyện này sau lưng chân chính ở thao tác, kỳ thật chính là phan sam. Ân, cái này ta đã xem đến rất rõ ràng, kia người khác đâu, ngươi thấy thế nào? Người khác, điên điềm có chút do dự dùng ngón tay ở sở mộ nhiên tên thượng đánh vòng. Ra vẻ do dự nhỏ giọng nói, chủ nhiệm, kỳ thật ta cảm thấy, sợ mộ nhiên đồng học, hẳn là không thể nào. Vốn dĩ điền điểm còn tưởng nói chút lý do ra tới bằng chứng, nhưng là nghĩ như thế nào, đều cảm thấy từ chính mình hiện tại thân phận nói lý do, thật sự là không có gì tin phục lực. Nếu nàng đối với Dương chủ nhiệm nói, kỳ thật sợ mộ nhiên cùng Phan Sam đều không thế nào thụ, sao có thể cùng một ruột làm chuyện xấu. Nhưng là vấn đề tới, nàng chính mình lại là như thế nào biết nhân ra hai người không thân. Nàng chẳng lẽ cùng Sở Mộ Nhiên hoặc là Phan Sam rất quen thuộc sao? Điền Điềm thật sự muốn điên. Dương Xuân Vượng tựa hồ cũng không nghĩ tới Điền Điềm sẽ đột nhiên nói những lời này. Hắn đỡ đỡ chính mình mắt kính khung, trầm mặc một hai giây lúc sau, chậm rãi nói: Ta và ngươi ý kiến là giống nhau. Ta không cho rằng Sở Mộ Nhiên sẽ tham dự chuyện này. Phương Hồi A, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Sở Mộ Nhiên cùng chuyện này là không quan hệ đâu? Điền Điềm trầm mặc. Nàng tổng không thể nói là bởi vì chính mình cùng Sở Mộ Nhiên thuộc đi. Nhưng là từ lo dịp mặt trên phân tích nói, nhất trực quan ý tưởng chính là Bởi vì sở mộ nhiên đồng học không có làm như vậy lý do cùng động cơ, hắn là vì cái gì đâu? Nghe xong những lời này, Dương Xuân Vượng đột nhiên cười, hắn lắc đầu nói Ngươi lời này liền có điểm không lý trí, sở mộ nhiên không có động cơ không có lý do gì Vậy ngươi cùng ta nói nói, mặt khác đồng học lại là vì cái gì muốn đi làm chuyện này đâu? Bọn họ chẳng lẽ không biết, chuyện này là vi kỷ vi phạm quy định sao? Người đều có thể phân rõ tốt xấu, mỗi người đều biết, bọn họ làm chuyện này khẳng định là chuyện xấu, như vậy nếu biết là không tốt sự tình, vì cái gì muốn đi làm? Bởi vì, vì cái gì? Điên Điếm á khẩu không trả lời được, bởi vì nàng giống như còn thật sự không có đi tự hỏi quá vấn đề này. Nàng rũ xuống đôi mắt, khiêm tốn lắc đầu, chủ nhiệm, xin lỗi ta, là ta thiên chân, thấu chương song, chương hai 120, -120. ngươi xem, ngươi nhìn, quả nhiên. Chương 120-120. Ngươi xem. Ngươi nhìn. Quả nhiên. Dương Xuân Vượng lơ đãng lại điểm một cây yên, hắn nhìn qua cũng không sốt ruột với giải quyết chuyện này. Hắn nhìn điền điểm, tựa như nhìn hôm nay một đám tới tìm được hắn học sinh giống nhau. Yên chưa chịu xong, nhưng là hắn lại đột nhiên diệt hỏa. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, cho nên ta nói ngươi à, phương hồi, ngươi đem tâm tư vòng trở về, ngươi nhất định có thể trở thành một cái ưu tú lao sư, ta vẫn luôn cùng ngươi nói. Làm giáo dục ngành sản xuất, ngươi phải đi tâm A, học sinh lại không phải xã hội chung những cái đó người trưởng thành, bọn họ kỳ thật thực đơn thuần, ngươi không tiếp xúc cùng hiểu biết học sinh, ngươi làm cái này, rất khó thành công. Thở dài, Dương Xuân Vượng lại tiếp tục nói, kỳ thật sở mộ nhiên lần này xin nghỉ, đầu tiên là cho ta gọi điện thoại, ta lúc ấy vừa lúc ở sửa sang lại này phân danh sách, ta nhìn đến có tên của hắn, ta liền gọn gàng dứt khoát hỏi hắn, ta nói sở mộ nhiên A, chuyện này có hay không phần của ngươi. Ngươi thành thành thật thật nói cho lão sư nghe. Hắn nói không có, nhưng là này nhóm người lại là có nghĩ tới kéo hắn cùng nhau, nhưng là hắn cự tuyệt. Ta lại hỏi hắn, vậy ngươi biết chuyện này, vì cái gì không nói cho lão sư nghe? Ngươi biết hắn nói như thế nào sao? Điên điểm dừng một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, không biết. Phương hồi không biết, nhưng là cũng không đại biểu nàng không biết. Sở mộ nhiên đại khái suất sẽ nói. Liên quan gì ta? Điên điểm mới vừa ở trong lòng hiện lên này bốn chữ. Dương chủ nhiệm liền ở bên kia nói, sở mộ nhiên liền nói năm chữ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi xem. Ngươi nhìn. Quả nhiên. Điên Điềm bình tĩnh cho chính mình dựng thẳng lên ngón cái. Nay còn không phải là văn minh phiên bản cùng cái ý tứ sao. Tuy rằng đoán đúng rồi, nhưng là này cùng sở mộ nhiên là trong sạch có cái gì tất yếu quan hệ sao. Cho nên ngươi nhìn xem này mặt trên danh sách, sở mộ nhiên là không hợp nhau người kia. hắn ngày thường chính là buồn đầu học tập, một người độc lai like độc vãng cũng không có gì quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu. Nhưng là phan sam bọn họ vài người không giống nhau, thực hiển nhiên là cái loại này ngao ngue dục dịch học sinh, tưởng ở trường học nổi danh, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù sao mặc kệ làm gì sự tình, tốt không tốt, ta chính là muốn cho mọi người đều biết tên của ta. Điên điếm rất là tán đồng gật gật đầu. Nói khó nghe điểm, chính là phi chủ thần tiểu hỏa cùng tinh thần tiểu mội cầu chú ý. Tuy rằng từ đối mấy người này tính cách hành vi phân tích thượng, sở mộ nhiên hiển nhiên là không có khả năng người kia, nhưng là vì cái gì tên của hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. xếp hạng đệ tứ, thuyết minh còn có không ít người là viết sở mộ như tên, là cố ý, cố ý viết. điên điên có chút không hiểu, chính là có nhiều như vậy học sinh viết sở mộ như tên, bọn họ cố ý làm như vậy, vẫn là nói có cái gì hiểu lầm linh tinh. dương xuân vượng không nói chuyện, hắn cũng đang ở dối giám điểm này. Như thế nào đều tưởng không rõ vì cái gì sở mộ nhiên tên xuất hiện tần suất sẽ như vậy cao, hắn thật sự là không có biện pháp đi tin tưởng sở mộ nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới. Trầm Mặc một hồi lâu lúc sau, Dương Xuân Vượng mới nói nói, ta sở dĩ đêm nay thượng cùng ngươi nói chuyện này, một phương diện là tưởng nhắc nhở nhắc nhở ngươi nhập trước sở tâm, về phương diện khác ca, ta còn là cảm thấy chuyện này, chúng ta vẫn là trước lại quan sát một đoạn thời gian, ta ngẫm lại còn có biện pháp gì không, trước mắt danh sách mặt trên người chỉ có phan Sam cùng tiêu giai là còn không có giao kiểm điểm. Nói cách khác, người khác đều đã chỉnh kiểm điểm, cũng đều viết danh sách. Kia cái này chân trí, hắn viết sở mộ nhiên tên sao. Dương chủ nhiệm nghĩ nghĩ, không có, hắn không có viết. Kia hắn viết phan Sam cùng tiêu giai tên sao. Dương chủ nhiệm dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt điền điểm, viết, danh sách mặt trên người, trừ bỏ sở mộ nhiên, hắn đều viết. Điền điểm bình tĩnh suy tư nói, hắn có thể xếp hạng tiền tam. Thuyết minh hắn khẳng định là tiểu đội trung một viên, hắn viết phan sam tiêu dai bọn họ, lại không viết sở mộ nhiên, kỳ thật cũng có thể thuyết minh sở mộ nhiên cùng chuyện này không có gì quan hệ. Điềm điềm không có đem trong lòng ý tưởng toàn bộ nói ra, trên thực tế, nàng có một cái lớn mật suy đoán, nhưng là cái này suy đoán hay không là thật sự, chỉ sợ còn cần một cái phi thường mấu chốt người giúp nàng đi nghiệm chứng mới được. Từ dương chủ nhiệm thái độ đi lên xem, hắn là nhất định sẽ đem chuyện này thích đáng xử lý. Nói cách khác nhất định sẽ đối tương quan học sinh tiến hành xử phạt. Nhưng là xử phạt hay cùng với vì cái gì xử phạt, cần thiết phải có chứng cứ rõ ràng, giống trần trí bọn họ trình kiểm điểm người, này đều xem như có chứng cứ, nhưng là tiêu giai cùng Phan Sam đâu. Chỉ có nhân chứng, này cũng không thể làm người tin phục, ngược lại là cho Phan Sam một cái chỗ hổng đi náo. Cho nên Dương chủ nhiệm đang đợi hắn nội tâm thiện nói cho hắn, này hai cái học sinh nhất định sẽ nhận thức đến chính mình sai lầm, sau đó chủ động tới tìm hắn nói chuyện nhưng là điền điềm cho rằng này căn bản là không có khả năng không bị bất cấp kia hai người là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đánh tạp tan tầm sau điền điềm đi ở về nhà trên đường vừa lúc đi ngang qua lần trước khởi mâu thuẫn lao sân thể dục hiện giờ thân phận của nàng đã thay đổi cũng không biết dương vũ cái kia tiểu nữu nữu thế nào một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình đầu gối sưng to giống cái hồ lô nàng sẽ không hỏng mất đi điền điềm cũng là chột dạ không được đặc biệt là Nàng sợ là sợ phan sam những người đó sẽ tiếp tục khi dễ dương vụ A. Về đến nhà, cấp sở mộ nhiên đã phát cái hẹ chặt xác định hắn ông ngoại đã tỉnh ngủ lúc sau, điền Điềm mới xuống tay chuẩn bị bữa tối của chính mình, phương hồi là cái gầy nhưng rắn chắc gầy nhưng rắn chắc nữ nhân, vừa thấy chính là vì công tác không thế nào chú ý ẩm thực cái loại này người. Điền Điềm cảm thấy chính mình là thật sự thảm, từ lưu năng lúc sau, nàng xuyên qua người liền không một cái là có thể làm nàng ăn sảng. Đặc biệt là dương vũ, nhìn qua rất có thể ăn. Kết quả bởi vì tâm tình không tốt, mỗi ngày ăn không vô. Lại đói lại ăn không vô. Nấu cái mì sợi lại thêm hai cái trứng, điền điểm vô cùng đơn giản một phần bữa tối liền thu phục, đang chuẩn bị động chiếc đũa, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy chính mình di động chụp cái ảnh chụp, sau đó do dự luôn mãi lúc sau, cấp sở mộ nhiên đã phát qua đi. Đối phương thực mau hồi phục, hiện tại mới ăn bữa tối. Điền điểm gõ tiểu bàn phím, đúng vậy, vừa mới đánh tạp tan tầm, bất quá liền ở tại trường học tiểu trung cư bên trong cho nên 2-3 phút liền đến, rất phương tiện. Nhìn qua ăn rất ngon. Gì ăn ngon a, liền một chén bạch mặt nước điều. Cùng sở mộ nhiên hàn huyền vài câu lúc sau, sợ quấy dày hắn chiếu cô ông ngoại, điền điểm liền đi tắm rửa sau đó chuẩn bị lên giường ngủ, bởi vì có dương vũ đột nhiên xuyên qua đến phương hồi tiền lệ, cho nên điền điểm ngủ trước mở ra phương hồi cùng Lý Huy lịch sử trò chuyện, muốn nhìn một chút bọn họ phía trước có phải hay không có nói qua cái gì nàng không biết sự tình. Nhưng là đều mau đem điệu tâm nhảy ra tới. Hai người chi gian nói chuyện phiếm cũng đều là chút thực nhảm chán nước miếng lời nói. Tính, ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, điền điềm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đang muốn tiếp tục ngủ một lát, nhưng nàng đột nhiên theo bản năng một cái cơ linh, vội vàng nâng lên cánh tay nhìn nhìn chính mình thủ đoạn. Lại nhìn đến cái kia thuộc về phương hồi lắc tay lúc sau, nàng như là sống sót sau hai nạn vô vô bộ ngực. May mắn. Vẫn là phương hồi. Thấu chương xong Chương 121-121 nàng hôm nay cần thiết muốn gặp đến người kia chương một trăm hai mươi một một trăm hai mươi một nàng hôm nay cần thiết muốn gặp đến người kia kỳ thật ngày hôm qua cùng dương chủ nhiệm liêu qua sau điền điểm liền nghĩ tới một cái được không biện pháp nàng hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là làm phan sam chính mình thừa nhận chính mình đã làm chuyện này hơn nữa còn sở mộ nhiên trong sạch nhìn thời gian buổi sáng bảy giờ rơi chung tuy rằng còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát nhưng là điền điểm vẫn là dãy rùa bỏ lên nàng hôm nay cần thiết muốn gặp đến người kia cho chính mình hóa cái đơn giản thông cần trang dung lúc sau điền điềm liền chạy nhanh bắt chính mình bao xuất phát đi vào lao sân thể dục màu xám xi măng trên mặt đất mặt còn tàn lưu một chút rắc rưởi tựa hồ là có người đêm qua ở chỗ này ăn qua ăn khuya lại không có thu thập gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thổi bay xi măng trên mặt đất từng mảnh lá rụng cấp yên lặng tường hòa sân thể dục tăng thêm sàn sạt tiếng vang điền điềm cầm chính mình đuổi thời gian làm bánh trứng đứng ở cách đó không xa bậc thang lẳng lặng chờ không bao lâu một cái đơn vai vác vai đeo cặp sách còn ở đánh ha thiết nam sinh liền chậm gì gì đã đi tới nam sinh một bên ở sân thể dục thượng tìm cái chỗ ngồi tiều chân bắt chéo ngồi xuống một bên cầm lấy di động gọi điện thoại uy lão bộ dáng a mang chén mì cho ta ở chỗ này chờ các ngươi nam sinh thanh âm khàn khàn lười biếng như là còn chưa ngủ tỉnh dường như biếng nhác nam sinh treo điện thoại lúc sau xem thời gian còn sớm liền cớ lắc mở di động thượng trò chơi phần mềm Chuẩn bị đánh đem trò chơi tiêu ma cho hết thời gian. Đột nhiên, chính mình bả vai bị người vỗ vỗ. Sở tu văn. Người ở chỗ này làm cái gì? Không đi phòng học. Nghe thế thanh hơi mang nghiêm túc thanh âm. Sở tu văn theo bản năng liền đem chính mình trong tay di động dấu ở trong lòng ngực. Sau đó kinh ngạc sau này nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhìn qua rất quen mắt nữ lao sư chính không chút cậu thả nhìn hắn. Hóa tinh xảo trang dung, an mặc tu thân chức nghiệp trang phục. Phương hồi lao sư. Sở Tu Văn cũng là ở một chung ngây người 6 năm láo học sinh, phương hồi hắn tự nhiên là nhận thức. Cho nên phương hồi kia có tiếng bất cận nhân tình, hắn cũng là hiểu biết thấu thấu. Không phải phương hồi lão sư như thế nào ở chỗ này a, Sớm như vậy. Phản ứng lại đây lúc sau sở Tu Văn hơi chút hoán hoãn, lại đem chính mình cất dấu di động đem ra. lão sư, này còn chưa tới đi học thời gian đâu, ta chơi một lát di động hẳn là không gì sự đi. Điên điêm cười nhạt nói, không có việc gì, nhưng là lập tức liền phải thi đại học. Ngươi nếu tới trường học tới sớm như vậy, dùng nhiều điểm thời gian đi xem thư không hảo sao. Thi đại học sau khi chấm dứt, ngươi có 2 tháng thời gian, đến lúc đó tùy tiện ngươi như thế nào chơi. Sở tu văn ngày thường nhất phiền chính là bị người ta nói giáo, nhưng dù sao cũng là lao sư, hắn chỉ có thể khiêm tốn gật đầu nói là. Đồng thời trong lòng lại nghi hoặc thực. Phương hồi lao sư chuyện gì xảy ra a? Ngay thường nhìn đến người nhiều lắm chính là điểm cái đầu công phu, lúc này. Như thế nào ai lo chuyện bao đồng? Nói đơn giản vài câu lúc sau, điền điểm liền chậm rãi đem để tài rời đi, nàng thấy sở tu văn vẻ mặt không hề phòng bị bộ dáng, da vẻ không thèm để ý hỏi, đúng rồi, ngươi quen biết hay không có một cái gọi là trần trí học sinh. Trần trí, sở tu văn có chút mộng bức gật gật đầu, người này là chúng ta lớp bên cạnh, hắn làm sao vậy? Đang lúc điền điểm chuẩn bị tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, cách đó không xa, dương hổ cùng trương bằng chính sách một chén mì từ thang lầu chỗ chạy chậm lại đây, nột, đại ca, ngươi bữa sáng. Thuận tiện cho ngươi xứng ly sữa bỏ. Dương Hổ cùng Trương bằng này hai tên ngốc to con không có gì biến hóa, chỉ là nhìn so sơ chung thời điểm cao, chán. Dương Hổ xoa xoa trên trán nhỏ vụn mồ hôi, đem trong tay bữa sáng đưa cho Sở Tu Văn, theo sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên điền điểm. điểm. Nháy mắt đương trường thạch hóa. Phương Phương lão sư. Phương lão sư buổi sáng tốt lành. Dương Hổ nhìn đến điền điểm, điểm kia trong nháy mắt, quả thực có thể nói là hoa dung thất sắc. Thân thể cứng đờ không được. Tựa như quân huấn kêu một hai ba bốn dường như lớn tiếng kêu lao sư hảo, thanh âm kia lạnh lót, thiếu chút nữa không đem điền điểm cấp chính ốc. Điền điểm cười mịa gật gật đầu. Này hai người như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng lời nói còn không có cùng sở tu văn nói xong đâu. Đang lúc nàng sốt ruột thời điểm, dương hổ lại đột nhiên nhỏ giọng đối với nàng thấp giọng nói, lão sư, ngươi như thế nào ở chỗ này a không phải là cố ý tới tìm chúng ta đi, chúng ta không phải giao kiểm điểm sao. Lời nói không nhiều lắm Trương Bằng cũng ở một bên gấp gáp gật gật đầu. Không đúng không đúng, ta liền trụ này mặt sau, đi làm trên đường phải trải qua nơi này. Này hai người cũng mua đáp án. Điên điềm tâm tư xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ các ngươi kiểm điểm mặt trên tên đều viết hai sao. Dương Hổ nhìn mắt Trương Bằng, lại nhìn nhìn chuyên chú ăn mỉ sợi sở sợ tu văn, gai đầu nói, hai chúng ta đáp án chính là Phan Sam trực tiếp bán cho chúng ta, cho nên chúng ta cũng chỉ viết Phan Sam. Những người khác chúng ta cũng không biết đã không phải nói chỉ có thể viết chính mình trăm phần trăm xác định người sao. Một bên sở tu văn nuốt xuống trong miệng một ngụ mặt, tức giận trắng hai người liếc mắt một cái, không tiền đồ ra hỏa, còn mua đoán. Hai người các ngươi thật là làm được. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng hai người các ngươi con ta làm chuyện này. Không phải. Đại ca, ngươi thành tích hảo, ngươi không hiểu chúng ta bi thương dương hổ cùng chương bằng tựa như hai cái làm sai sự tiểu hài tử dường như, bi thôi thở dài. Nay vẫn là bọn họ lấy hết can đảm lần đầu tiên mua đáp án, kết quả. Lần đầu tiên liền té ngã. Bị dọa khảo xong cùng ngày liền đi dạy dỗ chỗ viết kiểm điểm. Các ngươi chỉ viết phan sang A. Điên điếm như suy tư gì gật gật đầu, đột nhiên hướng về phía mấy người nói, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng viết sở mộ như đâu, tưởng xác nhận một chút. Hành, kia nếu các ngươi còn ở ăn bữa sáng, ta liền không quay dày, về sau vẫn là hảo hảo học tập A, lập tức thi đại học. Hành dương hổ cùng Trương bằng ước gì điền điểm chạy nhanh đi. Nhưng là sở tu văn lại đột nhiên ngầm đầu, lỗ thai cũng là cơ linh giật giật, kinh ngạc nói, sở mộ nhiên. Taka! Taka sao có thể sẽ tham dự chuyện này? Khôi hài đâu đi? Thấy con cá thượng câu, điền điểm khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, chuẩn bị rời đi bước chân cũng là một đốn, sở mộ nhiên bị rất nhiều người viết tên, đều là thật danh cử báo. Cái gì? Sở tu văn đầy mặt khó có thể tin chạy nhanh đem chính mình còn không có ăn xong mỉ sợi phóng tới một bên dương hổ trên tay bưng, lung tung dùng giấy xoa xoa miệng, chạy tới điền điểm trước mặt, luôn mai sát nhận nói, rất nhiều người cử báo ta ca sao đáp án. Không nói giỡn đâu lão sư. Ai viết ta ca a? Thái quá đâu. Hắn ca còn muốn sao đáp án? Tình trạng nguyên hữu lực dự quyết, mua đáp án sao? Này không khôi hài đâu đi. So với Sở Tu văn đầy mặt khiếp sợ, điền điễm có thể nói là bình tĩnh đến cực điểm, nàng cười lắc đầu nói, xin lỗi chúng ta là không thể nói nay có cái gì không thể nói a ngươi liền nói cho ta một người nghe lão sư ngươi liền cùng ta nói ai viết ta ca tên thấu chương song chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai trời hay này bất tải vừa mới bắt đầu sao chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai trời hay này bất tải vừa mới bắt đầu sao thấy điển điểm không nói lời nào sở tu văn lại cấp lại tức nhưng là hắn lại không có gì biện pháp đột nhiên hắn như là nhớ tới cái gì dường như Vội vàng hỏi, lão sư, có phải hay không trần trí cái kia tiểu tử thúi? Hắn có phải hay không biết ta ca tên? Xin lỗi, ta thật sự không thể nói. Điền Điềm hơi chút do dự trong chốc lát, theo sau vẫn là nói như vậy một câu. Nhưng chính là giờ khắc này do dự, làm sở tu văn thấy được một kia không giống nhau, hắn cơ hồ có thể khẳng định cùng với xác định, tuyệt bích chính là trần trí cái kia tiểu tử thúi. Mẹ nó, cũng dám hạt viết hắn ca tên. Sở tu văn quả thực là khí nói đều cũng không nói ra được. Hắn hai tay xoay eo, vẻ mặt phẫn ướt nhìn bên người dương hổ cùng chương bằng. Hai người các ngươi, hôm nay cho ta đem trần trí hô qua tới, ta phải hảo hảo hỏi một chút hắn, như thế nào liền viết ta ca tên, ta ca làm gì ta ca. Oan uổng đều có thể oan uổng đến ta ca trên đầu tới. Sở tu văn càng nói càng kích động, càng nghĩ càng phía trên, càng nghĩ càng là cảm thấy không thể nói lý. Như thế nào còn có như vậy thái quá thả khôi hài sự tình đâu thật là sáng sớm liền ở chỗ này cho hắn tú chỉ số thông minh hạ cuối. nhìn sở tu văn nổi giận đùng đùng tốn dương hổ cùng trương bằng liền rời đi lao sân thể dục điền điểm trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng muốn nhìn đến chính là loại này phản ứng vốn dĩ nàng còn ở tự hỏi như thế nào đem đề tài dẫn tới phương diện này nhưng là không nghĩ tới dương hổ cùng trương bằng thế nhưng chủ động hướng phương diện này hỏi nàng hảo hiện tại chỉ cần tính xem này biến chậm dãi chờ là được Điền Điềm vẻ mặt nhẹ nhàng đem trong tay rác rưởi ném vào thùng rác, theo sau chậm gì gì hướng dậy dỗ chỗ đi đến. Liên đang dậy dỗ chỗ cửa, Điền Điềm lại nên diện đụng phải đồng dạng tưởng đi vào Lý Huy. Lý Huy lão sư, ngươi không phải. Điền Điềm kinh ngạc nhìn Lý Huy, Lý Huy là giáo khóa, theo đạo lý hắn văn phòng hẳn là ở khu dạy học, ngày thường không có gì sự không cần tới office building mới đúng a. Tuy rằng người khác làm chuyện gì mặc kệ chính mình sự tình, nhưng là Điền Điềm đa nghi tính tình vẫn là có chút kìm nén không được hỏi. Lý Huy lão sư, hôm nay buổi sáng không cần thủ sớm tự học sao. Như thế nào đến office building có chuyện muốn làm? Lý Huy thấy là điền điểm, vội vàng xoa xoa trên chán bởi vì chạy tới mà phân bố mồ hôi, phong trần mệnh mọi bộ dáng vừa thấy đó là xùy chuyện này tới. Hắn đem điền điểm kéo đến một bên, thở hồn hển hỏi, ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta. Điền điểm dừng một chút, tìm ta có chuyện gì, không thể ở hẹ chặt mặt trên nói sao. Việc này một chốc một lát nói không rõ vốn dĩ muốn đánh vẹt chặt điện thoại nhưng là chúng ta đều ở trường học ta tưởng này vẫn là tới đi một chuyến tính lý huy từ trong túi lấy ra một chương giấy ăn trà lau trên mặt mồ hôi theo sau vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói là cái dạng này ta nghe nói gần nhất mấy ngày dương chủ nhiệm thu rất nhiều học sinh kiểm điểm mặt trên còn có thật danh cử báo có như vậy một chuyện sao chuyện này lý huy không biết điềm điềm hơi chút để lại cái tâm nhãn không nên a thu kiểm điểm đại đa số thời điểm Dương chủ nhiệm cũng không có kiêng rẻ phương hồi ở đây, y đi theo phía trước nhân vật quan hệ, phương hồi không có khả năng không đem chuyện này tiết lộ cho hiệu trưởng còn có Lý Huy A. Chuyện này giấu đến tốt như vậy. Đều ba bốn thiên, Lý Huy mới biết được. Đối mặt Lý Huy đặt câu hỏi, điền điểm thực mau phản ứng nói, xác thật là có như vậy một chuyện, nhưng là chuyện này là Dương chủ nhiệm một người làm, hắn không làm ta tham dự quá. Hơn nữa ta xem rất nhiều học sinh đều đã biết, ta cho rằng chuyện này hẳn là đã truyền thai, như thế nào. Ngươi mới biết được, Lý Huy hiển nhiên là sốt ruột, trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều, như thế nào sát đều ngăn không được dường như. Đúng vậy, đám hải tử này thật là giấu đến gắt gao, nếu không phải ta sáng nay thượng nhìn đến một học sinh ở viết, ta còn không biết đâu. Ngươi nhìn đến đều cử báo ai sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kỳ thật Lý Huy không biết cũng không thấy quái. Rốt cuộc ngày hôm qua Dương Xuân Vượng ở giáo dục kia tiểu cô nương thời điểm, còn nói, Tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bọn họ cha mẹ cùng chủ nhiệm lớp cho nên, Dương chủ nhiệm cũng là cố ý gạt. kia vì cái gì không kiêng dè phương hồi đâu. Hắn liền như vậy chắc chắn phương hồi sẽ không đem chuyện này nói cho Lý Huy cùng hiệu trưởng sao. Điền điểm nghĩ trăm lần cũng không ra, thậm chí có chút muốn đem chính mình vòng đi vào. Danh sách ta giống như nhìn thấy quá vài lần, chính là ngươi cùng ta nói mấy người kia, không có gì khác nhau. Không có gì khác nhau. Lý Huy tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng ời. Hỏi, nơi đó mặt thành tích tốt nhất là ai? Chính là so Phan Sam thành tích càng tốt. Điền Điếm ra vẻ suy nghĩ sâu xa nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, Phan Sam bị cử báo nhân số hình như là nhiều nhất, ta xem bên trong trừ bỏ Phan Sam là bay vào ban, còn lại đều là bình thường thẳng lên lớp, thành tích đều rất giống nhau. Nếu như bị Lý Huy biết, có người thật danh cử báo sở mộ nhiên, thậm chí sở mộ nhiên thứ tự còn không thấp nói. Phòng chưng sở mộ nhiên là thật sự muốn đi làm cái kia dê thế tội. Nàng sao có thể sẽ chấp thuận chuyện như vậy phát sinh? May mắn Lý Huy chỉ là bình thường nhậm khóa lao sư, không có gì hành chính quyền quản lý, không thể tùy ý xuất nhập làm công khu vực, nếu không chuyện này thật đúng là không biết có thể giấu tới khi nào. Nàng hiện tại chỉ chờ đợi sở tu văn có thể đừng làm nàng thất vọng. Lý Huy nghe xong điền điềm nói lúc sau, thất vọng lắc lắc đầu, tựa hồ còn ở buồn rầu chuyện này phải làm sao bây giờ mới hảo? Ta như thế nào cảm giác chuyện này? Dương chủ nhiệm là muốn làm được đế a hiện tại liền sợ hai hắn sẽ không báo cho hiệu trưởng, trực tiếp cùng đoàn ủy hoặc là giáo dục bộ nói, ngươi biết đi, như vậy thật sự chính là khó làm. Hiệu trưởng vốn là muốn mượn xử lý hảo chuyện này, làm một chung lần này thi đại học, có thể tiếp tục trước kia huy hoàng, nhưng là không nghĩ tới chuyện này lại liên lụy ra phan sam, thật là ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lý huy giống như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Điên điềm trong lòng thật là khinh thường loại người này, đây là trong truyền thuyết hoàng đế không vội thái giám cấp nhân gia hiệu trưởng nói không chừng cũng chưa hắn cứ như vậy cấp hắn ở chỗ này lo lắng xuông không biết còn tưởng rằng cùng hắn có cái gì rất lớn quan hệ dường như thấy thời gian không còn sớm lý huy cũng vội vội vàng vàng chạy đến thủ sớm tự học điền điểm giống thường lui tới giống nhau đánh tạp đi làm hôm nay muốn viết tài liệu không phải rất nhiều cho nên tới gần giữa trưa thời điểm thông thường bản chức công tác liền đã vội đến không sai biệt lắm đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đi nhân viên trường học nhà ăn ăn cơm đột nhiên Cửa chỗ truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm. Ngươi làm gì đâu ngươi. Chạy nhanh cho ta lại đây. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cho ta đem lời nói làm cho Dương chủ nhiệm mặt nói rõ ràng, ngươi tin hay không ta đi cáo ngươi a? Cáo ngươi phỉ bá ngươi biết không. Khi dễ ta ca không ở trường học đúng không. Nghe thế quen thuộc kêu gào thanh, điên điềm ngầm hiểu thả chậm chính mình động tác. Không nóng nảy đi ăn cơm, cho hay này bất tải vừa mới bắt đầu sao. Thấu chương xong. Chương 123-123 Sở tu văn giận Chương 123-123 Sở tu văn giận Chi gian sở tu văn tún một cái nam sinh quần áo cổ áo, nổi giận đùng đùng liền hướng dậy Dỗ trô văn phòng đi tới. Kiều cơ hồ là sấm tiến vào thật lớn tiếng vang, tuy là có chuẩn bị tâm lý điền điểm cũng không khỏi bị khiếp sợ, càng đừng nói ngồi ở đối diện môn dương xuân vượng chủ nhiệm. Sợ tới mức trực tiếp liền đứng lên. Hắn vừa thấy là sở tu văn cái này tiểu tử túi hai con mắt nháy mắt chừng đến cùng lưu đôi mắt dường như sở tu văn ngươi làm gì đâu ngươi không lớn không nhỏ cũng không gõ cửa liền vọt vào tới giống bộ dáng gì sở tu văn là trường học lao hồng nhân càng là dạy dỗ chỗ lao hồng nhân từ sơ chung bắt đầu chính là trường học khó nhất gặm xương cứng trí nhất nhưng vấn đề là đau đầu liền đau đầu ở chỗ này khác xương cứng đều là học tập thành tích không tốt lại ham chơi còn náo sự nhưng sở tu văn đứa nhỏ này cố tình là cái học bá Ngày thường không thấy hắn dùng như thế nào công học tập, nhưng là một khảo thí, một hồi trả lời đề, phản ứng so với ai khác đều mau. Trên cơ bản sở hữu lao sư đối sở tu văn đều là lại ái lại hận. Cao một thời điểm, Dương Xuân Vượng vừa lúc dạy học sở tu văn lớp học chính trị lao sư, cho nên hắn cùng sở tu văn cũng coi như được với là lao bằng hưu. Ngày thường sở tu văn trên đường thấy Dương chủ nhiệm, kêu đến cũng cùng người khác phá lệ bất đồng. Người khác đều là cung cung kính kính kêu Dương lão sư hoặc là Dương chủ nhiệm. Sở tu văn trực tiếp chính là hai chữ. Lao dương. Quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ đinh thai nhức ốc. Chỉ thấy sở tu văn hùng hùng hổ hổ nắm một cái nam sinh cổ áo liền vọt vào văn phòng. Lao dương. Lại là mấy ngày không gặp, như thế nào, thường ta không. Trước đó nói tốt, ta hôm nay cũng không phải là tới cấp ngươi thêm phiền toại a ta là tới cử báo. Nói xong, sở tu văn thấy dương chủ nhiệm sắc mặt hắc giống mực nước dường như, lại chạy nhanh giải thích nói, hành hành hành, ta sai rồi. Ta xin lỗi vừa mới lập tức không đem không chế được lực độ, làm ngươi lão bị sợ hãi. Cơ hồ tất cả mọi người biết, sở tu văn người này à, đối ai đều là này, một bộ không lớn không nhỏ bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn thực tôn trọng lao sư, cũng thực kính yêu lao sư. Cho nên đối với lão dương cái này xưng hô, dương chủ nhiệm ngay từ đầu là nghe một lần liền ngăn lại một lần, nhưng chậm rãi nhiều năm như vậy đi qua, hắn giống như đều thói quen. Sở tu văn không phải cái giỏi về biểu đạt chính mình cảm tình người, kỳ thật thân thiết xưng hô có lẽ là hắn kính yêu chính mình một loại phương thức cho nên trầm rãi chính hắn cũng liền không nói thêm nữa cái gì phảng phất chính là cam chịu giống nhau dương chủ nhiệm mang lên chính mình lão thị kính tức giận nhìn sở tu văn liếc mắt một cái theo sau yên lặng đem cửa văn phòng cấp đóng lại người cử báo người khác tiểu tử ngươi có thể cử báo cái gì a sở tu văn chỉ chỉ chính mình túm ở trong tay chính run bần bật nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói ta cử báo tên tiểu tử thúi này cũng dám bôi nhọ ta ca nói xong Sở tu văn banh mặt đá đá nam sinh dày, hung tật nói, Trần Trí. Ta nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh ở dương chủ nhiệm trước mặt cho ta đem lời nói thật công đạo. Bằng không ta muốn ngươi đẹp ngươi tin hay không? T. Không hổ là dao bá. Này nhe răng nết miệng bộ dáng thật là có vài phần hù người khí thế. điền điếm yên lặng ngồi ở một bên, không dám làm thanh. Trần Trí ngày thường chính là cái người qua đường giáp, nhập học tới nay còn chưa từng có bị loại này trong truyền thuyết đại nhân vật chú ý quá ai từng tưởng lần đầu tiên liền không thể hiểu được đắc tội a thật là khóc không ra nước mắt khổ mà không nói nên lời a hắn run giọng nói sở ca ta là thật sự không có viết sở mộ nhiên tên a ta cũng không cái kia lá gân a ta chỉ viết sam tỷ các nàng mấy cái thật sự thiên địa chứng giám sở ca ta thật sự không có nói láo trần trí vóc dáng không cao lắm đại khái một m bảy đều không đến cho nên bị sở tu văn sách ở trong tay giống như là đợi làm thịt tiểu sơn dương dường như Đặc biệt là sở tu văn trừng mắt cặp kia như là sẽ phun hỏa dường như lôi mắt, quả thực có thể đem trần trí cấp sợ tới mức chân mềm, cả người túng cổ đều thẳng không đứng dậy, đại khí cũng không dám ra một cái. Đều cái gì a Thanh nhi tắm sớm, bữa sáng còn không có ăn một ngụm đã bị xách ra tới. Phi nói hắn loa uổng sở mộ nhiên. Chính là hắn thật sự không có a Hắn kiểm điểm thượng chỉ có phan sam vài người tên mà thôi. Đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì dường như... Vội vàng nhìn về phía một bên dương chủ nhiệm, cấp bách xin giúp đỡ nói, dương chủ nhiệm, ta kiểm điểm thư ngươi không phải thu đâu sao. Ngươi đem ta đơn độc lấy ra tới, liền cấp sở ca xem một cái được không, ta thật sự không có viết sở mộ nhiên tên A, ta thật sự không có. Sở ca ngươi thật sự hoan uổng ta. Nghe đến đó, điền điểm tâm đột nhiên hoảng loạn một giây. Trần trí không có viết sở mộ nhiên tên, việc này nàng trong lòng biết rõ ràng. Nàng sở di dẫn đường sở tu văn như vậy tưởng. Bất quá chính là tưởng đem xếp hạng đệ tam Trần Trí dẫn ra tới thôi, nếu là sở tu văn nhìn đến Trần Trí kiểm điểm thư thượng, cũng không có sở mộ như tên, kia nàng nên như thế nào giải thích. Đối học sinh nói dối, cố ý chọn sự. Nghĩ đến đây, điên điểm liền chạy nhanh thừa dịp dương chủ nhiệm còn không có phản ứng lại đây, ra vẻ chấn định nói, vị đồng học này, mặc kệ ngươi viết không viết, đầu tiên ngươi có thể hảo hảo cùng sở tu văn đồng học câu thông một chút, đem chính mình biết đến sự tình đều thật thật tại tại nói ra. Ngươi đối với chúng ta lão sư còn có cái gì sợ quá, có rất nhiều người đều ở kiểm điểm chúng, cử báo sở mộ nhiên đồng học, lại không ngừng ngươi một cái. Vừa dứt lời, Điền Điềm liền cảm giác được bên cạnh đến từ Dương chủ nhiệm nhìn chăm chú ánh mắt. Điền Điềm bình tĩnh nhìn lại qua đi, phản phất chính mình vừa mới giảng nói cũng không có cái gì không ổn. Rất nhiều người cử báo. Sở Tu văn nhạy bén bắt giữ tới rồi Điền Điềm lời nói không đơn giản, hắn đem Trần Chí ném đến một bên, suốt ruột hoảng hốt nhìn về phía Điền Điềm. Rất nhiều người cử báo Ta ca. Tình huống như thế nào a, bọn họ là đầu gốc nước vào sao? Ta ca cần thiết sao đáp án sao? Điên điên nói, bọn họ cử báo Sở Mộ Nhiên là cung cấp đáp án người. Cung cấp đáp án? Sở Tu Văn Quả thực thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lần trước Ta ca cùng ta một cái trường thi, ta tưởng nhìn lén liếc mắt một cái hắn đều không cho ta xem. Liên này còn có thể cho người khác cung cấp đáp án. Bọn họ có phải hay không không biết Ta ca nhiều lời a? Lười đến liền nói một câu đều lao lực người, còn cung cấp đáp án. Khôi hài đâu đi. Điền điềm vô ngữ. Đây là tự cấp sở mộ nhiên giải vây vẫn là bôi đen đâu. Có nói mình như vậy ca ca sao. Quả thực là tổn hữu đệ đệ. Lúc này, một bên tận lực muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm trần trí không biết nghĩ tới cái gì, cũng không hề dối rắm với chính mình rốt cuộc có hay không viết thượng sở mộ nhiên tên. Đột nhiên như là tìm được bảo dường như, hai mắt phát ra quang lộ ra nịnh nọt ý cười. Hắn một bên xoa xoa tay một bên cười làm lành nói, sở ca, sở ca, mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện à, tưởng nói cho ngươi nghe. Sở tu văn liếc liếc mắt một cái qua đi, chuyện gì? Chân trí thấy sở mộ nhiên không lại nắm chính mình, chạy nhanh nói, ta hôm trước cùng Sam tỷ ăn cơm tới, ta ở tiến phòng phía trước nghe các nàng nói, hình như là muốn cố ý viết sở mộ nhiên tên, kéo hắn xuống nước. Sau lại ta tiến phòng, các nàng liền không nói, ta lúc ấy không nghe minh bạch. Hiện tại ta nghĩ lại, hình như là có điểm không thích hợp a Cái gì? Này còn không phải là cố ý hãm hại sao? Sở Tu Văn vừa nghe, cũng không rảnh lo điền điểm cùng Dương chủ nhiệm còn tại bên người, vẻ mặt phẫn ước nói, có việc này. Ngươi xác định ngươi nghe không sai. Thiên chân văn xác. Chân trí nếu là dám đối với sở Tu Văn nói dối, kia hắn thật là có loại. Tuy rằng Phan Sam cũng không dễ trọng, nhưng là so với Phan Sam, đáng sợ nhất vẫn là sở Tu Văn a nếu không phải sở tu văn người này sắc sắc thật thật ái học tập một lòng một dạ trên cơ bản đều ở hảo hảo đọc sách bằng không nào có phan sam nhảy đát cơ hội a năm đó sơ trung danh chấn nhất thời sở ca kia chính là vừa nói tên liền lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật đại nhân vật điền điềm phía trước sở dĩ tưởng đem trần trí dẫn ra tới chính là bởi vì điền điểm dám chắc chắn trần trí tuyệt đối biết một ít cái gì bí mật gần nhất đã xảy ra một cái làm ta vô ngữ sự kiện nguyên nhân gây ra là ta chơi một cái trò chơi khắc kim số lượng là bốn vị số tiểu khác người chơi sau đó bởi vì có điểm việt tư ta tưởng lui du bán hào bán giá cả thực tiện nghi hữu nghị giới kết quả mua ta hào người bắt được hào lúc sau trực tiếp kéo hát ta không có đưa tiền cho ta ta lúc ấy liền trực tiếp dùng thân phận chứng tìm về hơn nữa viết tay giấy cam đoan bảo đảm ta xác xác thật thật là bị lừa sau lại tài khoản tìm về ta liền tưởng đưa cho người có duyên đi kết quả cái này kẻ lừa đảo lợi dụng lỗ hổng Đem ta tài khoản hi hữu tài liệu toàn bộ bán đi, dẫn tới ta chiến lược trực tiếp rớt một nửa. Tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, nhưng là ta vốn dĩ liền lui du không chơi, cho nên chiến lược với ta mà nói cũng không tính cái gì. So với chiến lược tổn thất, ta càng khó chịu hắn bạch phiêu ta tài khoản, ta tài khoản tại chức nghiệp tổng bảng đệ nhị đâu. Về sau đại gia vẫn là muốn đánh bóng chính mình hai mắt Nga. hai 124-124, không phải ngốc, chính là có điểm hổ hai 124-124 Không phải ngốc, chính là có điểm hổ hắn muốn gì cũng chính là ôm thử thái độ Lại không nghĩ rằng thế nhưng dẫn ra như vậy mấu chốt tin tức Điền điểm vừa mới còn đang suy nghĩ Nếu Trần Trí một lòng một dạ chính là muốn xuất ra kiểm điểm tự chứng Tiêu nàng hẳn là như thế nào cùng sở tu văn giải thích hiện tại hảo Nàng chỉ cần đem sở tu văn lực chú ý chuyển rời đến chuyện này Phía sau màn người thao túng trên người là được Vì thế điền điểm chạy nhanh nói Trần Trí, nếu ngươi nói chính là thật sự như vậy sở mộ nhiên đồng học liền rất có khả năng là bị cố ý oan uổng chuyện này nhưng không chấp nhận được nói bởi a điên điềm không giấu vết nhìn mắt bên người dương chủ nhiệm dương chủ nhiệm cao mày không nói lời nào tựa hồ là ở tự hỏi trần trí nói chúng có vài phần mức độ đáng tin hiển nhiên hắn cũng không thể xác nhận trần trí nói chân thật tính vì phòng ngừa chuyện này càng ngày càng phức tạp dương chủ nhiệm không thể không kịp thời trầm khuôn mặt chặn lại nói được rồi chuyện này không có chứng cứ phía trước chúng ta vẫn là phóng một bên lại nói Sở tu văn, ngươi đừng nghe phong chính là vũ. Đến lúc đó lại xúc động đem người cho ta mang lại đây, cuối cùng oan uổng người khác, làm ngươi cho người ta xin lỗi ngươi lại không vui. Sở tu văn cũng không phải ngốc, chính là có điểm hổ. Hắn làm người vẫn là thực trưởng nghĩa, chỉ cần là huynh đệ có việc, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực đi hỗ trợ. Còn nhớ do cao nhị thời điểm, dương hổ ở trên đường bị người đoạt tiền, mặt sau phát hiện rực tiền chính là cao tam thứ đầu, sở tu văn không nói hai lời. Trực tiếp nắm thứ đầu liền đi dậy rô chỗ tìm Dương Xuân Vượng chủ nhiệm Cuối cùng một không ai chứng, nhị không vật chứng Dược tiền giao lộ vừa lúc còn gặp gỡ theo roi hỏng rồi Sở tu văn đó là cái hết đường chối cái A Thế nhưng còn bị cao tam thứ đầu trả đũa Dương chủ nhiệm cũng là vì sở tu văn hảo Làm hắn cùng đối phương giải hòa việc này liền tính Nhưng là sở tu văn chính là không chịu Còn nói cái gì muốn đi sân thể dục quyết đấu Ngươi nói đều là chút chuyện gì Dương chủ nhiệm mỗi khi nhớ tới sở tu văn xúc động, kia đều là đêm không thể ngủ a. Kỳ thật sở tu văn đã trải qua kia vài lần sự tình lúc sau, cũng là học thông minh không ít, hắn phía trước vẫn là dùng sơ chung giải quyết sự tình phương pháp, dùng quyền đầu cứng chạm vào ngạnh. Nhưng là qua đoạn thời gian, hơi chút tan mệt chút liền phát hiện, hiện tại người như thế nào đều bắt đầu lộng một ít hư đầu tám nao đồ vật, còn chơi tiểu tâm cơ. Nói thật, nghe xong Trần Trí nói lúc sau. Sở tu văn sắc thật là nghĩ tới đem Phan Sam cùng Tiêu Giai bắt được tới hỏi cái rõ ràng, nhưng là Dương chủ nhiệm nói lại làm hắn bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, việc này quan hệ đến hắn ca, hắn cũng không thể lại giống như trước kia giống nhau xúc động hành sự, cần thiết phải hảo hảo mưu hoa mưu hoa, vì thế hắn không kiên nhẫn xua xua tay, được rồi được rồi, ta đã biết. Dòng giải, điên Điềm thấy sở tu văn tựa hồ là ở trầm tư chuyện này giải quyết như thế nào, anh Tuấn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc cùng chuyên chú. Nàng này trong lòng a cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật sở Tu Văn rất thông minh, chỉ là nói hắn ngày thường không yêu đi so đo mấy thứ này, nhưng nếu thật là làm ơn hắn sự tình gì, hắn vẫn là sẽ thực tốt hoàn thành. Chỉ cần hắn không xúc động, hắn vẫn là cùng sở mộ nhiên có vài phần tương tự. Điền điểm hiện tại thân phận không thể đủ trực tiếp cấp ra bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, Huống chi điền điểm hiện tại thân phận đi tiếp xúc bọn học sinh cũng không thỏa đáng, cho nên nàng chỉ có thể thường thường ra tới quạt gió thêm tuổi một chút. Đang lúc nàng vui mừng sở tu văn rốt cuộc trưởng thành thời điểm. Sở tu văn đột nhiên ngẩng đầu lên, nộ mục trợn tròn, đầy mặt không phục, một cái trở tay liền nắm nổi lên trần trí cổ áo tử, hung tận uy hiếp nói, trần trí, ta nói cho ngươi, ta hạn ngươi ba ngày thời gian, ngươi đi cho ta lục cái âm, không được, ghi âm đến lúc đó nàng không thừa nhận làm sao bây giờ. Trần trí, ngươi đi cho ta trộm lục cái video, đem các nàng mấy cái đáng ghê tởm sắc mặt đều cho ta chụp được tới. Cái quỷ gì? Điên điên quả thực hết trô nói rồi, nàng vừa mới còn tưởng nói sở tu văn có phải hay không trưởng thành, lúc này liền bạch bạch đánh nàng mặt. Nay phù hoa ấu chỉ phong cách hành sự quả thực cùng từ trước không có gì hai dạng. Bạch lớn như vậy. Quay video. Chân trí sợ tới mức chân mềm, sợ ca. Ta không dám A ta. Ta ngày thường chính là các nàng tiểu tùy tùng, phụ trách sách đồ vật, đừng nói quay video. Chính là ngài vừa mới nói ghi âm ta cũng chưa biện pháp làm được A ta thật sự sợ hãi, ta không được. Sợ cái gì sợ? Ngươi như thế nào như vậy túng a ngươi? Sở tu văn ngày thường nhất xem thường loại người này, bắt nạt kẻ yếu, có điểm chỗ tốt liền cười hì hì, làm hắn bàn bạc chuyện gì liền luôn mãi thoái thác. Đã sớm nghe nói lớp bên cạnh Trần Trí là cái khéo đưa đẩy tiểu nhân, không nghĩ tới thật đúng là. Sở tu văn con con môi tiếp tục uy hiếp nói, ta nói cho ngươi à, ngươi nếu là không đem chuyện này làm tốt, ta coi như chuyện này là ngươi làm. Không phải. Ta. Ta thật sự.